Đám này người chơi đều là Li Mea 2 1 chương 68 cùng toàn thế giới là địch. tuy rằng phục sinh sau đã không có quá nhiều tình cảm. có điều me lô vẫn là cảm giác hình ảnh trước mắt cực kỳ châm biếm. một cái chúng thần giáo chủ, lại đi tới chính mình c á c h này tử vong ma thần sủng nhi, ngụy ma vương. nhân loại từ trước tới nay đáng sợ nhất giết người cuồng ma, người chết chi vương. trước s ự bị dũng sĩ trước mặt, cũng tuyên bố là đến hiệp trợ chính mình. Loại này hoang đường so sánh làm cho bello cũng không nhìn được nở nô cười. ngươi đang cười cái gì đây. ta thân á i đồng bào, thanh niên tóc vàng mở ra tay, cười hỏi, không có gì. một chuyện cười, phải nói, từ ngươi xuất hiện ở đây bắt đầu, cái chuyện cười này liền thành lập, a, ta hiểu rõ. Thanh niên tóc vàng gật gật đầu, xác thực rất châm biếm, có điều đây chính là chúng thần lập trường, ngươi biết không, chúng thần cần tín ngưỡng, cần đối với nhân loại tuyệt đối khống chế, như vậy chuyện gì có thể làm cho nhân loại vĩnh viễn thờ phụng chúng thần đây, không đợi me lô đáp lời, thanh niên tóc vàng liền dành nói trước, là hoảng sợ, là tử vong, là độc thân cảm giác vô lực, là hỉ nộ vô thường tâm tình. Nếu như ngươi là chúng thần, ngươi liền không thể khiến nhân loại qua quá tốt. ngươi muốn thường xuyên dùng tử vong đến uy hiếp bọn họ, bức bách bọn họ, nhưng bọn họ từ bỏ suy nghĩ, cuối cùng chỉ có thể gắt gao bám vào chúng thần bên dưới. ngươi muốn phân hóa một nhóm người, nhưng tín ngưỡng cuộc đời của ngươi sống biến càng tốt hơn, nhưng không tín ngưỡng hoặc không đủ thành kính sống càng nát. Làm n h ư v ậ y c ũ n g chỉ có l à mới như ngươi thế, m có thể trở thành một cái hợp lệ chúng thần. những này chúng thần nghe tới còn áp độc hơn cả ma d u a a. b e l ô cười nói. chính nghĩa cùng ta áp vĩnh viễn không phải chúng thần quan hệ sự tình. bọn họ chỉ quan tâm chính mình. n g ư ơ i đây chính là ở khinh nhơn thần linh nha. ta đáng yêu giáo chủ. ta còn có giá trị. một chút khinh nhơn sẽ không ảnh hưởng giá trị của ta. ngược lại sẽ nhường bọn họ cảm thấy ta thật đáng yêu. b e l ô không nhìn được cười lớn lên. thanh âm mừng rỡ ở trống trải pháo đài bên trong chung quanh vang vọng. nhường xung quanh người chết càng thêm ra sức vung vẩy cánh tay của chính mình. sau khi cười xong, hắn lau đi không tồn tại nước mắt, nhìn c h ầ m c h ầ m thanh niên tóc vàng hỏi. thú vị, ta tàn sát lên nhiều vô số k ẻ nhân loại cùng ác ma. ta từ tử vong ma thần nơi đó được không thể tưởng tượng nổi sức mạnh nhưng ở trên thân thể ngươi ta cảm nhận được hầu như ngang nhau sức mạnh ngươi làm cái gì không có gì ta hiến tế ta quốc gia mà thôi ta nhường bọn họ sùng bái ta thờ phụng ta cũng mang cho bọn họ đầy đủ sung túc sinh hoạt ở bọn họ đối với niềm tin của ta đạt đến đỉnh phong thời điểm ta hiến tế bọn họ Ta đã vứt bỏ ta đã từng tên, gọi ta hiến tế người đi. Ta át ra họ, người phụ nữ kia là a t h ơ đi. Trong truyền thuyết thiên tài nữ tướng quân, ngươi làm sao còn mang theo nàng, thanh niên tóc vàng nghiêng đầu qua nhìn a t h ơ gần như điên cuồng con mắt bên trong lần đầu toát ra một vệt um nhu, nhưng rất nhanh lại bị xem thường thay thế. Nàng là vị hôn thê của ta. cũng là duy nhất một c á c h vẫn không có xuất phát từ nội tâm tiếp thu ta tồn tại ta đóng kín tâm trí của nàng làm cho nàng chỉ có thể kính d â n chính mình tài trí làm cho nàng quản lý n g ư ờ i người chết đi nàng có thể so với ngươi tùy ý đánh lung tung càng hữu dụng rất tốt ta đồng ý sau đó ta sẽ phụ trách hiến tế bắt được người sống nhớ tới lưu lại Ta sẽ dùng hiến tế sức mạnh đem bọn họ cải tạo thành càng mạnh mẽ hơn người chết. Thẳng thắn nói, ta đã có một ít khá là tốt cải tạo phương án. Sau khi, một ít c á c h khác chúng thần tế t i cũng sẽ đi tới nơi này. Bọn họ không sẽ tiết lộ chính mình là c á c h nào chúng thần tế t i nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ toàn lực hiệp trợ chúng ta. Mãi đến tận đem la lâm đánh bại, tại sao là la lâm. b e l ô nghi ngờ hỏi, bởi vì hắn đầy đủ nguy hiểm, hắn là cái đối với chúng thần phương thức hành động có cực kỳ sâu sắc lý giải ra hỏa, cũng là thánh thủy người nắm giữ. Bên cạnh hắn có một đám r u ộ n dị l y me đảm nhiệm hiệp trợ người, chỉ muốn đánh bại hắn, nhân loại đem lại lần nữa nghinh đón tuyệt vọng, đến thời điểm, chính là chúng thần tiến một bước cường hóa tự thân tồn tại thời điểm. được rồi. như vậy, ngươi có thể đi công tác, rõ ràng. đi thôi, a thơ, nhìn giống như con dối như thế a thơ theo hiến tế người rời đi. melo vẫn là cảm giác thập phần muốn cười, cùng chúng thần so với, trong tay dính đầy máu tươi chính mình thuần khiết lại như cái cừu nhỏ. mấy ngày kế tiếp, không ngừng có chúng thần tế ti bí ẩ n đi tới nơi này. cũng hiệp t r ở me lô cải tạo người chết các loài kỳ diệu thần thuật ở trên người người chết triển khai ra có chút người chết bắt đầu hiện ra thực vật hóa dấu hiệu có chút người chết thì lại cùng rửa gì ma vật dung hợp lại cùng nhau cũng thu được sức mạnh lớn hơn mà ở một bên khác la lâm cũng gặp phải một vấn đề trời còn chưa sáng một tên do gian giáo h ộ i giáo chủ liền ở một tên thánh tài kỷ sĩ hai tên kiến tập Thánh tài kiến sĩ, cùng với hơn trăm danh giáo sẽ kiến sĩ cùng đi đi tới thứ hai mươi đội hai khu. bọn họ không làm kinh động bất luận người nào, mà là bí ẩ n chuồn tiến vào cái này quân khu. thông qua thần thuật tìm được la lâm gian phòng, cũng phóng thích một cái dẫn sắc tính thần thuật. ở cái này dẫn sắc tính thần thuật phóng thích xong xuôi sau khi Thánh tài kiến sĩ cấp tốc triển khai chính mình khái niệm vũ trang. cũng bay đến giữa không trung. cái này thánh tài kiện sĩ khái niệm vũ trang tên là thần tiến. Hắn là thánh tài kiện sĩ bên trong sức chiến đấu mạnh nhất kiện sĩ. cũng là hung mạnh nhất tàn bạo kiện sĩ. ở triển khai khái niệm vũ trang sau, không khí chung quanh nhiệt độ bắt đầu cấp tốc kéo lên. hỏa d i ễ m cùng sấm sét cùng hiện lên. đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành màu đỏ. một giây sau những này tự nhiên sức mạnh toàn bộ hội tụ ở trên người hắn n h ư n g cơ thể hắn trong nháy mắt hóa thành sấm sét cùng hỏa d i ễ m hỗn hợp thể cũng lấy chính mình thân thể vì là cầu nối câu thông cái thế giới này hóa là mạnh nhất mũi tên một con không nhìn thấy bàn tay khổng lồ tìm thấy mũi tên này mũi tên dùng không trung còn lại hỏa d i ễ m tổ hợp thành một cái kéo dài mấy trăm ca mơ trường cung cũng đem thần tiến khoát lên k h o m lưng lên vỡ dường như sơn băng địa liệt âm thanh vang lên nóng rực thần tiến trực tiếp chúng đích la lâm vị trí gian phòng công kích đến từ bầu trời phảng phất núi lửa b ã o phát khủng bố tiến công trực tiếp đem mặt đất đánh xuyên qua mãi đến tận kéo dài mấy ngàn mét mới dừng lại cũng đem ven đường tất cả toàn bộ hóa tan nhìn trước mặt đỏ chót tất cả phụ trách lần hành động này giáo chủ nhắm mắt minh tưởng một trận. sau đó nói, la lâm chết, hắn linh hồn khí tức đã tiêu tan. chúng ta có thể lui lại, muốn lùi tới chỗ nào a. đột nhiên xuất hiện tiếng gào phảng phất một thanh âm vang lên lôi. nhường giáo chủ tóc đều nổ lên. nghiêng đầu qua, hắn nhìn thấy một cái đen thùi lùi khổng lồ ra hỏa bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. cùng sử dụng phong phú béo bánh mì như thế cơ ngực kẹp lấy một cái kiến tập thánh tài kiến sĩ nương theo bắp thịt cổ động cái này xui xẻo kiến tập thánh tài kiến sĩ trực tiếp bị kẹp ngất đi người thứ hai kiến tập thánh tài kiến sĩ còn muốn chống lại nhưng đáng sợ cơ ngực căn bản không có cho hắn thời gian phản ứng trực tiếp đem kẹp ngất đi mãi đến tận đối phương làm ngất hai tên kiến tập thánh tài kiến sĩ giáo chủ mới phản ứng được dựa vào từ giữa bầu trời c h ậ m rãi chảy xuống tàn lửa, hắn thấy rõ ràng trước mặt người tướng mạo, không nhìn được kinh hô, la lâm, ngươi không phải nên chết sao, loại này xí nghiệp cơ mật làm sao có khả năng báo cho ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết chúng ta gần nhất mới vừa nắm giữ linh hồn phân liệt phương pháp sao, ngươi đã nói rồi, thật không, vậy thì không thể bỏ qua ngươi, một cái tát đem người giáo chủ này đập ngất đi. La lâm nhìn bầu trời hô. dũng sĩ, n g ư ờ i bên kia làm sao. trên bầu trời, thánh tài kỵ sĩ hóa thành thần tiến ở lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ cực nhanh qua lại như con thoi. ven đường ánh lửa thậm chí trên không trung hình thành một bộ to lớn cuộn tranh. hắn điên cuồng muốn thoát khỏi sau lưng truy h í c h nhưng bất luận hắn làm sao ra tốc. đối phương đều vững vàng ở vào hắn phía sau mười mét vị trí. ở thần tiến phát hiện thoát khỏi vô vọng sau. tuyệt vọng hắn chỉ có thể hướng về phía sau người khởi xướng cuối cùng chạy nước rút. nhưng ở vừa đối mặt sau khi liền bị một cước từ trên trời gạt ngã trên đất, ngất đi. mà phân thân lục phàm thì lại từ trên trời nhảy xuống. nhặt lên còn ở vang lên ong ong khái niệm vũ trang thần tiến. này kiếm không sai a. l à của ta rồi. Cách này vỏ kiếm xử lý như thế nào. La lâm kéo giáo chủ đi tới. giữ lại mặc kệ. tính, vẫn là kết quả rơi đi. hàng này không phải cái người tốt. La lâm mạnh mẽ ở cổ của đối phương lên dấm một cước. xác định đối phương không khí sau. lúc này mới hướng phương xa hộp. h é p đi năng n h ị thế. n g ư ờ i bên kia thế nào rồi. cách hồi lâu. Phép đi năng nhỉ thế yếu ớt âm thanh mới từ phương xa vang lên. không ra sao. chúng ta không cẩn thận đem tổng tư lệnh giết chết. này không phải lỗi của ta. ai kêu hắn vừa lên đến liền nói chúng ta phạm vào phản nhân loại tội sau đó muốn đem chúng ta toàn bộ kéo ra ngoài tế thiên đây. lần này toàn xong. ta tước v ì gia tục của ta. cái gì đều không có. ngươi trước tiên lo lắng c á c h mạng nhỏ của chính mình đi liên lạc một chút còn lại người chúng ta chuẩn bị khởi nghĩa nhớ kỹ muốn hành sự cẩn thận chớ bị những người khác biết ngươi này dọn nửa c á c h phương nam đều có thể nghe được ngươi còn nhường chúng ta cẩn thận xong chúng ta bị vây công a không sao rồi chiến trường nữ võ thần xuất hiện không còn có việc bọn họ đẩy ra chiến tranh binh khí trung gian còn có cái dự bị dũng sĩ nha không sao rồi dự bị dũng sĩ bị chiến trường nữ võ thần chém trời ạ càng nhiều dự bị dũng sĩ xuất hiện ta nên làm gì xúi giục bọn họ nói cho bọn họ biết đến chúng ta bên này mỗi tuần có ba lần có thể theo chiến trường nữ võ thần ra ngoài hẹn hò quyền lực điều kiện này có tác dụng c h o gì ạ chuyện như vậy có thể tùy tiện xúi g ụ c thành công sao, a không cần xúi g ụ c thành công ba tên dự bị dũng sĩ quyết định gia nhập chúng ta đồng thời khởi nghĩa một c á c h khác dự bị dũng sĩ bị chém tính đều đi đến một bước này vậy ta có cái yêu cầu quá đáng ta có thể làm cái này tổng chỉ huy sao tùy tiện chờ chúng ta đến tiếp xúc gào loại này trò chuyện phương thức La lâm đối với phân thân lục p h ạ m nói, làm sao, rất tốt công phòng đi, tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, ta cảm thấy ngươi theo ngọa long cùng phượng sổ nhất định có thể làm tốt huyên đệ. Phân thân lục p h ạ m trầm tư sau nói, phương nam tiền tuyến hầu như không phí bao nhiêu khí lực liền bị bắt, ở la lâm suy đoán ra chúng thần có thể sẽ đối với mình có hành động sau, hắn liền liên hệ thần họa sĩ, Bắt đầu bí mật xuất bản chiến trường nữ võ thần xung quanh. Những này dung hợp thần họa sĩ linh năng vũ trang xung quanh. có chứa yếu ớt á n chỉ hiệu ứng. có thể làm cho những binh sĩ này cùng dự bị dũng sĩ đối chiến tràng nữ võ thần hào cảm không ngừng tăng lên. cuối cùng đạt đến dường như tín ngưỡng trình độ. ở tình huống như vậy, toàn bộ phương nam quân khu đều biến thành chiến trường nữ võ thần cuồng nhiệt người ủng hộ. lại thêm vào bọn họ không ít người đều chiếm được qua chiến trường nữ võ thần trợ giúp chỉ cần các nàng ba cái vung tay h ô to khởi nghĩa liền sẽ trở nên tương đương đơn giản có điều khởi nghĩa dễ dàng chuyện kế tiếp nhưng rất phiền phức bọn họ sau này kẻ địch không chỉ là ngụy ma vương còn có chúng thần cùng với tất cả nhân loại hiện tại bọn họ là đang cùng toàn thế giới là địch chuyện trên ngàn chương r a nhanh, r a đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nhiệt. Mời anh ủng hộ, đám này người chơi đều là Lime A hai mươi một, chương sáu mươi chín bọn hắn đều điên rồi. khởi nghĩa nhất thời thoải mái, vẫn khởi nghĩa vẫn thoải mái, ở các người chơi các loại kỳ hoa thao tác dưới, nam bộ chiến tuyến phần lớn quân khu lựa chọn khởi nghĩa. còn lại quân khu cũng ở không lâu sau đó bị từng cách đánh bại, sau đó chỉnh hợp đến quân khởi nghĩa bên trong, dựa theo do gian giáo hội phân tích, trước sự bị dũng sĩ la lâm ở át ma đầu độc dưới lựa chọn phản loạn, ta Tà á p tàn bạo la lâm cùng với hắn đồng giảng đê hèn vây cánh p h é p đi năng nhị thế mưu sát tổng tư lệnh, cũng ở ma vương người chết binh đoàn tàn phá thời điểm vì bản thân tư dục mà phản bội nhân loại, nhưng ở la lâm thành lập mới do gian giáo hội bên trong bọn họ ghi lại sẽ càng khách quan một ít nam bộ chiến tuyến binh sĩ phần lớn là phá sản dân tự do kẻ x a đọa nghèo túng chán nản chỉ có thể bán đi tính mạng dân nghèo bọn họ gần như không còn gì cả mà ở cố thổ không công chính đãi ngộ nhường bọn họ đối với nguyên bản một phương không có bất kỳ hào cảm mà ở trong quân đội các loại thì thì cũng là tùy ý có thể thấy được. các quan chỉ huy lẽ thẳng khí hùng hút binh huyết. bị thương binh sĩ hầu như không có bất kỳ cứu chỉ liền ném tới sơn ốc m ặ t cho đảm nhiệm tự sinh tự diệt. phía sau trợ giúp thiếu thốn nhưng các binh sĩ mỗi ngày đều ở đói bụng. phần lớn chiến sự hầu như đều là nhường binh sĩ dùng thân thể máu thịt chống lại thi quần. ở các mỗi c á c h đại quân khu các quan chỉ huy hưởng t h ụ mỹ thực cùng an ổ n hoàn cảnh thời điểm. các binh sĩ nhưng ở dục huyết phấn chiến, này dẫn đến khởi nghĩa hầu như là chuyện thuận lý thành trương, lại thêm vào thần họa sĩ khái niệm t r ồ n g vào, cùng với chiến trường nữ võ thần nhóm sinh động biểu hiện, điều này làm cho toàn phương diện khởi nghĩa xem ra có chút khó mà tin nổi, nhưng trên thực tế đã là tất nhiên, hiện nay, quân khởi nghĩa tổng chỉ huy là phép đi năng n h ị thế, vì này trước cũng bởi vì bị lột bỏ tước v ị mà thất bại hoàn toàn trước quý tộc bây giờ nhìn lên cực kỳ tinh thần mang tự chế huy chương ăn mặc tự chế chế phục hắn ở phía trước gương thưởng thức hoàn toàn mới chính mình đắc ý hỏi làm sao ta hiện tại đúng hay không siêu có tinh thần không thấy được phân thân lục phàm dùng sức quất bị treo lên thần họa sĩ đổi lấy đối phương từng tiếng thở gấp ở thần h ỏ a sĩ dùng hết toàn bộ khí lực đi cho hết thầy quân khu binh sĩ tiến hành khái niệm t r ồ n g vào thời điểm phân thân lục phàm tính cách cũng từ từ vững vàng cũng bắt đầu ý thức được không đúng mạnh mẽ đánh thần h ỏ a sĩ một trận sau phân thân lục phàm ngồi xuống đối với treo ở thần h ỏ a sĩ bên cạnh la lâm nói đến ngươi ngươi có di ngôn gì ta là bị ếp liền câu này sao ngươi phải tin tưởng ta a, ta thật sự ngăn cản qua bọn họ, tin ngươi thì có dược. nói chung, một quãng thời gian đừng cho ta xem bất luận là đồ vật gì, ta hiện tại rất có giết người h í c h động, theo ta bản thể liên hệ thế nào rồi, không ra sao, một bên giáo sư sợ hãi nói, chỉ lo cái kế tiếp bị treo lên chính là mình, chúng ta vẫn ở thử nghiệm dùng hiến tế phương thức đi liên hệ ngài bản thể, có điều vẫn không có tìm được, chí ít cho ta một tin tức tốt đi, hiến tế chi thần cho chúng ta một cái cảnh cáo, ở chúng ta đem một cái hố sắc phân mười lăm lần hiến tế sau khi truyền đạt, hắn nói, chúng ta chết chắc rồi, là một tin tức tốt, còn nữa không, mấy suối nước nóng chi thành đã bắt đầu đưa vào sử dụng, phục sinh kỹ thuật hiện nay đã bắt đầu hoạt động, chúng ta đưa vào một nhóm mới nhẹ vốn con dối hình người. hiện nay làm cũng không tệ lắm. cái thành phố này tuy rằng còn đang không ngừng bị truyền máu bên trong. có điều theo thời gian tích lũy. thành vì chúng ta phía sau trọn g trấn là chuyện sớm hay muộn. không sai. cái kia có hay không tin tức xấu. do gian giáo hội tuyên bố chúng ta là phản tạc. cũng chặt đứt chúng ta cung cấp. hiện nay chúng ta đối mặt nghiêm trọng thực phẩm thiếu vấn đề phòng chừng mấy ngày nữa chúng ta liền muốn triệt để cản lương thực cho nên nói các ngươi tại sao muốn vào lúc này khởi nghĩa a rộng rãi t í c h lương thực hoán xưng vương không tạo sao nếu như ta b ả n thể ở các ngươi hiện tại cũng phải bị đèn treo tháp không muốn nhân ra không nên để cho dũng sĩ ô ni chan tức giận la lâm ngươi c ầ m miệng cho ta phân thân lục phàm dài thở dài. cảm giác mình bên người kỳ hoa càng ngày càng nhiều. â u hoàng cũng không thể tìm tới ta thần tên sao. không có. â u hoàng thử nghiệm rất nhiều lần. có điều mỗi một lần đều không đúng. ta hoài nghi cũng không phải â u hoàng bản thân thể chất mất đi hiệu lực. mà là vận may của nàng cho rằng, tìm tới ngày thần tên sẽ mang đến chuyện càng đáng sợ. phân thân lục phàm trầm m ặ t lên. giáo sư c á c h này suy đoán rất có đạo lý, hoặc là nói rất khả năng chính là chân tướng, liên tưởng tới sông dài vận mệnh bị đoạn tuyệt sự tỉnh, phân thân lục phàm cảm giác giữa hai người này tất nhiên tồn tại liên hệ nào đó, hủy diệt, t ị c h diệt hay là h ư vô, đến cùng c á c h nào mới là thật sự đây, tính, vấn đề này có hơi phiền toái, chúng ta đổi vấn đề kế tiếp, Đem cái kia ba cái quy hàng dự bị dũng sĩ kêu đến đi. Ta cần với bọn hắn giao lưu một hồi. b ị mang tới trong phòng ba tên dự bị dũng sĩ đang nhìn đến phân thân lục phàm đầu tiên nhìn. Liền quyết định đời này đều tin tưởng c á c h này người. Dù sao tam quan theo ngũ quan đi. trước mắt vị này nhan chỉ đầy đủ tái tạo bất luận người nào tam quan. Bọn họ nửa quỳ ở lục phàm trước mặt. nhẹ giọng nói. hướng về ngài hỏi thăm, vĩ đại tổng chỉ huy, ta mới là tổng chỉ huy có được hay không. một bên phép đi năng n h ị thế bất mãn nói, ba tên dự bị dũng sĩ cao mày nhìn phép đi năng n h ị thế một lúc, sau đó nhỏ giọng giao lưu nói, hắn nói hắn là tổng chỉ huy, ta còn tưởng rằng hắn là người qua đường đây, vẫn là nói hắn là cung đình thằng hề, gần nhất cung đình thằng hề đều như thế hài hước sao. từ tướng mạo xem nên cũng là l ộ n g thần loại này. giữ đi. sau đó xảy ra vấn đề gì liền bắt hắn đến tế thiên. các ngươi bố trí ta thời điểm có thể nói nhỏ thôi sao. phép đi năng n h ị thế bất mãn hô. có thể cho ngươi sống sót nói lời đã xem như là nể mặt ngươi. một tên dự bị dũng sĩ khinh thường nói. này ba tên dự bị dũng sĩ xem ra đều chỉ có mười lăm, mười sáu tuổi. mỗi tay của một người trên lưng đều có đến từ chúng thần thánh văn, phân thân lục phàm vỗ tay đánh g ã y bọn họ, sau đó hỏi. đầu tiên, rất cảm tạ các ngươi quy hàng, có điều ta vẫn phải là hỏi một chút. tại sao, một tên thiếu n i ê n tóc đen đầu tiên đứng lên tới nói, ta là phản nghị chi thần tuyển dân, ta sẽ không bị chính nghĩa cùng ta áp ràng buộc. Ta gia nhập các ngươi chỉ là bởi vì ta cảm giác như thế chơi vui hơn. một người khác thiếu nữ tóc vàng cũng lập tức nói. Ta là công chính c h i thần tuyển dân. Ta cảm giác các ngươi mới đại biểu công bằng cùng chính nghĩa. tên cuối cùng có chút hơi mập thiếu niên thì lại nói. Ta là hòa bình c h i thần tuyển dân. Ta có loại cảm giác. các ngươi mới có thể cho cái thế giới này mang đến cuối cùng hòa bình. vì đạt thành cái mục đích này. ta quyết định gia nhập các ngươi, thì ra là như vậy. phân thân lục phàm gật gật đầu. có điều ta vẫn có cái nghi vấn. các ngươi tín ngưỡng chúng thần cho phép như thế làm sao. ba tên dự bị dũng sĩ lẫn nhau cười khổ một tiếng. sau đó nói, có hơi phiền toái. chúng ta bây giờ còn có thể cảm nhận được bọn hắn tồn tại. bất quá chúng ta đã không cách nào theo bọn hắn trực tiếp câu thông. gần nhất một lần thần dụ còn vào tháng trước cũng đúng là bọn họ thần dụ nhưng chúng ta quyết định hiệp t r ợ các ngươi là cái gì thần dụ chúng ta được thần dụ đều giống nhau chạy mau đi bọn hắn đều điên rồi đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt b ắ t đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy Thình thế xuyên ninh, đám này người chơi đều là Limea hai mươi một, chương bảy mươi phát rồ chúng thần, chúng thần điên rồi, biểu hiện gì, phân thân lục phàm tò mò hỏi, chúng ta thần linh không có nói quá tỉ mỉ, nhưng chúng ta gần nhất cũng ở sưu tập tình báo, một ít chúng thần tế t i mất đi theo chúng thần liên hệ, một ít tế t h i thì lại theo số đông thần nơi đó được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thần dụ. những ngày thần rủ dĩ vãng căn bản sẽ không xuất hiện. những tin tình báo này tiến một bước nghiệm chứng chúng thần phát rồ tin tức. hiểu rõ. n h ư n g ta suy nghĩ một hồi. phân thân lục phàm cũng có bản thể ký ức. bởi vậy rất nhanh nhớ tới lần trước theo thần thượng thần đối kháng thời điểm, đối phương đề cập đến tin tức. si n g u chi thần, thần thượng thần kế hoạch lớn. Lẽ nào thời điểm thần thượng thần giết chết si n g u chi thần, cùng sử dụng hắn thần huyết làm cho hết thầy chúng thần đã phát điên. Nếu như cái này suy đoán là thật sự, như vậy hiểu rõ chúng thần phát dồ trình độ liền vô cùng tất yếu. tuy rằng phân thân lục phàm cảm giác đám này chúng thần điên rồi cùng không điên cũng không có gì khác nhau. có điều bọn hắn điểm mấu chốt như vậy thấp, không chừng sẽ làm r a càng thêm chuyện khó mà tin nổi. Suy tư rõ ràng sau, phân thân lục phàm đã nắm một bên giáo sư, ngươi biết si ngô chi thần tin tức sao. đương nhiên, một người điên, ta biết hắn là người điên, có điều là loại nào điên chơi, điên cuồng tiểu nữ cảnh loại kia vẫn là ngọa long phượng sổ loại kia, hay là ngươi loại này, dũng sĩ đại nhân, chuyện này đối với ta là một loại cực kỳ ác liệt sỉ nhục. n g ư ơ i n h ấ t định phải hướng về ta xin lỗi, cần tới cửa phục vụ sao, đối mặt phân thân lục phàm uy hiếp, giáo sư nửa giây liền sợ, suy nghĩ c h ú t lát, hắn rốt cuộc miễn cứng mở miệng nói, khó nói, hắn càng như là một cái hỗn độn tập hợp thể, không cách nào dự đoán hắn bước kế tiếp hành động, như vậy còn có một vấn đề, nếu như cái khác thần linh nhiễm si ngô chi thần huyết, cũng sẽ biến thành loại kia loại hình người đ i ê n sao c h ú t ít thần huyết sẽ không dẫn đến tình huống như thế có điều ta đại khái hiểu rõ ngươi cân nhắc đồ vật ở thần thượng thần gia trì dưới rất có thể sẽ biến thành loại kia loại hình bọn hắn dục vọng sẽ được trăm lần ngàn lần phóng to bọn hắn làm việc sẽ càng thêm cấp tiến làm một ví dụ đây nói t h í dụ như hòa bình c h i thần Nếu như Hắn nhiễm si ngô chi thần huyết, Hắn sẽ càng thêm cấp tiến muốn thúc đẩy thế giới vĩnh viễn hòa bình. n à y không phải việc tốt sao. Hòa bình chi thần dự bị dũng sĩ tò mò hỏi. không, Hắn sẽ ở hình thức lên đ ạ t thành này một kết cục. tỉ như hòa bình định nghĩa là không có phân tranh. như vậy tình huống thế nào mới xem như là không có phân tranh đây. đình chiến sao. Đình chiến sau khi lợi ích phân chia làm sao bây giờ. hơn nữa ở tình huống như vậy, Hắn đối với hòa bình đ ị n h nghĩa cũng sẽ trở nên thập phần rộng rãi. trong giới tự nhiên đi săn hoạt động cũng sẽ bị phân chia đến trong chiến tranh. cũng là Hắn nhất định phải diệt t ậ n gốc đối tượng ở đối phương suy nghĩ thời điểm. giáo sư tiếp tục nói, nếu như dựa theo Hắn lý giải, Hắn cuối cùng muốn là một cái không có sự sống tồn tại thế giới. cũng chỉ có cái thế giới này mới có thể triệt để đạt đến Hắn mong muốn hòa bình. có thể Hắn cũng không có tín đồ a. hòa bình chi thần dự bị dũng sĩ khó có thể tin hô. vào lúc ấy Hắn không sẽ quan tâm. bởi vì Hắn đã triệt để điên cuồng. ta đại khái có thể tưởng tượng đến chúng thần tình huống bây giờ. bọn Hắn thể nổi ngăn được dụng cụ đã bị phá h ỏ n g bọn hắn hiện tại đang đang điên cuồng thực tiễn chính mình lý niệm mãi đến tận triệt để hủy diệt mới thôi giáo sư vừa mới dứt lời mọi người ở đây liền nghe đến một trận tiếng cười điên cuồng một tên trang phục cực kỳ quái lạ ra hỏa hát kỳ quái c a từ giữa bầu trời đi dạo mà tới hắn xem ra liền như là một c á c h ăn mặc quái gì thằng hề trên mặt trang điểm một nửa ở cười lớn một nửa ở khóc sống Ta thân ái phản n h ị ệ t người. ngươi thật sự quá tuyệt. ngươi tìm tới có nhiều như vậy phản n h ị ệ t địa phương. ta thật sự quá thích nơi này. cái kia thằng hề là ai vậy. phân thân lục phàm chỉ vào giữa bầu trời ra hỏa hỏi. phản n h ị ệ t chi thần dự bị dũng sĩ giơ tay lên. l ụ c túng nói. ta tín ngưỡng chúng thần. hắn đã điên rồi. ta không thấy được. hắn bình thường chính là bộ dáng này. Vô đ i ơ chúng thần a, tính, trước tiên chém lại nói. giáo sư, thiên khiển trời phạt chuẩn bị, ngôi sao pháo chuẩn bị, còn có, các ngươi ở trên bầu trời thả thần lực đạn cũng có thể dùng lên, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi gần nhất cũng đang chuẩn bị vật này, các loại, phản n h ị c h chi thần dự bị dũng sĩ lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy giữa bầu trời phảng phất hạ xuống một mảnh thủy ngân, nhiều vô số kể thiên khiển trời phạt hạ xuống ở cái này không trung thần linh trên người, trực tiếp bùng nổ ra rực rỡ pháo hoa, ngăn ngắn mấy phút, giáo sư đã mệnh lệnh các người chơi đánh hụt giữa bầu trời hết thầy vũ trang, kết quả là là người mang yếu các loại thần lực phản nhiệt chi thần trực tiếp bị từ bầu trời đánh bay xuống, mạnh mẽ nện ở quân khu bên trong, ba tên dự bị dũng sĩ trợn mắt n g o á t mồm nhìn tình cảnh này, đồng thời ở trong lòng cân nhắc nếu như những vũ khí này rơi vào trên người mình sẽ như thế nào. Mặc dù là cái yếu các loại thần linh. thực lực cũng là nhân loại bình thường cả đời đều không thể sánh ngang. người không thể khiêu chiến thần. át ma cũng không được. như thế nào đi nữa xa đọa cũng không được. này vốn là là mỗi nhân loại hoặc át ma thường thức. bất quá bọn hắn hiện tại trơ mắt nhìn thường thức bị đánh rơi. đối với mình tam quan là một lần rất tốt cải tạo, mà phân thân lục phàm thì lại đi ra khỏi phòng, đi tới còn đang tỏa ra này khói trắng đường hầm một bên, đem rơi vào đến dưới đất phản n h i ệ t chi thần t r ụ c đi ra, run lên cả người cháy đen phản n h i ệ t chi thần, phân thân lục phàm thỏa mãn gật gật đầu, hiệu quả vẫn được, có điều còn có thể càng mạnh một chút sao, tạm thời không có cách nào, theo tới giáo sư lắc lắc đầu, chúng ta nhà xưởng còn chưa đủ nhiều. lớn bộ phận đồ vật đều cần dựa vào li me năng lực đặc thù mới có thể làm đến. hơn nữa có một phần đặc thù vật liệu thập phần dựa vào hiểu lầm chi thần thần huyết. có thể hiểu lầm chi thần thần huyết chúng ta cũng không nhiều. vậy thì đi làm càng nhiều nhà xưởng, càng nhiều chúng thần, càng nhiều tế ti, chúng ta nhất định phải tiến vào một c á c h nhanh chóng phát triển giai đoạn. không phải vậy tất cả cũng không kịp cái này phản nhiệt chi thần có ít lời gì sao cái này đến cắt miếng sau khi mới có thể suy đoán ra đến nếu như ngài không chết xin hãy cho ta mang về làm cái thí nghiệm các ngươi có thể chờ hay không ta sau khi chết lại thảo luận vấn đề này than tốc như thế phản nhiệt chi thần phun cái vòng khói có điều các ngươi loại này độc thần hành vi thật sự quá hợp ta khẩu vị Còn chưa có chết à? Giáo sư tiếc nuối nói. sư Giáo x e m ra hỏa chưa đủ. Lần sau lực Lần còn đủ. ta vẫn là m a nói g ngôi cùng Đừng. lên lực là thần đạn n đi. sao Ta pháo nghiêm túc, đ ừ n g tuy rằng ta vì là thần hơi nhỏ phản nhịp, có điều ta còn không phải rất muốn chết, ta biết ngươi thân phận thực sự, dũng sĩ, ta là tới bàn điều kiện, cho ta một cái bán thần tiêu chuẩn, Ta cần dùng nó đến chuyển hóa thành ma thần. Nếu như tiếp tục như vậy, ta khoảng cách phát sổ cũng không xa. ờ ta triệt để phát sổ trước, ta cần chặt đứt theo chúng thần liên hệ mới được. nhưng ta sẽ không à. phân thân lục phàm nhúng vai một cái. ngươi tiền nhiệm không cho ngươi lưu c h ú t vật gì sao. đồ chơi này nên đang tiếp thu ma vương kim huyết thời điểm liền biết rồi à. ta cũng không tiếp thu qua à. phản nhiệt chi thần nghi hoạt nhìn phân thân l ụ c phàm, vậy ngươi là ăn cái gì lớn lên, chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loài trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nhiệt, g mời anh ủng hộ, đám này người chơi đều là Lime A hai mươi một, chương bảy mươi một phản nhiệt chi thần thần chức, đem thật vất và móc ra đến phản nhiệt chi thần lại nhét vào trở lại, phân thân lục phàm đang chuẩn bị mệnh lệnh những người khác lại đây điền điểm đất phản n h ị p chi thần liền nhấc tay đầu hàng tốt tốt ta chỉ là mở một cách phản n h ị p một điểm chuyện cười không cần thiết như vậy nắm sinh mệnh đùa giỡn các h ạ cũng là một nhân tài ta hiện tại không phải là người trước đây cũng không phải cách kia bán thần sự tình thật không có biện pháp sao tạm thời không có có khả năng cũng sẽ không cân nhắc ngươi, đã sớm biết ngươi đối với chúng thần có ý kiến, không nghĩ tới như thế sâu, còn tốt ta thần chức theo si ngô chi thần có chút tiếp cận, vì lẽ đó ta còn có một chút sức đề kháng, ta chuẩn bị ở ta tuyển dân trên người ngủ say một quãng thời gian, khoảng thời gian này, bọn họ có thể tiếp thu ta bộ phận sức mạnh, mãi đến tận ngươi tìm tới chế tạo bán thần phương pháp mới thôi, sẽ có cái gì tác dụng phù sao trừ sẽ phản nhịp một điểm cơ bản sẽ không có đúng rồi công chính chi thần hòa bình chi thần cũng tới có điều bọn hắn sớm lựa chọn ngủ say vì lẽ đó không cách nào với các ngươi giao lưu nhưng bọn hắn đã sớm đem sức mạnh giao cho ta cũng do ta chuyển giao cho bọn hắn tuyển dân sau khi nói xong hai cái quả cầu ánh sáng liền từ hắn thể n ộ i phân ra cũng rơi xuống đối ớt tuyển dân trên người nhường này hai cái tuyển dân ngất đi làm xong tất cả những thứ này phản nghịch chi thần tiếp tục nói ta biết ngươi rất mạnh mẽ có điều sau đó ngươi muốn đối mặt là toàn thế giới ngăn cản cái thế giới này bị chúng ta chúng thần thẩm thấu quá sâu hầu như tất cả nhân loại đều là tín đồ Thần linh điên cuồng sẽ nhường hắn tín đồ đồng thời điên cuồng. cái thế giới này khoảng cách điên cuồng đã không xa. liên hệ những kia ma thần, liên hệ những kia lý trí vẫn còn tồn tại chúng thần đi. chỉ có như vậy, mới có thể làm cho cái thế giới này quay về quỹ đạo, đối mặt phản nhiệt chi thần khẩn cầu, phân thân lục phàm ngoẹo cổ, đưa ra một vấn đề, ngươi c á c h gọi là quỹ đạo, là ra sao quỹ đạo, đương nhiên là như trước kia như thế quỹ đạo ngươi cho ta phiên dịch phiên dịch đến cùng là cái gì dạng quỹ đạo nay còn dùng phiên dịch không phải là quỹ đạo sao phiên dịch phiên dịch chính là một cái do chúng thần quản lý do ma thần đảm nhiệm phản phái do thần thượng thần thưởng thức tất cả quỹ đạo không phải vậy ngươi còn muốn cái gì không có chúng thần không có thần thượng thần thế giới sao Chớ ngô, ma vương, ngươi muốn thế giới căn bản không thể tồn tại, ngươi muốn tương lai cũng căn bản không thể đến, ngươi theo hắn từng giao thủ, chúng ta kính phục ngươi dũng khí, nhưng ngươi biết ngươi tại sao có thể sống đến hiện tại sao, bởi vì thần thượng thần thích ngươi, liền như là nhân loại thích chó con như thế, nhân loại làm sao thưởng thức một con chó, thần thượng thần liền làm sao thưởng thức ngươi, làm con chó này mọc ra răng nanh thời điểm, chính là giờ chết của hắn. nghe ta một câu nói đi. Ma vương đại nhân, ngươi có thể sống càng lâu, ngươi có thể lựa chọn trở thành chúng thần hoặc là ma thần, chỉ cần ngươi xin thề hướng về thần thượng thần hiệu chung, như vậy đối phương sẽ thất vọng, nhưng nhất định sẽ cho ngươi thể diện, có điều nếu như ngươi cố ý ở trên con đường này tiếp tục đi, như vậy ngươi chỉ có thể trải qua càng nhiều thống khổ càng nhiều săn vặt đừng hỏi ta tại sao biết bởi vì ta đã từng cũng là ma vương ngươi rõ chưa đây là ngươi tiền bối nói ngươi hiểu chưa tiền bối nói liền nhất định là đúng sao xin lỗi ta không phục nghe được câu này phản nghị chi thần lộ ra một cái nụ cười khổ sở vốn tưởng rằng ngươi sẽ hiểu không nghĩ tới vẫn là như trước kia ma vương như thế, tính, ta biết, không va vỡ đầu chảy máu, là sẽ không hiểu có chút vách tường là va không phá, tính, ta đang mệt mỏi, ta chuẩn bị ngủ say, ta vốn là muốn đem ta sức mạnh giao cho ta tuyển dân. nhưng hiện tại xem ra, ngươi là một c á c h càng thích hợp đối tượng, phản n h i ệ p chi thần thân thể bắt đầu chầm chầm tiêu tan, phảng phất một tấm thiêu đốt qua giấy bàn, hắn thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, hóa thành vô số bé nhỏ hạt cực nhỏ, tung bay trên không trung, hắn trên mặt trang điểm chầm chậm rút đi, lộ ra một tấm có chút bình thường khuôn mặt, ta thần chức giao cho ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là mới phản nhịc chi thần, thông qua cái này thần chức ngươi nên có thể hô hoán đến chính mình bản thể, che chở bọn họ đi, t r ư ở n g cứu bọn họ đi. Nếu như ngươi giống như ta, đều thích cái thế giới này, nói xong câu nói sau cùng, phản nhiệt chi thần thân thể hoàn toàn biến mất, p h ả n phất xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này như thế, hắn thân là thần linh cơ giới bộ phận s o n g giao tất cả cho lục phàm. mà hắn cảm tình bộ phận thì lại ngủ say ở một cái đặc thù không gian bên trong ở phân thân lục phàm phía sau phản n h ị p chi thần dự bị dũng sĩ quỳ một chân trên đất nước mắt ướt nhẹp trước mặt hắn thổ địa phản n h ị p chi thần ngài trung thành người hầu phản n h ị p người hướng về ngài hỏi thăm lên đi nhắm mắt lại phân thân lục phàm bắt đầu hô hoán phản n h ị p chi thần tồn tại mà lục phàm trong thần điện, đột nhiên xuất hiện hô hoán tỉnh lại trên đất vẽ vòng chơi lục phàm. Bản thể cùng phân thân trong lúc đó liên hệ trong nháy mắt bị mở ra, n h ư n g hắn trong nháy mắt biết trước chuyện đã xảy ra, làm lục phàm cùng mình phân thân hoàn mỹ thống hợp sau, nồng nặc thánh quang ở phân thân sau lưng thắp sáng, m i n h mông thần thánh âm thanh từ trong miệng hắn vang lên, mỗi một câu nói đều mang theo trí cao vô thượng khí tức là như vậy ạ phản nhiệt g chi thần ta sẽ nhớ tới ngươi giáo sư sau đó các ngươi có thể thông qua phản nhiệt g chi thần thần tên theo ta câu thông có điều trước tìm kiếm ta chân chính thần tên hành động còn muốn tiếp tục bất luận làm sao c á c h này thần tên rất khả năng quan hệ đến tương lai biến hóa chúng ta nhất định phải nắm giữ ở ta rõ ràng, giáo sư một mực cung kính nói, phản nhiệt chi thần là từ ma vương chuyển hóa đến, hắn bản thân cũng bị rất nhiều pháp t ắ c có hạn chế. ta sau đó cần thông qua phản nhiệt chi thần thần phụ trách nắm thần linh một ít cơ bản năng lực. đây là một cái dài lâu công tác, vì lẽ đó ta cần các ngươi phụ trợ, không thành vấn đề. có điều ta có một nghi vấn, ngươi cần phải như thế bưng nói chuyện sao. sau lưng còn theo đánh cái loại cỡ lớn đèn pha giống như ngươi cho rằng ta đồng ý ạ lục phàm không vui nói thần linh tự mang thần thánh nói chuyện thời điểm thiên hàng gì tưởng thải quang bay lượn sau khi còn có thể có vạn thú làm lễ thiên hàng cầu vồng đồ chơi này nên có thể chủ động quan nhưng là ta không rõ sống chết nói sao làm ta hiện tại cần gấp một ít thần linh phương diện tri thức đây chính là c á c h đại công trình a, vì lẽ đó đi liên hệ kim bài bày ra, nhưng hắn hỗ trợ phiên dịch phiên dịch, hiểu rõ hiểu rõ, hỏi một chút, chúng ta sau đó công tác trọng điểm là cái gì, lục phàm chầm tư chốc lát, thần linh trí tuổi cùng người phàm trí tuổi không hề ở cùng một cấp độ lên, người bình thường phương thức tư duy là tuyến tính, một số người có thể để cho chính mình phương thức tư duy phát tán thành hình lưới, do đó càng tốt hơn nhìn ra không đồng sự vật trong lúc đó lô giá quan hệ, mà thần linh phương thức tư duy là ba triệu, loại này phương thức tư duy nối liền thời gian không gian cùng nhân quả, p h ạ m nhân trí t u ổ chỉ có thể nhường thần linh cười thôi, có điều loại này phương thức tư duy cần tiêu hao lượng lớn thần lực, mà lục phàm duy nhất thần lực khởi nguồn chỉ có tự thân cùng phản n h ị chi thần, ở đạt được phản n h ị chi thần thần trước sau, lục phàm nguyên bản trống trải bên trong thần điện liền đột nhiên xuất hiện một ao nước trong. đương nhiên, bên trong gánh chịu cũng không phải thật sự là nước sạch, mà là thần lực cổ t ư ợ n g hóa sau thể hiện. ở lục phàm suy nghĩ thời điểm, những này nước sạch cũng đang không ngừng bốc hơi lên, p h ả n phất xôi trào như thế, không ngừng thiêu đốt trở thành lục phàm suy nghĩ vấn đề thời điểm động lực, làm hắn kết thúc sau khi tự hỏi, những này nước sạch cũng chỉ còn dư lại nhợt nhạt một tầng thôi. Sau khi, hắn có thể lựa chọn mở ra mình và vô danh chi thần liên hệ, n h ư n g vô danh chi thần thành vì chính mình tòng thần, do đó cùng chung vô danh chi thần tín ngưỡng, bổ sung chính mình tín ngưỡng ao. kết thúc suy nghĩ, lục phàm nói, tiếp tục đề phòng n g ụ y ma vương điên cuồng chúng thần chuẩn bị dùng hắn đến thực hiện chính mình điên cuồng lý niệm có điều còn tốt tiếp đó sẽ có một đoạn hiếm thấy trống giống kỳ đây là chúng ta phát triển tuyệt hảo thời gian nắm khoảng thời gian này chúng ta có thể thắng vâng theo ngài thần dụ tốt lời liền những thứ này ta muốn thu về ta phân thân một lần nữa chỉnh hợp một hồi sau đó ba thắng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 tuy rằng chúng ta không có cử hành quốc khánh hoạt động, bất quá chúng ta vẫn là săn sóc chuẩn bị mới phiên bản càng hoạt động mới. sau ba tháng, ở sáu mươi năm trước trên tuyến thời gian, chúng ta sắp mở ra loại cỡ lớn rơi lơ cơ, điên cuồng chúng thần. đến lúc đó, hết t h ả y chúng thần đem rơi vào hoàn toàn trạng thái điên cuồng, cũng bắt đầu đối với người chơi tiến hành đánh mạnh, tình bạn nhắc nhở, vốn dơi lơi cơ độ khó cực cao tuy rằng thất bại nên cũng không đáng kể nhưng lúc này rất lớn ảnh hưởng đến bảy mươi năm năm sau tuyến thời gian cũng đối với tương lai phiên bản kế hoạch sản sinh một loạt không thể dự đoán ảnh hưởng bởi vốn trò chơi vẫn như cũ nằm ở cờ l ô z ơ me ta trạng thái ta biết rất nhiều người chơi muốn nhổ nước bọt điểm này có điều ta liền làm như thế các ngươi cắn ta à vì lẽ đó một khi phát sinh thẻ quan, độ khó qua cao đẳng tình huống, bổn công ty không chịu trách nhiệm, liền như vậy. xem xong này điều lâm thời thông cáo, phần lớn người chơi đều không còn gì để nói, này công ty game làm sao theo ưng tương như thế, mỗi lần đều có thể ở hạn cuối lên mạnh mẽ đến lên một cái s è n do đó mở ra đi về hạn cuối mới con đường đến, có điều oán giận về oán giận các người chơi vẫn là trở nên hưng phấn thời gian ba tháng đầy đủ c h ú n g ta khai phát ra mới đồ chơi tổ đội làm lên ta nhất định phải mở lên cao đến gơn đam a c á c h này thời gian cảm giác có chút vi diệu quá vật lớn khả năng không làm được có điều nhỏ một chút đồ vật nên có thể hiện nay phương hướng phát triển có ma pháp công nghiệp học cận chiến cách đấu học Thần linh học, nông phu, cảm mấy cùng đặc chất loại, phương hướng rất nhiều, có điều muốn tìm đến mình an hiểu phương hướng thật sống có chút khó khăn à, tại sao không hỏi một chút thần kỳ â u hoàng đây, thiên tài à, liền, â u hoàng không hiểu ra sao nhiều một c á c h mới công tác, b ư ớ c thăm, vừa bắt đầu chỉ là bình thường xoa mấy cái cuộn giấy nhường â u hoàng hỗ trợ tuyển, có điều ở phát hiện cuộn giấy không có cách nào đem hết thảy phương hướng phát triển cùng chi tiết nhỏ bao dung ở bên trong vì lẽ đó biến mất mép tóc cố ý biên soạn một c á c h tiểu trình tự nhường â u hoàng đến chính mình u linh hệ thống bên trong cái này tiểu trình tự công năng vô cùng đơn giản chính là nhường â u hoàng có thể tùy cơ sinh thành một c á c hai h chữ đến mười c á c h chữ từ ngữ thuận tiện â u hoàng cho đối phương cung cấp phương hướng phát triển có cái này tiểu công năng, âu hoàng hoàn toàn không cần lại giống như trước b ứ c thăm, mà là nhìn tiểu trình tự bên trong sinh thành t ử sau đó nói cho đối phương biết, người thích hợp nhất nghề nghiệp là chuyên nghiệp liếm chó đây, nếu như người chơi biểu thì không hài lòng, như vậy cũng có thể lại lần nữa tùy cơ bố trí lại, nhưng xác suất lớn là giống như đúc, từ âu hoàng nơi nào dung đến không giống phương hướng phát triển sau, có người vui vẻ có người ưu. khôi hài trinh thám. thật đồ chơi cũng có thể xem như là cái nghề nghiệp. không hợp cách trinh thám khó có thể tin hỏi. hiện tại trinh thám ngành nghề cũng như thế cuốn sao. không điểm đặc sắc đều ra không được nói. n g ư ờ i khá tốt. ta thích hợp nhất phương hướng phát triển là kẻ đ ộ c thần. ta nên làm gì. tìm cách thần linh sau đó k h i n nhờn đối phương. giáo sư cũng khó có thể tin hỏi, ta thích hợp nhất phương hướng phát triển chính là n g ọ a long ai, n g ọ a long nhìn kết quả cao hứng hộp, ta là phượng sổ ai, phượng sổ hưng phấn hộp, mặc dù đối với kết quả biểu thì có chút không rõ, có điều phần lớn người chơi đều tiếp nhận rồi sự thực này, cũng chuẩn bị dựa theo phần này nhắc nhở tiến hành nghề nghiệp quy hoạch, ở rõ ràng chủ cột nhất phương hướng phát triển sau, gần nghìn người chơi tụ tập ở mấy suối nước nóng chi thành ở ngoài, chuẩn bị tổ chức lần thứ nhất toàn thể người chơi đại biểu đại hội, một khối mới vừa tu sửa sạch sẽ trên đất trống, lượng lớn li me tụ tập ở đây, đủ mọi màu sắc viên cầu ở q uang đèn cầm chiếu xuống như một cái cái lét đèn, nhưng cái này đất trống tràn ngập m ộ n g ảo bầu không khí, nhưng ở mở màn không bao lâu, mấy cũ người chơi trong lúc đó liền b ạ o phát một lần xung đột dù sao trừ trước ở thiết trùy c h ấ n xung đột ở ngoài những nơi khác cũng linh tinh b ạ o phát qua mấy lần tiểu chiến tranh một ít lão người chơi bị kẹo ra châu như thế người chơi mới chỉnh chết đi sống lại hiện tại đang là báo thù rửa hận cơ hội tốt ở làm nát mười mấy chó đầu sau khi mọi người miễn cứng kiềm chế lại hỏa khí bắt đầu tiến hành hữu hào hiệp thương có điều tuy rằng không có trực tiếp đánh nhau có điều lẫn nhau trong lúc đó mùi thuốc súng vẫn như c ũ rất đậm các loại vết xây đại sư quái gở đại sư nâng giết đại sư tầng tầng lớp lớp đang y ê n đang lành một lần người chơi lớn sẽ biến thành nhân loại kỳ hoa ngôn luận khen thưởng vẫn là phim bộ loại kia như vậy không được a giữa sân nghỉ ngơi thời điểm siêu cao cấp tá lừa gạp sư tìm tới tay biên tập tiếp tục như vậy khả năng nội chiến liền muốn bạo phát, ta cũng có cảm giác này, tay biên tập gật gật đầu, vì lẽ đó ta chuẩn bị liên hệ hacker đem mỗi người tin tức cá nhân tìm ra, sau đó ở trong thực tế uy hiếp một hồi, ca đừng bao lớn điểm sự tình, cho tới dùng đến ngươi cái kia dơ bẩn quyền lực sao, quyền lực không phải nên như thế dùng sao, văn minh một chút hành sao, hơn nữa việc này chỉ ngọn không chỉ gốc, phòng miệng dân, rất ở phòng sông a. cái kia ngươi cảm thấy phải làm gì. tốt nhất có thể sử dụng văn minh một điểm thủ đoạn đến hóa giải giữa bọn họ xung đột. cái này thủ đoạn tốt nhất có nhất định đối kháng tính. hơn nữa có rất mạnh tham dự cảm giác. mọi người tốt nhất đều quen chín. đồng thời ở quá trình bên trong còn thích hợp mọi người bồi dưỡng năng lực của chính mình. ngươi cảm thấy đánh bóng bàn làm sao, tay biên tập nhìn đối phương, cảm giác đối phương đầu óc đúng hay không ra vấn đề gì, gôn mọi người xác thực đều quen chín, có điều ngươi xác định như thế làm có thể, trước tiên thử một chút lại nói, ngược lại thất bại cũng không tổn thất gì, hơn nữa, ở chơi bóng quá trình bên trong mọi người còn có thể sử dụng chính mình năng lực đặc thù, có điều vì cân bằng mới cũ người chơi trong lúc đó thuộc tính kém lão người chơi nhất định phải mang lên quy định số lượng mặt trái tăng thêm ngươi cảm thấy như vậy làm sao tay biên tập suy nghĩ một chút cảm giác nếu như thêm vào c á c h điều kiện này như vậy trò chơi này có vẻ như còn có thể chơi lên hai c á c h ly me cong lên c á c h mông tụ lại cùng nhau thảo luận nửa ngày rốt cuộc ở lần thứ hai xung đột sắp bạo phát trước đem một cái bước đầu phương án lập ra đi ra đám thò đừng ẩ m ý nương theo tay biên tập một tiếng h é t cao hai nhóm trong miệng ngầm vũ khí li me ngừng lại hai mắt đỏ b ừ n g ở trong bóng tối lói lên ra dao như thế ánh sáng dù là tay biên tập cũng bị các người chơi ánh mắt sợ hết hồn nhưng vẫn là c h ấ n định nói vì cho mọi người một cái rất tốt giải quyết phân tranh cơ hội, ta cùng siêu cao cấp tá lừa gạc sư chuẩn bị làm một cái bóng bàn thi đấu, bởi vì lần thứ nhất, vì lẽ đó quy tắc g i ả n l ư ợ c mọi người tự nguyện báo danh, thi đấu quy tắc rất đơn giản, dự thi tuyển thủ đem dùng cuộc thi vòng loại phương thức tuyển ra quán quân, quán quân có thể nắm giữ sau đó đại hội chủ trì quyền, ý nghĩa thấy hết thảy người chơi đều phải nghiêm túc cân nhắc, vì cân bằng mới c ũ người chơi thuộc tính kém, hết thảy lão người chơi nhất định phải thêm vào giảm tốc độ, suy hếu, ma lực thiếu thốn các loại bút, có điều ở thi đấu quá trình bên trong, hết thảy người chơi đều có thể sử dụng năng lực của chính mình. hiện tại, ta tuyên bố, lần thứ nhất bóng bàn giải thi đấu, bắt đầu, tỉ mỉ quy tắc,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 các ngươi nghĩ như thế nào, như thế tẻ nhạt hoạt động các ngươi đều như thế hăng hái, còn không bằng cho ta làm nghiên cứu sinh đây, gần nhất nghiên cứu sinh quá ít, muốn tìm c á c h vừa lòng đẹp ý làm việc vặt cũng không được, ai, ngươi này keo không được a, đến thời điểm đánh lên chính tay không tinh trở tay vô lực ngắn cầu quá xa dài cầu chán cũng chớ có trách ta, giáo sư, ngươi này không phải rất quen sao, ít nói phí lời. ngược lại như thế tẻ nhạt trò chơi ta sẽ không tham gia. liền, giáo sư bị đưa lên ghế trọng tài. bởi bóng bàn quần chúng cơ sở rất tốt. vì lẽ đó tham dự nhân số rất nhiều. hầu như một nửa người chơi đều quyết định tham dự một lần thử một chút. thua cũng sẽ không có quá hậu quả nghiêm trọng. bọn họ rất nhanh liền xây dựng lên mấy chục tấm tiêu chuẩn bàn bóng bàn. v ậ t bóng thống nhất đặt làm. Do đó ngăn chặn một đám người thua quái thiết bị không tốt, trải qua ba ngày sơ tuyển sau khi, 16 cái tuyển thủ rốt cuộc bị tuyển ra đến, sơ tuyển quá trình bên trong cũng bộc lộ ra rất nhiều vấn đề, tỉ như chụp cầu quá mạnh dẫn đến cầu bàn phá toái, đánh tới hỏa một v ậ t bóng ném tới đối phương trên mặt dẫn đến đánh zip các loại. vì thế, các người chơi cố ý kiến tạo 16 tấm sắt thép cầu bàn, cũng sử dụng ma pháp gia cố đồng thời quy định ở thi đấu trong lúc xiết chết đối thủ giống nhau phán thua hơn nữa nhường người chơi bất ngờ là c á c h này hoạt động lại ngoài ý muốn được hoan nghênh vừa bắt đầu chỉ là các người chơi ở thi đấu có điều theo đồng tính của bọn họ càng lúc càng lớn không ít thổ dân cũng nghe tiếng mà đến bắt đầu tham quan cuộc tranh tài này bộ phận người chơi trận doanh nơi b ê cơ cũng đến nơi này cũng ở nắm giữ quy tắc sau bắt đầu vào bàn, cuối cùng lại cũng đánh vào thập lục cường. ở thập lục cường bắt đầu thi đấu ngày thứ nhất, m ấ y suối nước nóng chi thành sân đấu đã ngồi đầy người, một ít phú hào thậm chí từ suối nước nóng chi thành chạy tới, cũng mua giá cao vé khách quý, chỉ là giá vé liền để m ấ y suối nước nóng chi thành tài chính về một đợt huyết, có thể chứa đựng hơn vạn người sân đấu lúc này không còn chỗ ngồi. vô danh c h i thần các tế ti cõng lấy bỏng ngô cùng đồ uống ở thính phòng trung du đi mà thôi miên sư thì lại thông qua năng lực của chính mình đem hiện trường cảnh tượng tiếp sóng đi ra ngoài này để những người khác cho dù đến không được hiện trường cũng có thể ở nhà nhìn thấy thi đấu ở rực rỡ pháo hoa tú sau khi thập lục cường thi đấu rốt cuộc bắt đầu này này có thể nghe được sao rất tốt nơi này là quả táo thối. Ta là lần này thi đấu bình luận viên. tuy rằng ta đối với bóng bàn một chữ cũng không biết, vì lẽ đó phần lớn tình huống ta phụ trách nhổ nước bọt, mà bên cạnh ta giáo sư phụ trách giải thích. giáo sư, theo mọi người chào hỏi đi, mọi người tốt, ta là giáo sư, ta bản thân có bốn cái tiến sĩ danh hiệu, hiện nay chính đang chiêu thu nghiên cứu sinh bên trong ta bản thân hai mươi chín tuổi, chưa kết hôn, nghiêng làm tốt, không ai hỏi ngươi này tẻ nhạt vấn đề, dài dòng nữa có tin hay không hiện tại liền làm chết ngươi, mau mau giới thiệu một chút cuộc so tài thứ nhất đối chiến tuyển thủ, không biết xấu hổ, cuộc so tài thứ nhất đầu tiên ra trận là phấn n ộ chim nhỏ, hắn sơ tuyển thi đấu ta đều xem qua, thực lực đều rất mạnh, là một tên kỹ thuật hình tuyển thủ, Thần tượng luyện tập miễn cứng nhai nhường hắn thể năng không sai có người nói trên thực tế cũng là x o á i bức một viên người như thế làm sao không hỏa đây vẫn là đến thi ta nghiên cứu sinh giúp ta hấp dẫn một điểm nữ học sinh đi đừng tiếp tục nghĩ làm diễn viên quả táo thối trực tiếp nhảy một c â y cao một mét đập chết giáo sư chờ đến giáo sư phục sinh trở về quả táo thối kéo đối phương cái bụng nói ngươi nhắc lại nghiên cứu sinh, có tin ta hay không hiện tại liền làm chết ngươi, ngươi đã làm chết một lần, vậy thì lại làm một lần, cắt, theo phấn nộ chim nhỏ đối chiến là, điên cuồng tiểu nữ cảnh, chạy mau a, phấn nộ chim nhỏ, đối phương là người điên, ngươi hiện tại bỏ quyền còn kịp, một cái v ậ t bóng trực tiếp từ phía dưới cầu bên cạnh bàn bay ra ngoài, vượt qua ba cử ly trăm mét sau tinh chuẩn chúng đích giáo sư cũng đưa hắn trọng sinh đi một lần nữa trở về giáo sư làm đến giải thích c h ỗ ngồi đầy mặt suối q u ẩ y một ngày chết hai lần thật sự có các ngươi lần sau nên quy định đánh giết bình luận viên trực tiếp phán thua tốt hai vị tuyển thủ đã đi vào bọn họ bắt đầu hữu hảo nắm tay phấn nộ chim nhỏ sử dụng năng lực Hắn đem điên cuồng tiểu nữ cảnh cùng cầu bàn thiêu đốt. Hắn liền không sợ thiêu chết đối phương dẫn đến chính mình phán thua sao. Cầu bên cạnh bàn một bên, điên cuồng tiểu nữ cảnh nhìn q u ấ n lượn lờ trên thân thể hỏa diễm. Nắm chắc tay thời điểm, phấn n ộ chim nhỏ trực tiếp đem bộ phận thân thể gắn đi ra ngoài. Dẫn đến toàn bộ cầu bàn. Bao quát điên cuồng tiểu nữ cảnh đều bao phủ ở trong ngọn lửa. không sai thử nghiệm. có điều này có ý nghĩa gì sao điên cuồng tiểu nữ cảnh cười hỏi đó là một chuyện khác lập tức ngươi liền biết rồi bắt đầu đi phấn nộ chim nhỏ cắn vào vật bóng chất nhầy giống như thân thể đem cầu vứt lên sau đó một cái đẹp đẽ dưới toàn cầu đưa đến đối diện cái này cầu góc độ thập phần xảo quyệt tuy rằng lẫn nhau đều có đe bút tồn tại có điều vấn đề cho cái này cầu nhanh chỉ còn lại một cái tàn ảnh, h ừ chỉ đến như thế. chính diện tiếp được cái này cầu, điên cuồng tiểu nữ cảnh vừa định đem cầu đạn trở lại, không ngờ ở đụng tới cầu thời điểm, cái này bóng bàn liền trong nháy mắt hóa thành một chồng liệt diễm, biến mất không thấy hình bóng, một chấm không, giáo sư vô tình nói, giáo sư, xảy ra chuyện gì, một bên quả táo thối tò mò hỏi phấn nộ chim nhỏ tiến hóa hắn bắt đầu học được làm sao khống chế ngọn lửa của chính mình nhìn thấy vòng ngoài tầng kia hỏa diễm sao cái kia cũng không phải đơn thuần hỏa diễm mà là phấn nộ chim nhỏ thân thể một phần ở đem cầu đánh tới sau khi hắn đem hình cầu nhiệt độ trong nháy mắt lên cao cũng khiến cho khí hóa đối phương không cầu có thể đánh như vậy chỉ có thể phán thua c á c h này cũng được ta bóng bàn chơi ít ngươi không nên g ặ p ta không có cách nào trò chơi bên trong bóng bàn bởi vì gia nhập kim đặc thù nguyên nhân vì lẽ đó rất nhiều quy tắc chỉ có thể từng c á c h từng c á c h bổ sung hơn nữa đối phương đúng là chỉ sử dụng năng lực của chính mình vì lẽ đó cũng không có vấn đề có điều cuộc tranh tài này sau không được tùy ý hủy hoại bóng bàn cái này quy tắc cần thêm vào cái kia điên cuồng tiểu nữ cảnh làm sao bây giờ không biết được trên sân phấn nộ chim nhỏ trở nên cực kỳ càn dỡ h á p ha á ha điên chơi t ỉ đừng tưởng rằng ngươi là cởi quần áo ra bạn gái ta liền sẽ nhường ngươi n à y một chiêu vốn là là chuẩn bị dùng ở trận chung kết dùng ở đây đã rất nể mặt ngươi ngươi liền bé ngoan chịu thua sau đó nhường ta tiến vào trận chung kết đi. ta muốn hỏi một chút. ngươi được quán quân sau khi sẽ đưa ra đề nghị gì. làm cho tất cả mọi người giúp ta suốt đạo. này đã không phải trong ga me mục tiêu đi. ngươi hiện thực đến cùng có nhiều khổ bức. hơn nữa việc này ngươi đi liếm một hồi tay biên tập không phải có thể sao. ta cũng là tốt mặt mũi. ngươi có thể công khai nói ra những lời này. đã không còn mặt mũi, ta mặt kệ, xem bóng, ở thiêu hủy c á i thứ hai cầu sau khi, hai người rốt cuộc bắt đầu đổi phát, vốn là nghĩ thừa thế xông lên cứu vãn cuộc diện điên cuồng tiểu nữ cảnh, ở phát bóng bị tiếp trở về sau khi, c h ơ mắt nhìn cầu ở chính mình v ậ t bóng lên nổ tung thành một đống pháo hoa, làm sao, điên chơi tỉ, chiêu này tự bảo thức cầu pháp, ta dùng đều hải phái, Ta xem ngươi làm sao xem làm ngươi phá. h ừ, ngươi sẽ không cho rằng ta liền điểm ấy chiêu số đi. còn tốt trước quản âu hoàng muốn cái hạnh phúc ao. hiện tại liền mở nó, đến đi. triệu hoán, ở điên cuồng tiểu nữ cảnh sử dụng kim đặc thù triệu hoán sau, hết thảy mọi người nhìn thấy một cái màu đen triệu hoán trận pháp ở bàn bóng bàn dưới hiện lên. một đoàn đoàn màu xanh sấm b à o t ử từ triệu hoán trong trận bay ra ngoài. cũng che kín toàn bộ không gian những này bào tử người hiền lành cũng không có bất kỳ lực công kích chỉ là rất phổ thông trôi nổi ở giữa không trung không nhìn ra có cái gì chỗ đặc thù phấn nộ chim nhỏ cảnh giác nhìn những này bào tử cũng thử nghiệm dùng hỏa d i ễ m đi theo chúng nó có điều những này bào tử tựa hồ đối với hỏa d i ễ m có rất mạnh tính nhẫn nại những ngọn lửa này cũng không có phá h ủ y hết thầy bào tử cố làm ra vẻ bí ẩn, tự bảo thức cầu pháp là vô địch thiên h ạ đem một viên cầu pháp ra. Này viên cầu ở điên cuồng tiểu nữ cảnh đụng tới v ậ t bóng trong nháy mắt liền nổ tung. Có điều nổ tung sau cầu cũng không có biến mất, mà là bị điên cuồng tiểu nữ cảnh mạnh mẽ vỗ một cái con đánh trở về, cũng nối liền phấn nổ chim nhỏ thân thể, ở ngoài thân thể hắn lưu lại một cái hình tròn cháy đen đường nối. tại sao có thể đánh trở về, giết người rồi, giết người rồi, ai, ta không chết, nương theo phấn n ộ chim nhỏ tiếng la, quả táo thối nghi ngờ hỏi, giáo sư, thông minh, giáo sư gật gật đầu, loại này bào tử không phải chỉ hỏa d i ễ m tính nhẫn nại đơn giản như vậy, nó nên có thể hấp thu hỏa d i ễ m ở triệu hoán lại đây sau khi, điên cuồng tiểu nữ cảnh liền để b ả o t ử bao lấy cầu, do đó sẽ không bị nhiệt độ cao thiêu. xem ra cuộc tranh tài này sau, âu hoàng hạnh phúc ao cũng cần bị cấm rơi mất, cái kia phấn nổ chim nhỏ làm sao không chết a. Lime cũng là có hạt nhân, chỉ cần hạt nhân không bị phá hỏng, như vậy cơ bản rất khó chết, không hổ là điên cuồng tiểu nữ cảnh. đòn đánh này nhìn như hung mãnh nhưng rất tốt tránh đối phương hạt nhân. Loại này dằn vặt đối phương nhưng không giết chết đối phương trò hề thật sự quá cao bưng. đây là đáng giá khích lệ sự tình sao. trên sân, phấn nộ chim nhỏ cũng rất nhanh ý thức đến. những này bào tử có vấn đề. ở đòn sát thủ bị phá giải tình huống, phấn nộ chim nhỏ lập tức hô. ta nhận, nói còn chưa dứt lời. một cái tước cầu trực tiếp xuyên qua tiếng nói của hắn bộ phận nhưng hắn không cách nào chịu thua mà điên cuồng tiểu nữ cảnh thì lại không nhanh không chầm chơi vật bóng cười nói bóng bàn không đánh đầy ba hiệp m ư ờ i một phân sao được đây hai hàng nhiệt lệ từ phấn nổ chim nhỏ k h ó e mắt tuyệt vọng chảy xuống chuyện trên ngàn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nhiệt. Mời anh ủng hộ, đám này người chơi đều là Lime A hai mươi một, chương ba em dô bất ngờ. Sau hai giờ, thùng trăm ngàn lỗ phấn nổ chim nhỏ bị mang tới xuống, tuy rằng điên cuồng tiểu nữ cảnh nói cẩn thận muốn đánh ba hiệp, có điều trên đường nàng bắt đầu cố ý nhường cầu, thua hai hiệp, mãi đến tận đánh đầy hiệp năm mới thôi. Quá dài thi đấu thời gian không những không có bỏ đi khán giả nhiệt tình. trái lại nhường bọn họ bùng nổ ra từng trận khen hay âm thanh. đặc biệt là nhìn thấy phấn nổ chim nhỏ cả người l à đ ồ n g lại còn sống sót thời điểm. bọn họ cảm giác này giá vé giá trị. quả táo thối nhìn thoi thóp phấn nổ chim nhỏ. rốt cuộc nhớ tới chính mình vẫn là cái giải thích. nàng rời qua mixophone. cảm tạ điên cuồng tiểu nữ cảnh mang đến phạt tiết mục. cũng cảm tạ phấn nộ chim nhỏ sống đến hiện tại. giáo sư, ngươi đối với hai vị tuyển thủ biểu hiện còn hài lòng không, đương nhiên thỏa mãn rồi, đặc biệt là điên cuồng tiểu nữ cảnh, loại này n g o ạ i khoa giải phẫu g i ố n g như thao tác, không h ổ là người mới sát thủ, không khác biệt sung sướng phàm, còn tốt có cởi quần áo ra quản, không phải vậy lần sau gặp mặt khả năng chính là ở trong cuộc cảnh sát, tốt, Quá nhỏ ta không thể nhiều lời, không phải vậy cái kế tiếp đi vào chính là ta, bởi vì thời gian còn dồi dào, vì lẽ đó chúng ta mời ra tổ kế tiếp tuyển thủ, phương bắc chiến tuyến thống soái, ma vương đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng, em dô tiểu thư, làm ăn mặc nhẹ nhàng váy ngắn em dô xuất hiện thời điểm, hết thảy mọi người cảm thấy tựa hồ có một trận gió nhẹ thổi qua, Nàng nhu thuận tóc vàng dùng màu đỏ cuộn dây đâm thành tóc thắt b í m đuôi ngựa. nhiều ngày quân lứ cuộc đời nhường cánh tay của nàng trên có một ít bắp thịt nhưng cũng không có vẻ mập mạc. trái lại càng thêm thanh xuân mỹ lệ. ung dung đi tới đài thi đấu. nàng hữu hào hướng về bốn phía phất tay hỏi thăm. đưa tới vô số ủng hộ cuồng nhiệt tiếng hoan hô. em dô tiểu thư vẫn là như trước kia như thế đẹp đẽ. ở c á c h này náo loạn thời đại. Nàng có thể là vì không nhiều hy vọng tượng trưng. tuy rằng phương bắc chiến tuyến vẫn còn ở kéo dài đẩy mạnh bên trong. có điều nàng vẫn là trong trăm công ngàn v i ệ c đi tới nơi này. cũng tham gia thi đấu. nhường chúng ta nhìn một chút em dô tiểu thư thuộc tính biểu. từ trên xuống dưới phân biệt là ba mươi bảy. không đợi giáo sư nói xong. hai c â y dao phay bỗng nhiên từ phía sau lưng thoáng hiện. Lấy tốc độ cực nhanh đem giáo sư như cây cải bắp như thế cắt chém thành mảnh vỡ. Ở giáo sư sau lưng, em dô trước bạn cùng phòng, làm cơ đại sư lu n a liếm dao phay lên chất nhầy. Cười nói, có chút bí mật không thể công khai, các ngươi hiểu không. quả táo thối bắt đầu điên cuồng gật đầu, tốt, thì tiếp tục, tính, tạm thời do ta đến giải thích đi. Đầu tiên Thỉnh nghe các vị m ộ ta đoạn lời dạo đầu. Đây dạo lời là t đối với Enzo nhớ. Enzo Enzo, ta cũng không tiếp tục muốn làm ngươi bạn cùng phòng. Ta ta tuyệt Tại tưởng ta thật thích. Ta giao sao? Phía sao nghĩ, ngươi muốn cùng ta tuyệt sao sao? Phía dưới Enzo nghi ngờ、hỏi. Không phải. Tại sao ngươi sẽ liên tưởng đến nơi、đó? Đáng、dép. Ngươi phần này cũng ngươi ghép. hỏi. phải. chậm chạp dưới yêu sẽ đó? à? ừ, ta cũng yêu ngươi. có điều ngươi có thể giới thiệu ta đối thủ sao đối phương nên sốt ruột chờ không phải ý đó nhưng câu nói này cũng đáng như vậy đối thủ của ngươi là này ai vậy quả táo thối bất đắc dĩ tiếp nhận nhắc tuồng vốn nhìn nhắc tuồng vốn lên nội dung nói em dô tiểu thư đối thủ là một vị mới l y me từ thần đến đối phương chiến tích hết sức đặc thù trên căn bản có thể hoặc là đi tới cuối cùng đối thủ không nhiều, bởi vì đều là bất ngờ bỏ mình, vì lẽ đó chúng ta nhận định không có vấn đề, như vậy tử thần đến, ngươi chuẩn bị xong chưa, có thể, không thành vấn đề, như vậy bắt đầu đi, tuy rằng em vô trước không có chơi đùa b ó n g bàn, có điều trở thành dự bị dũng sĩ sau, sức mạnh của thân thể sẽ được tăng lên cực lớn, liền ngay cả năng lực học tập cũng được rất lớn tăng cường. trong thời gian ngắn nắm giữ bóng bàn kỹ thuật không có vấn đề. nhưng ngay ở emzo đem cầu vứt lên đến thời điểm, trên thính phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng súng vang. đu gian lão đại nghi hoạt nhìn mình vận rủi hỏa thần thương. không biết tại sao chính mình ngón trò xe ở trên cò súng. lại không hiểu tại sao chính mình nòng súng vừa vặn nhắm ngay cách đó không xa emzo. dâng lên một đoá mây đen trực tiếp bại lộ hắn người tập kích thân phận vài tên phụ trách đề phòng li me lập tức xông lên đem đu gian lão đại vấp ngã xuống đất sau đó quyền đấm cước đá lên bạn cũ xem ở nhiều năm giao tình phần lên giúp ta giải thích một chút ôm đầu đu gian lão đại c u ố n quýt vô ngươi đúng là nhắc nhở ta ta không phải sớm nói với ngươi Đem ngươi cái kia không có chuyện gì liền n h ị p súng quen thuộc sửa lại một chút sao. đáng đời ngươi. ma pháp sư trực tiếp kéo lên trường b à o dùng sức sấm lên trên đất đu gian lão đại. phụ trách ca mê ra nhích ảnh ra lập tức tìm đúng góc độ. đem màn ảnh nhắm ngay ma pháp sư ngực bảo thạch. bảo thạch ngừng hẻm n ú i trên dưới chập trờn cảnh tượng nhường hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. thực sự là đối với tốt bảo thạch ạ. ta cũng muốn. nhà ta bảo thạch liền không có tốt như vậy. Lão bà, ngươi lúc nào đến, ngươi vẫn luôn ở. Ta ở xem bảo thạch, ta thật không có xem thứ khác. cái này đu gian lão đại bị đánh đập hiện trường sau khi sáng lập cao nhất tỷ lệ người xem, cũng bị bầu thành lần này thi đấu thập đại đặc sắc trong nháy mắt, v ĩ n h dù sử sách. Cuối cùng, đu gian lão đại bị lấy gây trở ngại thi đấu tội giam giữ lên. nhưng đu gian lão đại tạo thành ảnh hưởng nhưng tạm thời không cách nào tiêu diệt vận r ủ i hỏa thần thương cái này thần khí bắn ra viên đạn sẽ có chín phần một mươi xác suất vì là vận r ủ i chỉ có một thành xác suất vì là may mắn những này viên đạn không có bất kỳ thực thể chỉ cần khóa chặt mục tiêu cũng nổ súng như vậy cái này viên đạn nhất định sẽ trúng mục tiêu cho tới sẽ mang đến hậu quả gì cũng chỉ có nổ súng sau mới có thể biết bị đánh chúng em d o nghi hoặc xem ký tự thân phát hiện cũng không có bất kỳ biến hóa nào có điều trong c õ i u minh nàng vẫn cảm giác mình đỉnh đầu tựa hồ bao phủ một tầng mây đen làm cho nàng có cố rất mạnh tử vong dấu hiệu chuyện gì thế này nàng nghi ngờ hỏi đơn giản bất ngờ có điều ta không nghĩ tới sẽ có loại này bất ngờ phát sinh ở đối diện nàng màu đen li me t ử thần đến nói, ta khiến nghĩ ngươi bỏ quyền đi. Emzo tiểu thư, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. chính ta cũng không biết. xin lỗi. thành quán quân đối với ta mà nói rất trọng yếu. như vậy, không đợi emzo tiếp tục phát bóng dưới mặt đất, lên một cuộc tranh tài điên cuồng tiểu nữ cảnh lưu lại triệu hoán trận pháp liền lại lần nữa bắt đầu dùng. màu đen truyền tống môn ở em dô dưới chân hiện lên, vô số khói đen phảng phất xền xệch xúc tu từ trong trận pháp thoát ra, cũng gắt gao quấn quanh ở em dô trên người, đưa nàng hướng về phía dưới cấp tốc kéo xuống, quả táo thối há h ố c miệng nhìn tình cảnh này, muốn nói chút gì nhưng cái gì đều không nói ra được, chỉ có thể đem mít dô phô ne giao cho phục sinh trở về giáo sư, giáo sư, nói điểm cái gì đi, đừng tẻ ngắt, hẳn là triệu hoán trận pháp nguyên nhân, xem ra trước bào tử chỉ là triệu hoán khúc nhạc r ạ o chân chính bị triệu hoán đồ vật còn ở phía dưới, em dô tiểu thư chỉ là vừa vặn phát động triệu hoán điều kiện, vì lẽ đó bị cho rằng tế phẩm dẫn đi, căn cứ quy tắc, em dô rời đi nơi so tài năm phút đồng hồ sẽ bị phán thua. vì lẽ đó chúng ta chờ đợi năm phút đồng hồ đi lúc này là quan tâm thời điểm tranh tài sao luna khó có thể tin hô mau mau cứu người a ở luna c u ố n h u y ế t muốn gọi người thời điểm trên mặt đất màu đen truyền tống môn lại lần nữa triển khai đầy người là huyết em d o lại lần nữa từ bên trong đi ra vung đi chính mình bội kiếm lên huyết nàng c ó máu trên mặt dấu vết đối với vội vàng chạy tới Luna nói, ta không có chuyện gì, bị một cái thượng cổ át ma x â y dưa một hồi, đối phương nói mình là sinh mệnh át ma, là cái đối thủ khó x â y dưa, có điều ta vẫn là chém hắn, sinh mệnh át ma a, nguyên lai、like、cái kia hằng là như thế chết a, giáo sư gật gật đầu, như vậy em vô tiểu thư, ngươi còn có thể tiếp tục sao, không thành vấn đề, Ta thực ể l còn có không ít tốt, ta muốn bắt đầu, đáng chết, em dô che đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ở đỉnh đầu của nàng, một viên vẫn thạc kéo thật dài ánh sáng chỉ đuôi, hướng về nàng vị trí bay tới, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, tình thế diên ninh, đám này người chơi đều là l i m a hai mươi một, chương bốn chính xác xử lý vẫn thạch phương pháp, ở vẫn thạch kéo thật dài ánh sáng chỉ đuôi hạ xuống thời điểm, mới suối nước nóng ở ngoài một chỗ trên đài cao, khó e mạnh chi thần giáo chủ đang cùng một cái khác thần linh giáo chủ ngồi cùng một chỗ, nhìn này hiếm thấy một màn, khó g h e mạnh chi thần giáo chủ trên đầu thương từ lâu ở thần thuật ảnh hưởng khỏi hẳn, có điều khoảng thời gian này, mỗi ngày đều có các loại bất ngờ ở bên cạnh hắn phát sinh, dẫn đến hắn căn bản không có dư lực xử lý m ấ y suối nước nóng chi thành sự tình, chỉ có thể nhìn t ò a này xây dựng ở chính mình phổ cận thành thị từng ngày từng ngày lớn mạnh, m ấ y suối nước nóng chi thành tuyển chọn rất tốt, đại dung hợp sau khi, trên địa lý biến hóa nhường m ấ y suối nước nóng chi thành ở vào hai cái sông lớn tổ hợp nơi, được trời cao chăm sóc địa lý ưu thế làm cho nơi này trở thành một cái tốt đẹp vận chuyển trung tâm. tiện lợi giao thông sẽ nó trở thành một cái ưu tú hàng hóa vận chuyển trung tâm. mà đám kia li me năng lực sáng tạo cũng làm cho hắn hết sức kinh ngạc. mỗi một lần ngẫu nhiên đưa mắt tìm đến phía nơi này, đều sẽ nhường hắn nhìn thấy mấy sự vật. cao đến mấy chục mét lầu cao có thể chứa đựng hơn ngàn người vào ở. có thể di động địa ngục thực vật mỗi ngày đều sẽ tự động đem đồ ăn đưa đến chợ lại lấy thập phần rẻ tiền giá cả bán cho người khác phái tới đó thám t ử mười cái mới có thể trở về một cái còn lại chín cái cũng chưa chết ở nơi đó mà là cho thấy ở nơi đó làm một cái ốm nước công đều so với ở đây kiếm lời nhiều lắm đám kia li me rất có tiền phú khả địch quốc tiền hơn nữa bọn họ rất rõ ràng làm sao dùng tiền đến k hay sống một cái thành t h ị giáo chủ cảm giác trong bọn họ không chỉ một cái kinh tế đại sư. các loại người mới trợ cấp kế hoạch cùng kinh tế chấn hưng kế hoạch đều biểu hiện tốt. lại thêm vào chính đang phát triển bên trong vô danh c h i thần giáo hội. tất cả những thứ này cũng làm cho khỏe mạnh c h i thần giáo chủ có một luồng rất mạnh cảm giác nguy hiểm. bởi vậy, làm một người khác giáo chủ tìm tới hắn thời điểm. h ắ n rất quả đoán lựa chọn cùng đối phương hợp tác, cũng hùng hồn cho mượn bộ phận khỏe mạnh chi thần thần lực, thuận tiện đối phương sử dụng chính mình thần thuật. s a o băng thuật, c á c h này thần thuật chuẩn bị lên thập phần phiền phức, nhưng nguyên lý so với gió sệt đơn giản. Thông qua thần thuật dò xét ngoài vực bên trong một viên khoảng cách gió sệt gần vẫn thạch, thông qua thần thuật không ngừng ở vẫn thạch lên gây lực. từ mà thay đổi vẫn thạc h quý tích cuối cùng ở một c á c h nào đó thời gian điểm chúng mục tiêu muốn chúng mục tiêu mục tiêu tuy rằng nguyên lý đơn giản có điều trung gian cần thần linh tiến hành lượng lớn tính toán cùng nhiều lần sửa sai chuyện này đối với cực kỳ nhỏ yếu sao băng chi thần mà nói là một bút vô cùng khổng lồ chi bởi vậy hắn chỉ có thể dựa vào cho mượn c á c h này thần thuật đem đổi lấy một chút tín ngưỡng Do đó miễn cưỡng duy trì tự thân tồn tại, nhìn càng lúc càng lớn vẫn thạch, khỏe mạnh chi thần giáo chủ lo lắng hỏi, thì đấu tư tiên sinh, ngươi xác định cái này vẫn thạch sẽ không đối với suối nước nóng chi thành mang đến ảnh hưởng, sẽ không. nguyên lai、like、si ngô chi thần giáo chủ, hiện tại sao băng chi thần giáo chủ xe mỉm cười nói, chúng ta có hết sức ưu tú toán học ra. bọn họ tính toán sẽ không có bất kỳ khác biệt. hy vọng như thế chứ? khỏe mạnh chi thần giáo chủ thở dài một cái. ớ p buộc chính mình tín nhiệm đối phương. đối phương xem ra chỉ có chừng hai mươi. hơn nữa tư duy nhanh nhẹn. cử chỉ tao nhã. có điều ở khỏe mạnh chi thần giáo chủ xem ra. đối phương có một luồng không nói được cảm giác. nhưng hắn cảm giác không thể hoàn toàn tin tưởng đối phương. c h ầ n chờ chốc lát, hắn lại hỏi, t h ì đấu tư tiên sinh, ta nhớ mang máng, trước ngươi hình như là si ngô chi thần giáo chủ. tại sao, si ngô chi thần đã ngã xuống, khỏe mạnh chi thần không có cho các ngươi truyền đạt thần dụ sao, không có, chúng ta đã thời gian rất lâu không có thu được hắn thần dụ, có điều thần thuật của chúng ta còn đang thường, hắn hẳn không có vấn đề, đúng đấy, xe ý tứ sâu xa nở nô cười. không có chuyện gì liền tốt. không trung vẫn thạc càng ngày càng gần. nhìn khối này phàng phất sân bóng kích cỡ tàng đá cấp tốc tiếp cận. tiếng zip chói tai âm thanh ở thính phòng bên trong vang lên. bọn họ cuốn quýt nhất theo g i y muốn từ trong sân đấu thoát đi. nhưng chen chúc kết quả lại làm cho bọn họ ở cửa hùng lấp kín lại. kết quả ai đều không thể thuận lợi chạy trốn. cho dù may mắn chạy trốn đi ra ngoài, bọn họ cũng giống như trấn kinh giống như dã thú chỉ có thể hướng về một phương hướng chạy như bay. căn bản m ặ c k ệ đúng hay không có thể chạy trốn vẫn thạch hạ xuống phạm vi. ở một mảnh hoảng loạn bên trong, giáo sư cầm ốm nói lên, pho khan hai tiếng. này này, các vị không nên kinh hoàng, n à y chỉ là chúng ta tiết m ộ t hiệu quả. thứ cấp công thành sư, Chuẩn bị Đừng ạ tại hại i cái kia ai phóng ra đi tới.、Không、phải phấn nộ chim、nhỏ. Hiện tại liền bác. cung cầu Sau ra đưa muốn Nguyệt đó đem Đem đ phóng hám Không không phấn nhỏ. hắn. nộ trường lên.、Đừng、quên cho hắn một ít không lương tâm k i ế m ba hình. c h ú n g ta không có không lương tâm k i ế m ba hình a. Thứ cấp công thành sư nghi hoạt hô. Lập tức liền có ngoan tin tưởng ta. đây là thiết kế nội dung. thứ cấp công thành sư xem xong giáo sư phát tới thiết kế nội dung lần đầu cảm giác giáo sư người này vẫn có chút đầu ấ c sau năm phút nương theo cường điệu pháo đinh tai nhức ấp tiếng vang thêm vào một đống b ú t trường cung cầu nguyệt bị nhét vào đặc chế đạn pháo bên trong sau đó đưa lên trời kiên cố đạn pháo trên không trung rất tốt đến một cái quay về thiết kế tỉ mỉ qua đường đạn làm cho đạn pháo ở hạ xuống quá trình bên trong cùng vẫn thạch sản sinh một c â y giao điểm thuận tiện đạn pháo ở đối lập tốc độ rõ rệt lúc nhỏ kề sát tới vẫn thạch lên do đó hạ thấp lúc rơi xuống đất sung kích từ bên trong đi ra trường cung cầu nguyệt lập tức phát động năng lực của chính mình sau đó phát điên ném mạnh lên không lương tâm kiếm ba hình loại này kiểu mới đạn pháo tuy rằng chỉ có liệu đạn kích cỡ bề ngoài xem ra cũng vô cùng đơn sơ chỉ là một quả bom bọc một chiếc nhẫn chứ a vật thôi làm bom nổ tung sau vẫn thạc h chỉ có thể bị cạo dưới rất nhỏ bộ phận có điều ở lượng lớn không lương tâm kiếm ba hình trước mặt khổng lồ vẫn thạc h vẫn là đang không ngừng bị mài mòn thay vào đó là vô số hỗn tạp nhẫn chứa đồ mảnh vỡ nếu như mặc cho những mảnh vỡ này rơi xuống đất như vậy như thường sẽ đối với toàn bộ m ấ y suối nước nóng chi thành mang đến càng to lớn hơn sung kích thậm chí sẽ đem này tòa khổng lồ tân thành triệt để hóa thành b ụ i trần có điều giáo sư ra tay mô phỏng trạng thái ra một cái tay hắn cấp tốc chấp hành một cái cỡ nhỏ nghi thức cũng bắt đầu điều động vô danh chi thần sức mạnh trong nháy mắt hắn cảm giác mình ý thức thoát ly chính mình thân thể đi tới một cái càng thêm cao duy không gian. ở bên trong không gian này, tất cả xung quanh c h ầ m p h à n phất đình chỉ như thế. mà trước mặt thế giới không đề phòng xuất hiện ở trước mặt của hắn. chỉ cần hắn có một ý nghĩ, là có thể cấp tốt thu được muốn tin tức. đây chính là thần cảm giác sao. thật sự rất khiến người mê mồi a. l ặ n g lặng cảm thụ một hồi lúc này vui sướng. hắn rất nhanh liền nghĩ tới mục đích của chính mình. dùng ý thức đi cảm t h ụ giữa bầu trời mỗi một viên lâm thời nhẫn chứa đồ tồn tại, hắn trực tiếp phát động lâm thời nhẫn chứa đồ, đem những này vẫn thạc h mảnh vỡ thu sạch vào trong nhẫn chứa vật, mỗi một phút mỗi một giây, giữa bầu trời vẫn thạc h đều ở biến mỏng, nhỏ đi, ở nó sắp lúc rơi xuống đất, hết thảy vẫn thạc h đều bị nổ thành mảnh vỡ, lại bị nhẫn chứa đồ hấp thu, cuối cùng hạ xuống chỉ là một viên chiếc nhẫn chứ vật thôi làm trường cung c ẩ u nguyệt năng lực thời gian vừa đến hết thảy nhẫn trong nháy mắt biến mất bên trong vẫn thạch mảnh vỡ đã không có lực thương tổn gì b à y ra ở m ấ y suối nước nóng chi thành bên trong lui ra thần linh trạng thái giáo sư thở dài một cái hắn lau đi mồ hôi trên đầu quay về mic xô phô, phô ne nói tất cả mọi người cảm tạ các ngươi thưởng thức chúng ta đặc thù biểu diễn. tiếp đó, t h ỉ n h tiếp tục thi đấu, tử thần đến, khắc chế một hồi, lại phát sinh tình huống tương tự. ngươi tư cách liền không còn tạo, thả xuống mikzo phone, giáo sư kêu lên tay biên tập, thu thập một hồi những kia vẫn thạch. ta cảm giác bên trong có một ít không sai đồ chơi nhỏ, còn có chuyện này là sát vách suối nước nóng chi thành dở trò cho bọn họ một bài học tạo tay biên tập so với một cái ngón tay cái đêm nay liền giết bọn họ toàn ra văn minh một chút có thể không vậy thì văn minh giết bọn họ toàn ra ngươi lúc nào theo điên cuồng tiểu nữ cảnh một cái giàng a văn minh một điểm hiểu không trước tiên c â y sau n g o ạ i giao sách khiển trách một hồi không được sao Ngươi có hay không chơi CV Lisa T-on i VR. trước tiên khiển trách mò điểm chỗ tốt không hiểu sao. được rồi được rồi. ngươi công lao lớn. ngươi định đoạt. vậy ta phái ba cái người chơi đi khiển trách ạ. đi đi đi đi. liền, điên cuồng tiểu nữ cảnh. ngoa long cùng phượng sổ bị phái ra đi khiển trách. chuyện trên ngắn chương. ra nhanh. ra đều. hậu cung không não tàn. đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nhiệt. g Mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là Limea hai mươi một, chương năm mươi nhìn cái gì, chạy băng băng trên xe ngựa, điên cuồng tiểu nữ cảnh nhìn bên cạnh hai cái thối cà chua nát trứng chim, vi diệu có cố bị vũ nhục cảm giác, tay biên tập rõ ràng nói qua là một cách thập phần nhiệm vụ trọng yếu, tại sao muốn phái hai người này lại đây. hơn nữa nhường bọn họ theo ta đồng thời hành động đúng hay không mang ý nghĩa ở tay biên tập trong mắt hai người bọn họ theo ta không phân cao thấp giữa lúc điên cuồng tiểu nữ cảnh suy nghĩ có muốn hay không giết chết hai người này thời điểm ngoa long cùng phượng sổ đã lớn mặt sáp lại hỏi xin hỏi các hạ đúng là điên cuồng tiểu nữ cảnh đại nhân sao tất yếu a không thấy ta đỉnh đầu ít sao trời ạ r ố t cuộc nhìn thấy chân nhân, học t ỷ tốt, ngươi là chúng ta long hổ sơn bệnh viện tâm thần thần tượng a, chúng ta còn nhớ ngày năm đó một người một ngựa một người tránh thoát sàng buộc phục, một cái bút chì liền giết ra bệnh viện tâm thần, ở bên ngoài trốn nửa năm mới bị bắt được hào quang t ô n g trạng, là chúng ta mỗi người thần tượng a, ngoa long cùng phượng s ổ hai người nhất ngôn nhất ngữ, Đem điên cuồng tiểu nữ cảnh năm đó trải qua chuyện tốt toàn bộ nói ra, thô bảo đánh g ã y hai người, điên cuồng tiểu nữ cảnh nghi ngờ hỏi, các ngươi biết ta trên thực tế thân phận, khẳng định a, nhìn thấy ngài video thời điểm chúng ta liền biết ngài là ai, c á i kia phong cách chặt người tư thế, không bám vào một khuôn mẫu não m à kín, người điên cuồng cách, vẫn là chúng ta n ó i theo đối tượng, tuy rằng chúng ta trước sau không thể đạt đến ngày một phần vạn độ cao. Bất quá chúng ta vẫn đang cố gắng. Dù là điên cuồng tiểu nữ cảnh loại này ra mặt dày. đối mặt loại này ba trăm sáu mươi không khác biệt cầu vồng rắm vẫn có chút mặt đỏ. nhân ra thật không các ngươi nói tốt như vậy rồi. có còn hay không. nhiều lời điểm. điên chơi t ỉ tự tin điểm. ngươi là giỏi nhất. chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng. Ma vương cái kia chiến đấu năm cặn h bã đầu c h ú n g ta cũng đồng ý suốt ngày chặt bỏ đến. Nghe được như vậy ấm áp lòng người. điên cuồng tiểu nữ cảnh không khỏi cảm nhận được một tia ấm áp. bao lâu không có gặp phải có thể phát hiện mình điểm nhấp nháy người. xoa xoa khói mắt. Nàng đối với hai cái mắt ngôi sao li me nói. yên tâm đi. ta sẽ đem các ngươi bồi dưỡng thành ta ưu tú như vậy nhân tài. được rồi. Lần này hành động đến bọn ta nhất định nghe ngài chỉ huy ngài nhường làm gì liền làm gì làm ơn tất chỉ đạo chúng ta ở một mảnh tiếng cười cười nói nói bên trong xe ngựa rất nhanh đi tới chỗ cần đến suối nước nóng chi thành vào giờ phút này khỏe mạnh chi thần giáo chủ đã trở lại thần điện nhìn lông tóc không tổn hại m ấ y suối nước nóng chi thành phát ra ngốc sao băng thuật hắn từng thấy Loại này khủng bố tính chiến lược vũ khí chỉ cần trả nổi đánh đổi liền có thể sử dụng. bị sử dụng sao băng thuật thành thị đều là không tín ngưỡng thành thị. nhân loại ở đó không tín ngưỡng chúng thần. chúng thần liền sẽ dùng chúng thần phương thức nói cho bọn họ biết. chúng thần vĩnh viễn là các ngươi chúng thần. một viên vẫn thạc đầy đủ trong nháy mắt phá hủy một tòa khổng lồ thành thị. nhân loại ma pháp năng lực phòng ngự căn bản là không có cách chống đỡ như thế khủng bố đồ chơi. Lưu cho bọn họ chỉ có hủy diệt một con đường. đang nhìn đến cái này thần thuật còn có thể người sống. toàn bộ đều sẽ bị thần linh sức mạnh to lớn thuyết phục. dù cho là lại kiên định không người tín ngưỡng. đang nhìn đến nó sau đều sẽ triệt để tái tạo tam quan. tiến vào mà trở thành thần linh trung thực tín đồ. thú vị là, cùng cái này thần thuật giết chết qua nhân loại so với nó sát hại ác ma số thiếu kinh người t h ì đấu tư đại nhân ngày làm sao xem xuyên thấu qua gian phòng trên cửa sổ pha lê giáo chủ mê man hỏi bọn họ bọn họ lại chống đỡ sao băng thuật sao có thể có chuyện đó đây là thần linh sức mạnh to lớn bọn họ làm sao có khả năng bình tĩnh điểm ta thân ái bằng h ữ u xe nắm chứa đựng màu máu rượu vang ly cao cổ, nhẹ nhàng lay động lên, ta làm sao có khả năng bình tĩnh, ngài biết điều này có ý v ì gì sao, mang ý nghĩa bọn họ có theo chúng thần cùng sánh vai năng lực, chuyện như vậy một khi truyền đi, như vậy hết thảy mọi người đem nghi vấn thần linh vĩ đại, sau khi còn có thể có nhiều người hơn khiêu chiến thần linh q u y ề n uy, phương nam tiền tuyến đã ở làm loại chuyện này. tin tưởng ta, giáo chủ đại nhân, chuyện như vậy chỉ có thể càng ngày càng nhiều. ngươi tại sao có thể bình tĩnh như thế. sao băng chi thần cũng sẽ chịu ảnh hưởng. xe lẳng lặng uống một hớp rượu. tốt nhất rượu ngon mang theo đặc biệt quả thơm. xẹp qua ít hầu cảm giác liền phảng phất tơ lụa như thế. khiến người lưu luyến quên về. cảm khái một tiếng rượu ngon. xe đem chén rượu thả xuống sau đó hỏi dù vậy n g ư ờ i ta có thể làm cái gì đấy đương nhiên là báo cáo cho khỏe mạnh chi thần do bọn họ đến hạ xuống càng mạnh mẽ hơn thần phạt vô dụng bọn họ hiện tại đã không nghe được ngươi âm thanh chuẩn xác điểm nói hiện tại phần lớn chúng thần cũng đã không nghe được tín đồ âm thanh bọn họ chính đang ập đang lột xác sau khi Ma thần đem nắm lấy cơ hội ngàn năm một t h u ậ n này. Càng nhiều ác ma đem sinh động. Càng nhiều địa ngục lãnh chúa đem bắt đầu thăm dò. Sau đó chính là triệt để rửa khay. ngươi tại sao biết những này. không nên hỏi gì. ta chính là biết, tốt. ta theo ngươi trong lúc đó thỏa thuận đã hoàn thành. ta cũng nên đi tới cái kế tiếp địa điểm. cuối cùng, n h ư n g ta đưa ngươi một điểm lễ vật nhỏ đi. màu đen bóng s á n g từ xe dưới chân chui ra đến, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía khỏe mạnh chi thần giáo chủ, cũng ở cổ của đối phương lên nhẹ nhàng đụng một cái, khỏe mạnh chi thần giáo chủ chỉ cảm thấy cái cổ có chút ngứa, mò sau khi đi qua nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. mỗi một cái giáo phái giáo chủ đều là thần linh nhất là yêu tha thiết người một trong, trên người bọn họ có thần linh ban tặng mạnh mẽ chúc phúc, đủ khiến bọn họ chống đỡ phần lớn tinh thần ô nhiễm, có điều quãng thời gian trước ở thiết trùy trấn thời điểm, t h ì đấu tô nghe tư thông qua quan sát các người chơi hành động, học được một loại rất mới mẻ kỹ xào, không phải trực tiếp truyền vào si n g u độc tố, mà là đem liều lượng hạ thấp, nhường si n g u độc tố chầm chậm phóng thích, cuối cùng lấy một loại bất chi bất xác phương thức thay đổi đối phương tư duy, tiến tới khống chế hành vi của bọn họ. thông qua phương thức này, hắn đã khống chế mấy cái cỡ nhỏ giáo phái, đồng thời kiêm chức bọn họ giáo chủ. ở cái này thần linh đã điên cuồng thời đại, hắn hành vi cũng sẽ không đưa tới bất cứ vấn đề gì. chỉ cần hắn đồng ý, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đổi một cái thân phận mới, lại lần nữa bắt đầu, không để ý đến sau lưng khỏe mạnh chi thần giáo chủ giữ lại. Hắn gói kỹ lưỡng chính mình trường b à o yên lặng cất bước rời đi suối nước nóng chi thành trên đường. một ý nghĩ bỗng nhiên hiện lên ở trong đầu của Hắn. ta muốn làm gì. sau đó, Hắn hơi nở nụ cười. ta cái gì đều muốn làm. ta muốn cho cái thế giới này thiêu đốt. nhưng tất cả sự vật tốt đẹp bị phá hỏng. nhưng lương thiện người ở tuyệt vọng bên trong chết đi. nhưng trung thành không thể không hóa thành phản bội nhưng ái tình cuối cùng hướng đi cầu hận cùng ta so với belo không đáng kể chút nào ta mới là ác ta mới là ma vương đã từng hắn đối với belo chỉ có một chút đố kỳ cùng lượng lớn ngưỡng mộ nhưng ở si n g u chi thần độc tố dưới hắn đã triệt để hắc hóa cũng đem hết thảy đều chuyển hóa đối với belo leo so với tâm có lẽ liền ngay cả chính hắn đều không có ý thức đến. hắn hành động đều thành lập đối với belo cạnh tranh lên. chỉ cần belo ở làm một chuyện nào đó. như vậy hắn liền nhất định phải làm so với đối phương càng tốt hơn. dù cho là rơi xuống làm ác. cũng không đáng kể. mang theo ý nghĩ này, hắn cất bước ở tràn đầy người đi đường con đường lên. sau lưng bóng dáng kéo dài ra vô số đầu phát. không ngừng ở bên cạnh hành trên thân thể người gieo xuống s i n g u hạt giống có điều ở cho một chiếc xe ngựa trồng mầm mống xuống thời điểm hắn cảm nhận được một tia dì dạng kéo dài tiến vào xe ngựa hạt giống trực tiếp bị bên trong tồn tại thôn phề hầu như không còn tựa hồ bên trong tồn tại càng thêm s i n g u tồn tại thôn phề mất chính mình hạt giống sau đó xe ngựa xe cửa bị đẩy ra ba c á c h ly me nhảy xuống khí thế hùng hậu ngăn ở trước mặt của hắn cầm đầu ly me một c á c h ánh mắt mặt khác hai con ly me liền tự nguyện gấp thành ván cầu thuận tiện thủ lĩnh đ ạ t ở trên người chính mình mà này con ly me nhảy đến chỗ cao nhất nổi giận đùng đùng chừng xe cao giọng hô ngươi nhìn cái gì chuyện trên ngàn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn đủ các thể loài trong một chuyện giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là li me a hai mươi mốt. chương sáu điên cuồng tiểu nữ cảnh thần tính. đối mặt đám này quen thuộc nhưng lại không làm sao quen thuộc các li me. xe xác nhận chính mình còn bao bọc áo choàng sau. về phía sau cung kính lui một bước. rất xin lỗi mạo phạm đến các ngươi. có điều ta không phải cố ý. Nếu như ta nơi nào mạo phạm đến các ngươi, ta đồng ý chịu nhận lỗi. x e rõ ràng, thực lực của chính mình cũng không có thể làm cho mình muốn làm gì thì làm. Nếu để cho hắn liệt c â y danh sách, đem chính mình tạm thời không muốn đối kháng thế lực liệt đi ra. như vậy l y me tuyệt đối cần liệt ở người thứ nhất. đám này á c ma quá quái lạ, quá ly t h ỳ quá kỳ hoa. hành động của bọn họ hoàn toàn chính là hỗn độn tập hợp thể. rất khó dự đoán bọn họ sẽ dùng phương này thức ứng đối với mình. bởi vậy, hắn đồng ý ở không có bại lộ thân phận tình huống cho đối phương một bút bồi thường. chỉ cầu có thể cách đối phương xa một chút nhỏ, để cho người khác đánh ngươi má trái thời điểm. liền dối ra má phải để cho người khác đánh. đã như thế, đối phương liền sẽ nguôi giận. sau đó đem trận này xung đột triệt để trừ khử bất quá đối diện điên cuồng tiểu nữ cảnh rõ ràng không phải dính chiêu này nàng chính đang cho mình mê để nhóm giảng giải làm sao gây chuyện t h ị phi hiện tại đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha đối phương chỉ vào xa xa thịt sạp nàng trực tiếp nói nhận lỗi hữu dụng muốn cảnh sát làm gì ngươi đi cho ta mười cân thịt n ạ c cắt làm thịt thái không muốn thấy nửa điểm béo, cái gì là t h ị t thái, còn có, cắt t h ị t thái làm gì, xe kinh ngạc hỏi, dù hắn triệt để si n g u đầu ấp, cũng không thể nào tiếp thu được loại này kỳ quái não mà kín, đúng vậy, điên chơi tỉ, tại sao muốn cắt t h ị t thái a, nằm trên mặt đất đảm nhiệm ván cầu ngọa long hỏi, đần a, ta liếc mắt là đã nhìn ra hắn không phải người tốt, có điều ta dùng không được đại uy thiên long nhưng ta lại muốn đánh đối phương một trận vì lẽ đó ta không được tìm lý do đi ra sao cái kia nếu như hắn cắt đây thấp nhất bị ép biến hình phượng sồ hỏi vậy hãy để cho hắn lại cắt mười cân béo sau khi là xương mềm cái mông nếu như hắn toàn cắt đây vậy thì hỏi hắn tại sao muốn chụp mũ ngược lại ta nhất định phải đánh hắn một trận. cái cảm giác này thực sự quá mãnh liệt. ta p h ỏ n g chừng ta với hắn đời trước có cừu oán. ngay ở điên cuồng tiểu nữ cảnh đối diện xe chầm m ặ t nghe li me đối thoại. một đám người điên đưa tay giấu ở trong tay áo. hắn lặng lẽ cử hành một c á c h thần thuật nghi thức. bị hắn lường gạt giáo phái đều là thập phần cỡ nhỏ giáo phái. có điều này cũng không ý nghĩa bọn họ không có mạnh mẽ thần thuật chúng thần cảm tình bộ phận đã bị si n g u chi thần huyết d ị ệ t ô nhiễm nhưng bọn họ cơ giới bộ phận vẫn còn ở hoạt động chỉ cần có thể cung cấp đầy đủ tế phẩm hoặc tín ngưỡng như vậy vẫn như cũ có thể sử dụng bọn họ thần thuật hắn t r i ệ u hoán là nghe trộm người che chở thần thần thuật chỉ cần hắn không mở miệng nói chuyện như vậy xung quanh hết thầy mọi người sẽ quên hắn tồn tại, thậm chí quên hắn tồn tại. triển khai xong cái này thần thuật, xe rõ ràng cảm thấy đối diện ba cái ly me ánh mắt phát sinh ra biến hóa. bọn họ nghi hoặc nhìn xung quanh, hoàn toàn quên gần trong gang tấp xe. chúng ta tại sao muốn chơi s xíp xíp vui. ngoa long nghi ngờ hỏi, không biết phượng sồ rất nhanh nói, có điều thứ chúng ta không biết nhiều. Tỉ như tại như đánh muốn mưa, sao xếp Leo, trời mưa muốn bung dù, leo, n g ọ a long cùng phượng sồ rất nhanh liền quên xe tồn tại, bắt đầu tự sướng hát lên nhạc thiếu nhi, mà điên cuồng tiểu nữ cảnh thì lại nhìn đinh trước mắt, không nói gì, điên chơi t ỉ làm sao, nhanh lên một chút gia nhập chúc ta đồng thời vui sướng a, đừng ẩ m ý, ta luôn cảm giác trước mắt này đoàn không khí nhường ta rất khó chịu. không được. nhìn không được. phun ra chiếc nhẫn chứa đồ của mình. điên cuồng tiểu nữ cảnh trực tiếp từ bên trong lấy ra chính mình đại bảo bối. không lương tâm lưới búa. cái này lưới búa tên đầy đủ hẳn là không lương tâm tám tâm tám mũi tên ma pháp tinh luyện truyền kỳ phẩm chất phù văn phủ ma thượng cổ công nghệ. lưới búa. tên rất dài. có điều bên trong vật liệu chân thật tốt, mặt trên bám vào phù văn trận pháp có thể nắm chắc lưới búa thời điểm hưởng thụ đến cường lực. Sắc bén, anh dũng các loại ma pháp bút, là một cái giết người cướp của, vào nhà cướp của lời khí. bên trong còn sáng tạo tính sử dụng các loại thần linh bộ phận, bao quát nhưng không giới hạn ở hiểu lầm chi thần t r o n g mắt, n ú i cao chi thần đầu lưới, hỏa d i ễ m chi thần huyết dịch các loại, nhiều loại thần linh hỗn hợp nhường này món vũ khí thiên nhiên chính là một cái vì là chúng thần không cho vũ khí mà liên quan thần linh trước khi chết lưu hạ nguyền rùa cũng nương theo c á c h này lưới búa nhường nó giữ t ậ n lưới búa lên mang theo một tầng lạnh l é o hỏa d i ễ m người bình thường nhìn thấy c á c h này lưới búa cũng có thể sẽ nổi điên cũng chỉ có người điên mới có thể đem này món vũ khí sử dụng như thường lấy ra này món vũ khí sau Niên cuồng tiểu nữ cảnh trực tiếp nhào hướng về trước mặt, lạnh giá ánh sáng quét về phía trước mặt xe, vũ khí sắc bén nhường xe cả người tế bào đều bùng nổ ra hoảng sợ rên gì, duy trì tự thân thần thuật, hắn nhanh chóng lùi về sau, miễn c ư ỡ n g tránh thoát này một búa, nhưng áo choàng lên vẫn là nhiễm một tia u lan sắc hỏa d i ễ m cùng thông thường hỏa d i ễ m không giống, ngọn lửa này mang theo yêu gì lam quang, bên trong không có nửa điểm ấm áp, chỉ có lạnh lẽo nguyền rùa, thần linh nguyền rùa sao, sử dụng loại vũ khí này nhưng không có phát s ồ nàng quả thực chính là một cái thiên sinh si n g u chi thần tín đồ, lạnh lẽo hỏa diễm căn bản là không có cách dùng thông thường thủ đoạn tiến hành tiêu diệt, chỉ là này một đoá nho nhỏ ngọn lửa đều phải mười mấy cái tế ti liên hợp ra tay mới có thể triệt để tinh chế, Trực tiếp đem áo t r o à n g cởi ném qua một bên. xe nhìn mình áo t r o à n g bị màu xanh lam ngọn lửa đốt thành cho bụi. cuối cùng mới trở lại điên cuồng tiểu nữ cảnh lưới búa lên. điên chơi t ì ngươi làm sao. hiện tại liền bắt đầu đã phát điên sao. làm ơn tất nhường chúng ta khoảng cách gần quan sát. đừng nói chuyện. thật sống chém tới món đồ gì cảm giác. lại thật sống không có chém tới. kỳ quái. Ta bây giờ nhìn phía trước đoàn kia không khí lại có chút khó chịu. xe lập tức duy trì câm miệng trạng thái. sau đó triển khai cái thứ hai thần thuật. hắn tự thân tồn tại bị chóc ra. tự thân hết t h ả y khái niệm đều bị rút ra. cũng ở tại chỗ tạo thành một cái khác do khái niệm. mà không phải tự thân thực thể tồn tại. vứt bỏ cái này khái niệm lên tồn tại. hắn quả đoán về phía sau chạy trốn. nhưng không có đi ra ngoài vài bước cảm giác nguy cơ mãnh liệt nhường hắn theo bản năng nghiêng người lật lăn ra ngoài sắc bén lưới búa trực tiếp bổ vào hắn vừa nãy vị trí sau đó hay bởi vì nguyền rùa trực tiếp trở lại điên cuồng tiểu nữ cảnh trong tay không phải thông qua khái niệm phán đoán nó không cảm giác được ta tồn tại nhưng tại sao nó có thể cảm nhận được vị trí của ta là tại sao đây là c i ể u hận mùi vị nó sự thù h à n với ta siêu việt tất cả. ta có làm cái gì nhường nó ghi hận ta sự tình sao. không kịp quá nhiều suy nghĩ. xe cấp t ố c bò lên. câu động thủ chỉ. trước bị reo xuống si ngô hạt giống người đi đường bắt đầu di động. bọn họ ở si ngô áng chỉ dưới. theo bản năng hướng về nơi này đi tới. cũng m ở mịt hướng đi ba c á c h li me. thật là đẹp li me a. Tốt muốn đem nó trang trí ở nhà. Một tên nông phủ si mê nói. từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế đẹp đẽ sự vật. Rất muốn rất muốn. đi ngang qua tiểu hài tử hưng phấn hướng về các người chơi chạy tới. bắt được bọn họ. ta r a ba mươi, không, bốn mươi kim tể. Một tên bùng phệ thương nhân cuồng nhiệt hô. đối mặt sông lại mọi người. điên cuồng tiểu nữ cảnh do dự lên. Nàng chém người cần phải có một lý do. không phải vậy bị cởi quần áo ra biết rồi nhất định sẽ bị treo lên đánh. nhưng hiện tại điệu bộ này, không đến cái máu chảy thành sông e sợ không được. giữa lúc nàng thời điểm do dự, ngoa long đã nhảy ra hô, làm càn. các ngươi biết nàng là ai sao. phượng sổ cũng ở một bên phủ họa nói, nàng chính là chân thần hóa thân, vĩ đại lãnh tụ. Chân lý điểm cuối, vạn vật khởi nguyên, các ngươi đám này cặn bã lại vọng tưởng đụng vào chân thần, này là cớ nào ngông cuồng, quỳ xuống hướng về chân thần s á m hối đi, cặn bã nhóm, ở ngoả long cùng phượng sổ mánh liệt tín nhiệm lực lượng dưới, điên cuồng tiểu nữ cảnh trên người thả ra trói mắt bạch quang, phần này cảm giác thần thánh cách bọn họ gần nhất mọi người trần trờ lên, mà phần này tin tưởng bắt đầu không ngừng lẫn nhau truyền nhiễm. Cuối cùng, ở trong mắt bọn họ, điên cuồng tiểu nữ cảnh mang lên một t ầ n g thần thánh ánh sáng, nhưng bọn họ không nhìn được bái lại, chờ đến người chung quanh đều quỳ xuống đến sau khi, n g o ạ i long cùng phượng sồ đắc ý đối với điên cuồng tiểu nữ cảnh nói, điên chơi tì, làm không tệ đi, rất tốt, điên cuồng tiểu nữ cảnh mất tập trung qua loa, đoàn kia không để cho nàng thoải mái không khí đã biến mất, nhưng nàng trước sau không hiểu tại sao chính mình sẽ có cái cảm giác này. mà ở phía xa tháp nhọn đỉnh tháp, xe đơn chân đứng ở đỉnh tháp không đủ năm bình phương cm địa phương, hiếu kỳ đánh giá điên cuồng tiểu nữ cảnh, thần tính, trên người nó lại có thần tính, hơn nữa còn là si ngô chi thần thần tính, kỳ quái, Ta xưa nay không biết si ngô chi thần còn sắp xếp cái khác hậu chiêu. m ặ t v ệ như thế nào. ngươi gây nên hứng thú của ta. đáng yêu ly mẹ. Lần sau gặp mặt, ta sẽ cố gắng nghiên cứu một hồi ngươi. bao lấy mới áo choàng. xe cấp tốc triển khai một cái thần thuật. sau đó hóa thành một đạo khói xanh. biến mất không thấy hình bóng. chuyện trên ngàn chương. ra nhanh. ra đều. hậu cung không não tàn, đủ các thể loài trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ, đám này người chơi đều là Lime A hai mươi một, trương b à y giao thiệp, giải quyết đi đột nhiên xuất hiện vấn đề sau khi ba con Lime ở một đám tín đồ làm bạn hạ xuống đến khỏe mạnh chi thần thần điện, cùng n g o a long cùng phượng sổ lần trước đến so với thần điện quạnh quẽ rất nhiều, mới suối nước nóng chi thành thành lập hấp dẫn một ít ăn không được cơm dân nghèo qua đi kiếm sống đi sau khi phát hiện cuộc sống của chính mình chất lượng có như bay tăng lên sau đó liền đem những cái khác gia đình thành viên đồng thời tiếp tới vạn năng linh dược phân phát hấp dẫn chung tầng giai cấp qua đi mua vạn năng linh dược đi sau khi liền bị các loại tiện nghi mà dùng bền thiết bị hấp dẫn sau đó mang theo những nhà khác đình thành viên cùng đi gần nhất tổ chức bóng bàn thi đấu lại hấp dẫn một nhóm người giàu có vây xem. sau đó phát hiện nơi này hàng hóa hàng đẹp giá r ẻ vô danh chi thần tế ti mỗi c á c h đều là người mới. nói chuyện lại êm tai. liền cũng thích nơi này. lại thêm vào mây suối nước nóng chi thành có thành chủ chính thống tính. vô danh chi thần không có thu được s i n g u ô nhiễm. đối với tín đồ hô hoán h ứ a cầu tất ứng. dẫn đến m ấ y suối nước nóng chi thành bất luận từ góc độ nào đều là so với suối nước nóng chi thành càng tốt hơn phát triển nơi c á c h khác còn có khí hậu nhân tố giao thông tiện lợi trình độ thu thuế cùng tư pháp công c h í n h độ các loại như thế nào đi nữa mắt mù người cũng có thể phát hiện m ấ y suối nước nóng chi thành siêu việt suối nước nóng chi thành là một c á c h không cách nào tránh khỏi sự thực vừa bắt đầu khỏe mạnh chi thần tế ti cũng không có ý thức đến tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Tuổi nghèo lăn liền lăn, vừa vặn có thể để chống không ít địa phương làm khách sạn sử dụng, do đó trưng thu một số tiền lớn. nhưng khi trung tầng cùng cao tầng tập thể rời đi sau, bọn họ rốt cuộc ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề. có điều thân là thần linh tế ti ngạo mạn. bọn họ cũng không có ngay lập tức điều chỉnh giá cả cùng làm ra nên có phản ứng kết quả cuối cùng chính là suối nước nóng chi thành nhân khẩu ít đi một phần ba còn lại thì bị thần điện thánh kỵ sĩ vững vàng trông coi ở suối nước nóng chi thành bên trong nhưng mỗi ngày đều có người thừa dịp bóng đêm trốn đi tận đến giờ phút này bọn họ mới ý thức tới quyết định một cái thành t h ị r ồ i dào hay không không phải tài phú bao nhiêu mà là nhân khẩu có điều hết thầy đều chậm nhân khẩu dẫn ra ngoài đã trở thành không cách nào tránh khỏi s u thế vì bù đắp trước sai lầm giáo chủ thậm chí tiêu tốn tín ngưỡng đi mua sao băng thuật có điều vẫn là g i ã tràng xe cát ba con ly me nghênh ngang đi vào thần điện phụ trách tiếp đón tế ti ở rõ ràng thân phận của bọn họ cùng mục đích đi sau ra xem thường thử âm thanh dơ bẩn hố phân bên trong con dệt. tuy rằng nàng âm thanh rất nhỏ. có điều nàng vẫn bị đánh. ba con ly me hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc dự định. lại thêm vào nơi này tế ti bao nhiêu cũng sẽ điểm trị liệu loại thần thuật. trong thời gian ngắn chết không được. cuối cùng kết quả là là ba con ly me được đầy đủ rèn luyện. liền ra rẻ đều quy đạn thủy nộn rất nhiều. thật đ a n g hiền. Lần trước cái này nữ sờ loạn ta ta liền muốn đánh nàng. ngoa long lộ ra hài tử như thế rộng rãi nụ cười. ta cũng như thế. phượng sồ cũng hài lòng hô. điên chơi tỉ. cảm giác làm sao. bảy mươi lăm phân đi. lại mập điểm sẽ càng thoải mái. ngươi lần sau cho tỉ ăn mập điểm. không phải vậy tỉ giúp ngươi mập. nghe được sao. nghe được. ta nhất định sẽ làm theo. bị đánh mập một vòng nữ tế ti dưng dưng nói, nghe tin mà đến phấn nổ thánh kiện sĩ đang chuẩn bị đem ba cách ở đây gây sự li me tại chỗ đánh chết, nhưng lại rất nhanh bị một nhóm khác người quát bảo ngưng lại, dừng lại đi. ở đây đồng thủ không sáng suốt, cầm đầu cao đẳng tế ti nói, các ngươi không phải là đối thủ của nó, đối phó bọn họ cần phải có khỏe mạnh chi thần tự mình ban xuống thần lực mới được. Nếu như ép buộc chiến đấu, như vậy thương tổn lớn nhất là c h ú n g ta. Ba vị, mấy tới bên này, ở tên này cao đẳng tế ti dẫn sắt đi, ba cái ly me vinh váo tự đắc nhảy vào phòng họp, lại lần nữa nhìn thấy khỏe mạnh chi thần giáo chủ, cùng với trước so với, hiện tại giáo chủ xem ra thập phần chán trường, hắn tựa hồ già nua thêm mười tuổi. mấy cái cao đẳng tế ti chính đang hắn sau lưng không ngừng gây thần thuật nhưng hắn khoảng thời gian này bởi vì bất ngờ bị thương có thể ung dung một ít nắm lên mạ vàng gậy hắn chỉ chỉ một bên vị trí ngồi đi cắt ly me chờ đến cắt ly me sau khi ngồi xuống hắn cũng không có trực tiếp mở miệng mà là trầm mặt nhìn c h ầ m c h ầ m ba cái ly me không ngừng gây áp lực vô hình đến từ khỏe mạnh chi thần c h ú c phúc nhường hắn cho dù không nói lời nào đều có mười phần uy nghiêm nhân loại bình thường ở tình huống như vậy đều sẽ mồ hôi đầm đ i ệ p trung khí thế lên liền thua một đoạn có điều ba con l y me hoàn toàn không có chú ý tới lão nhân khí tràng biến hóa vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi nhìn xung quanh p h ả n g phất không có chuyện gì như thế thở dài một hơi giáo chủ biết đám này li me không thể dùng thường quy phương pháp xử lý. xoa xoa cay cay con mắt. Hắn ra lệnh c á y khác tế ti mang tới sáng sớm hoa hồng lên nước xương. sau đó lại tích đến trong đôi mắt của chính mình. dùng theo s ợ i vàng khăn tay đem khói mắt nước xương lau. Hắn rốt cuộc mở miệng. các ngươi là tới làm gì. lão đại này ra đúng hay không lão niên si ngốc. chúng ta đi vào thời điểm liền nói a. Ngoa long nhỏ giọng thầm thì, vẫn là nói người khác xuyên quá kém, đến hiện tại đều không có người nói cho hắn chân tướng. Phượng sổ bất mãn nhìn ngoa long, ngoa long huyên, ngươi nơi nào đều tốt, chỉ là có chút không quá lễ phép, không nên tùy tiện nói lão niên si ngốc, muốn nói an dê ngơ bệnh, chúng ta muốn vì là loại bệnh này chính danh, nó là một cái cần nhìn thẳng vào rất thống khổ bệnh tật. Phượng sổ huyên quả nhiên lòng dạ thiên hạ, tại hạ mặt cảm không bằng, nơi nào nơi nào, thân là một người, ta vẫn có một ít khá là chính xác tam quan. giáo chủ không nói gì nhìn bắt đầu lẫn nhau thương mại thổi p h ồ n g ngọa long cùng phượng sổ. cảm giác mình trước đây tích lũy thuật đều vô dụng, xoa xoa khỏi mắt, hắn chỉ có thể nhìn duy nhất vẫn tính bình thường một ít điên cuồng tiểu nữ cảnh hỏi. các ngươi là đến khiển trách chúng ta sao. cái kia tất yếu. ngươi hướng về chúng ta thành thị ném đá. nếu không phải chúng ta nhiều người sức mạnh lớn. hiện tại đã sớm chơi xong. cắt đất vẫn là đền tiền. ngươi chọn một cách đi. ngươi có chứng cớ gì chứng minh là chúng ta làm sao. cái này thần thuật rõ ràng là sao băng thuật. mà sao băng chi thần chỉ cần cho tín ngưỡng liền sẽ phóng thích cái này thần thuật. ngươi làm sao xác định là chúng ta làm. hoài nghi. giáo chủ cười lạnh hai tiếng. hoài nghi là có thể cho chúng ta định tội sao. không phải vậy đây. ngươi số may. tay biên tập chỉ là nhường chúng ta lại đây khiển trách một hồi. xem có thể hay không gõ ra chút chỗ tốt. nếu không là cởi quần áo ra tên khốn kia nhường ta bây giờ nghe tay biên tập. ta đã sớm chém đầu của ngươi. nhưng ta đến nói cho ngươi, ta kiên trì là có hạn, chúng ta kiên trì là có hạn, chớ bảo là không báo trước vậy, ta sẽ khắc trong tâm khảm, lời nói xong sao, nói xong các ngươi có thể đi, chúng tiểu nhân, đi, đi theo điên cuồng tiểu nữ cảnh sau lưng, ngoa long cùng phượng sổ nghi ngờ hỏi, điên chơi tì, ngươi lúc nào như thế có sự nhẫn n ạ i ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một lời không hợp trực tiếp chặt mấy chục cân bánh bao nhân bánh đi ra đây ta cũng không biết được điên cuồng tiểu nữ cảnh nghi hoạt nói khả năng theo trước l o ạ i kia cảm giác kỳ quái có quan hệ luôn cảm thấy ở ném lăn một c á c h nào đó ra hỏa trước ta không nghĩ chém bất kỳ ra hỏa đầu không hổ là điên chơi tỉ toàn tâm toàn ý quyết chí thề không thay đổi n h ư n g c h ú n g ta đồng thời hát vang điên chơi tỉ chi ca đi hai cách điên chơi tỉ yêu chém người tiểu giáo chủ bé ngoan đưa đầu ta cùng ngoả long học đồi bại sa đọa là đẹp nhất lễ vật đứng ở ô cửa sổ giáo chủ nhìn ba cách ly me rời đi cảm giác mình tâm lực giao mệt nếu như khỏe mạnh chi thần còn có thể đáp lại lời cầu nguyện của bọn họ hắn tuyệt đối sẽ không như vậy bị động khỏe mạnh chi thần, ta thần a, ngày thật sự bị ô nhiễm sao, đau, k ị c h liệt đau đầu kéo tới, nhưng hắn không nhìn được thấp h ừ một tiếng, che đầu, hắn ở chính mình trên ghế ngồi xuống, trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện ra một ý nghĩ, tại sao không dùng một chút hắn thần khí đây, chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nhiệt. mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là li me a hai mươi một, chương tám chén thánh. hiện lên ở giáo chủ trong đầu ý nghĩ vừa xuất hiện. liền dường như một viên khòe mạnh hạt sống như thế mọc dễ nảy mầm. cũng không còn cách nào thoát ly. hắn vấy lôi cái khác tế ti. một thân một mình nằm ở ghế mây lên suy nghĩ. d ư mây tả hữu lay động nhường hắn hồi tưởng lại mấu thân ôm ập nhẹ nhàng lay động âm thanh chảy vào lỗ tai của hắn nhường hắn càng ngày càng mệt mỏi cho đến rơi vào mộng đẹp ở trong mơ hắn nhìn thấy suối nước nóng chi thành tương lai hoặc là nói là hắn phán đoán bên trong tương lai hắn nhìn thấy t ò a này đã từng phồn hoa thành thì đã triệt để xa suốt vàng son lồng lấy thần điện hiện tại bày lên một tầng cho ngồi, xem ra đã rất lâu không có bị thanh lý, khỏe mạnh chi thần pho tượng ngã trên mặt đất, tràn đầy vết g i ã n nước, tuy rằng vẫn không có đạt đến chia năm s ẻ bảy g i nơ e ua phiên đô trình độ, nhưng khoảng cách phá toái đã không xa, chuyện gì thế này, lão giáo chủ tự lẩm bẩm, lúc này, hắn chợt nghe tiếng cười vui, Nghiêng hắn nhìn thấy cao to tường thành thấy đầu qua, cao to Soi ừ n sứng nặng tường thành g ở chỗ mọc, c h mặt trời dày n g ư ờ một l u ồ người, thập phần tin cậy cảm giác an toàn. Khuyết điểm duy nhất là tòa thành t phần cậy an giác điểm kia cảm duy là n không hắn, g thuộc về hắn, mà là đ ố diện mấy suối nước n n mấy ó giáo c h thành. người, Xoay g i chủ cẩn thận từng ly từng tí một bò lên bậc cấp, đi thẳng tới chỗ cao nhất, tầm mắt của hắn rốt cuộc có thể vượt qua tường thành. nhìn thấy tường thành một mặt khác cảnh tượng. đó là Hắn nằm mộng cũng muốn nhìn thấy cảnh tượng. Là Hắn giấc mơ bên trong thần quốc. Hắn nhìn thấy người người bình đẳng tự xử. Quần áo mỹ lệ hài tử cùng quần áo một mạc hài tử thỏa thích ở công viên bên trong chơi đùa. m à mẹ của bọn họ ngay ở chỗ không xa cười nhìn bọn họ. Hắn nhìn thấy trên mặt của mỗi người đều tràn trề nụ cười hạnh phúc. Mỗi người đều có thể tìm được chính mình thích hợp công tác. bọn họ không cần thiết bởi vì mấy cái tiền đồng liền tỏa bị thiêu chết nguy hiểm đi vào nhà xưởng mỗi người bọn họ đều có chính mình thích hợp không gian phát triển bọn họ đem tám giờ giao cho công tác tám giờ giao cho giấc ngủ lại đem tám giờ giao cho mình a thật đẹp a hướng về xa xa đưa tay ra hắn như chạm đến bọt như thế dùng tay khô héo chỉ cẩn thận từng ly từng tí một chạm đến cái kia phần mỹ cảnh p h ả n phất như vậy là có thể đem đối diện sự vật bắt được lòng bàn tay của chính mình. nhưng h ắ n lại biết rõ, nơi đó không thuộc về mình. đã từng, h ắ n cũng đầy c õ i lòng hy vọng, ôm cứu vứt thế nhân lý muốn gia nhập k h ỏ i mạnh c h i thần giáo phái. có điều vì lấy lòng cấp trên của chính mình, h ắ n vứt bỏ chính mình nguyên tắc, vì lấy lòng người giàu có, h ắ n vứt bỏ chính mình lương tâm, vì lấy lòng thần linh, hắn vứt bỏ giấc mộng của chính mình, phục hồi tinh thần lại. Hắn đã đứng ở giáo phái đỉnh điểm, nhưng hắn phát hiện, chính mình đã từng lý tưởng đã càng ngày càng xa. Nếu như hắn lại trẻ hơn một chút, hắn có lẽ còn có hùng tâm tráng trí đi lại bắt đầu lại từ đầu, lại theo đối diện m ấ y suối nước nóng chi thành tranh t à i một phen. thế nhưng hiện tại, c ò n không muộn. gió nhẹ thổi qua, đưa tới tràn ngập sức mê hoạt nỉ non âm thanh, còn không muộn, dưới chân của hắn đột nhiên bung lòng, gánh chịu hắn bậc thang bỗng nhiên gãy vỡ, nhưng hắn không bị khống chế từ chỗ cao hạ xuống, ở khiến người tuyệt vọng rơi dụng cảm giác bên trong, lão nhân ở ghế mây lên đột nhiên thức tỉnh, cả người đều là dính nhơm nhớt mồ hôi lạnh, sắc trời đã tối, bên ngoài không nhìn thấy một tia ánh trăng, chỉ có dày đặc hắc ám, nhưng ở phía xa mới suối nước nóng chi thành, tiếng hoan hô cùng chúc mừng âm thanh không rứt bên tai, bọn họ tựa hồ đang ăn mừng một vị người thắng sinh ra, tráng lệ pháo hoa bắt đầu châm ngòi, cho dù cách pha lê cũng có thể nghe tới đó vang lên tiếng cười, mỗi một âm thanh đều là đúng hắn chào phúng, Chào phúng hắn người thất bại này nhô nhược cùng vô năng. Ta không phải vô năng. Ta chỉ là quá già. Nếu như người phía dưới lại nỗ lực một điểm, ta cũng không cần khổ cực như vậy. không phải. không phải. ôm lấy đầu. Hắn gắt gao che lỗ t a i nhưng này chút tiếng cười vui vẫn như cú từ khe hở bên trong chui vào. n h ư n g hắn đau đầu càng ngày càng nghiêm trọng. còn không muộn. trong mộng n ỉ non âm thanh xuất hiện lần nữa, n h ư n g hắn rốt cuộc làm ra quyết định, kéo dài yếu thân thể, hắn nhấc lên q uang đèn cầm, một mình đi ra phía ngoài, bởi bệnh nhân lượng lớn giảm thiểu, thường ngày suốt đêm kinh doanh thần điện hiện tại đã trước thời gian đóng cửa, gác đêm thánh kỵ sĩ đang nhìn đến hắn sau nhanh chóng hành lễ, nhưng ngay lúc đó liền bị lão nhân thô bảo đánh gãy, giúp ta khẩn giới, không nên để cho bất luận người nào tới gần. bất luận người nào cũng không được. ta cần lại lần nữa theo k h ỏ i mạnh chi thần liên lạc. có thể thân thể của ngài. không thành vấn đề. khu khu. không thành vấn đề. mệnh lệnh thánh kỵ sĩ đóng giữ sau. lão nhân p h ả n g phất ốt s e n như thế c h ậ m rãi chuyển đến chỉ có giáo chủ có thể tiến vào phòng cầu khẩn. ở trên vách tường đếm đếm, hắn tìm tới một cái vị trí thích hợp. Kéo đồng công tắc, nương theo yếu ớt cơ giới âm thanh, mặt đất ở một trận nhẹ nhàng chấn đ ộ n g sau chậm rãi triển khai, cũng lộ ra một cái đen g ị p cửa đồng, đem q u a n g đèn cầm treo ở ngoài cửa đồng bất ngờ nổi lên lên, cửa đồng bên trong thần thuật trong nháy mắt bị kích hoạt, lộ ra một cái sáng rực sâu không thấy đáy đường nối, tuy rằng đã bị đóng kín nhiều năm, có điều bên trong không khí không hề mốt mèo, trái lại có một luồng khiến người an tâm thần thánh cảm giác, d i ấ m t h ê m đá. giáo chủ đỡ tay v i ệ n cẩn thận từng ly từng tí một đi xuống, dài lâu bậc thang tiêu tốn hắn không ít thời gian, làm hắn cuối cùng đến phía dưới thời điểm. hắn rốt cuộc nhìn thấy bảo tồn ở đây khỏe mạnh chi thần thần khí, tỏa ra thánh quang thần khí bị phong tồn tại dùng hoàng kim chế tạo thánh vật trong quầy, tuy rằng bị một cm sau kim bản phong kín rất tốt, nhưng trong đó thần thánh tính vẫn như cũ từ bên trong tiết lộ ra ngoài giữa lúc hắn chuẩn bị đến gần cái này thần khí thời điểm một cái h ư ảnh xuất hiện ở thánh vật tù phía trước chỗ trống cách bể như thế âm thanh vang lên nương theo khắc cốt hàn ý hướng về giáo chủ kéo tới đừng đụng hắn ngươi chi không trả nổi đánh đổi trước giáo chủ đại nhân xin lỗi ta nhất định phải dùng vật này đừng đụng Trở lại, xin lỗi, không nhìn hư ảnh cảnh cáo, giáo chủ đi lên trước, đưa tay đặt ở thánh vật cửa hàng, nương theo khiến người răng tỏa sáng run run âm thanh, bảo tồn hơn trăm năm thánh vật tủ bắt đầu khởi động, màu vàng sát ngoài từng tầng từng tầng chóc ra, cuối cùng lộ ra bên trong sự vật, một c á c h một chén, ở một trong chén, chỉ cần một cái liền có thể uống sạc h nước gửi ở nơi đó. lẳng lặng chờ đợi cái kế tiếp dùng nó người. đi lên trước, giáo chủ nâng lên cái ly. hắn mặt không hề cảm xúc nhìn trong ly nước. trong đầu thoáng hiện ra vô số ý nghĩ. cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, đem lạnh lẽo chất lòng đổ vào cổ họng của chính mình. chất lòng mới vừa lướt qua cổ họng của hắn. một cái thanh âm ôn nhu liền ở bên tai của hắn vang lên ngươi muốn cái gì sức mạnh tài phú vẫn là quyền lực nghe được âm thanh này giáo chủ biết ở ngoài điển bên trong nội dung không có lừa hắn không do dự nữa hắn đem chính mình chân chính muốn đồ vật nói ra ta muốn nghe xong hắn nhu cầu thanh âm ôn nhu lại vang lên được rồi ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, nguyện vọng của ngươi đã thực hiện, gặp lại. Sau hóa. đang Cuối luồng quỳ đó. được được bóng. Cái chém trước cùng cảm Kịch chú thích cảnh biến lại tới. liệt này nhân không hình nhân nhận lớn thống khổ kéo tới. Nhưng hắn không nhìn rộng. rên lên. Trong mây bên trên. Thần thượng thần chú thích tình cảnh này. Mà thấy mây một mắt mất một thì to thấp hư khổ kéo ở lão lão sau đó đối với bên cạnh hắn một cái tiểu gia hỏa nói ngươi tiêu hao một lần cơ hội quý giá liên lạc với ta chính là nhường ta xem cái này ta thừa nhận nhìn thấy chén thánh xuất hiện còn có chút ý nghĩa có điều toàn thể mà nói quá vô vị tại hạ kinh hoàng xe q u i đầu nói áy náy nói xuất hiện ở đây cũng không phải xe b ả n thể mà là hắn bóng dáng thân là một p h ạ m nhân Hắn không có đủ thực lực siêu thoát sông dài vận mệnh, có thể làm cho Hắn tới đây. chỉ là si n g u chi thần ngã xuống trước một điều thỉnh cầu thôi. bất cứ lúc nào, thỉnh cho ta hậu chiêu một lần gặp mặt ngài cơ hội. có thể gặp mặt thần thượng thần là trí cao vô thượng vinh dự. mà thần thượng thần không nghĩ tới xe sẽ đem lần này cơ hội quý giá dùng ở đây. này ở vô tận trong luân hồi, cũng là lần thứ nhất. xem ra không chỉ là ma vương. Ma vương triệu hoán những kia tiểu t ử thú vị cũng ở ảnh hưởng cái thế giới này. cũng như ờ n g cái thế giới này xuất hiện càng nhiều càng mới mẻ nội dung. có điều, vẫn có chút vô vị. nhìn xin lỗi xe. thần thượng thần nhẹ nhàng lắc lắc đầu. ngươi không có kinh hoàng công năng. ngươi thậm chí ngay cả hoàng sợ đều không có. si n g u độc tố đã hoàn toàn thay đổi ngươi tư tưởng. Ngươi căn bản sẽ không có loại tình cảm này. Ngươi còn có cái khác sắp xếp. Các hạ sáng suốt nhường ta khâm phục. như vậy t h ỉ n h tiếp tục quan sát. thần thượng thần kiên trì nhìn kỹ phía dưới giáo chủ. đang nhìn đến đối phương sau khi biến hóa. hắn rốt cuộc nhẹ nhàng mỉm cười lên. bây giờ nhìn lên có chút chơi vui. đi đông doanh. đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt. bắt đánh minh. Nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế xuyên ninh, đám này người chơi đều là li me a hai mươi một, chương chín yếu n h ớ t hiệp vơ sơ n e sen. ở một bên khác, điên cuồng tiểu nữ cảnh cùng ngoả long phượng sô hấp tấp trở lại m ấ y suối nước nóng chi thành, kết quả nhưng được báo cho em dô cùng tử thần đến thi đấu mới vừa kết thúc. thực sự là một hồi đặc sắc thi đấu á. phụ trách liên lạc người chơi tự đáy lòng thở dài nói. Tử thần đến g ử i ra bất ngờ căn bản không làm gì được em dô. mà em dô nhưng có thể ở ứng phó bất ngờ thời điểm tiến hành phản kích. cũng cùng tử thần đến đánh có đến có về. một người khác người chơi cũng dính vào. xác thực đặc sắc. sau khi, tử thần đến cũng bị kích phát rồi bóng bàn ruột vọng. đình chỉ năng lực cũng cùng em z o triển khai tranh đấu đối lập chiến đấu tuy rằng em z o chịu đến thuộc tính suy yếu bút có điều nàng vẫn có hơn người thực lực nhưng tử thần đến lại có thể dựa vào kỹ thuật cùng đối phương chiến thành năm ăn năm thua tên kia bóng bàn thực lực khiến người nhìn mà than thở đáng tiếc cuối cùng vẫn là thua ở thể lực lên dù sao bọn họ đánh một ngày một đêm có thể chống đỡ hạ xuống thực sự là kỳ tích cuối cùng toàn trường đứng lên reo hò tình cảnh thật sự quá đồ sộ. không sai không sai. đặc biệt là chiêu kia đế quốc long giết pháo. lúc đó ta phảng phất thật sự nhìn thấy có cử long ở trên trời b a y lượn. ây, cái kia là thật sự. ánh trăng chi long cùng với nàng tiểu lão công đi ra kiếm ăn. ta còn tưởng rằng là tử thần đến khí thế quá mạnh mẽ dẫn đến ta thấy hư ảnh đây. m ặ t kệ như thế nào. đều là một hồi có thể tên lưu truyền thiên cổ tài nghệ cao thi đấu sau khi xem cảm giác không uổng công chuyến này đúng rồi điên chơi tỉ ngươi khiển trách nhiệm vụ tiến hành thế nào rồi điên chơi tỉ ngươi sáng lưới búa làm gì g ó hôn mê này mấy c á c h người chơi điên cuồng tiểu nữ cảnh trực tiếp tìm tới tay biên tập giận dữ hét ngươi bồi ta thi đấu em vô cùng tử thần đến thi đấu ngươi có thể xem chiếu lại a. trốn ở bàn dưới tay biên tập đáng thương nhỏ yếu lại bất lực nói. chiếu lại nào có trực tiếp thoải mái. sớm biết như thế đặc sắc ta liền không đi làm cái kia đáng chết khiển trách nhiệm vụ. sau đó ta sẽ bồi thường. đúng rồi. khiển trách làm sao. chém chết rồi mấy người. khiển trách còn cần chém người. đầu ngươi đúng hay không có vấn đề gì. Ta biết một cái k h ô n g sai bác sĩ Sau bác cho tâm lý.、Sau、đó n g ư ơ i hắn phương thành ứ c lạc. liên Đừng v o lúc à y c o lão ngươi công kiếm khách có thật ể không. Không có chuyện gì. Ngươi thành h Ngươi gì. có t nói cho ta đến cùng chết mấy cái một c á c h đều không có ta nhìn xuống nhìn điên cuồng tiểu nữ cảnh đắc ý s á n g dấp tay biên tập cảm giác kế hoạch thất bại điên cuồng tiểu nữ cảnh chính là c á c h không bom hẹn giờ đưa nàng tới chính là vì nổ chết đám kia con ba ba tôn tử. không nghĩ tới c á c h này bom chính mình đem dây dẫn cắt. mà n g ọ a long cùng phượng sổ c á c h này xong bảo hiểm cũng không có gì dùng. trung gian đến cùng phát sinh chuyện gì. lẽ nào thua thua đến chính. đối với này, tay biên tập chỉ có thể cảm khái trời không vong suối nước nóng chi thành. liền lưu đám kia tế ti mấy m ạ n g chó đi. có điều. vẫn là tốt muốn đánh qua đi nhưng bọn họ biết tùy tiện hướng về ly me trên đầu ném đá sẽ không có kết quả tử tế thở dài một hơi tay biên tập chỉ có thể nói nói tính toán một chút khiển trách xong liền tốt sau đó ngươi liền tự do hoạt động đi ta khiến nghỉ ngơi ư nghỉ ngơi một chút dù sao sau khi còn có bát cường thi đấu muốn đánh không cần ta đi xem so tài nhảy đến hội trường, điên cuồng tiểu nữ cảnh phát hiện thi đấu đã tiến hành đến trận thứ ba. vận may của nàng cũng không tệ lắm. thi đấu mới vừa vừa tiến hành đến tuyển thủ giới thiệu phân đoạn. đầu tiên, giới thiệu một chút c h ú n g ta bạn cũ. yếu nhớt hiệp, vì bạn học này ở biết mình bỏ qua trước m ớ i cũ người chơi cuộc chiến chiến đấu sau. cố ý từ đặc thù địa điểm đ ổ i tới tham gia cái vòng này phấn hoạt động. yếu nhớt hiệp. Mục đích của ngươi tính quá mạnh mẽ. Ai cần ngươi lo. Ngươi c á c h tên c h ọ c trước cóng lấy chúng ta chỉnh sống sự tình ta sau đó lại tính sổ với ngươi. Bóng bàn trên đài yếu n h ớ c hiệp vung vẩy v ậ t bóng hô. Ngươi lại mắng. có tin ta hay không thủ tiêu ngươi tư cách tranh tài. Ngươi cách đây tiện vô liêm s ỉ tiểu nhân còn có mặt mũi thủ tiêu ta tư cách. các loại ta chiếm được quán quân. ta muốn mỗi người các ngươi đều đem mình bơ đứng tài khoản quay bô tài khoản thi thu tài khoản lên ký tên đều sửa đổi thành gà ca ta sai rồi sau đó cho ta phòng trực tiếp dẫn lưu một tháng ngươi đem chúc ta thi đấu xem là cái gì ngươi cái c ả n h bã mau mau thất bại mau mau đi chết a giáo sư cùng yếu nước hiệp cách không mắng nhau hấp dẫn không ít ánh mắt rất nhiều người một bên đỏ mặt mắng thô tục một bên nghiêng tai lắng nghe thuận tiện chính mình tích lũy xa l à từ ngư lượng, mãi đến tận yếu nhớt hiệp đối thủ tăng hắng một cái, hai người mới chưa hết thòm thèm ngừng lại, giáo sư mạnh mẽ chừng yếu nhớt hiệp một chút, lúc này mới cầm lấy bàn thảo nói, yếu nhớt hiệp đối thủ cũng là chúng ta rất quen thuộc một vị nhân vật, thiết t r ù y trấn địa ngục lãnh chúa, e sen tiên sinh, đến xem so tài đám ác ma lập tức reo hò lên, Ezen là duy nhất một cái tiến vào thập lục cường không phải li me áp m à mà bản thân cao to vóc người cùng chắc việt bên ngoài nhường hắn ở trong nhân loại cũng có nhất định ủng hộ, hướng về chính mình những người ủng hộ phất tay hỏi thăm. Ezen bỗng nhiên mặt hướng yếu nhớt hiệp hỏi, ta có cái nghi vấn, các ngươi xem ta ánh mắt tại sao cũng giống như ở xem một kẻ đã chết, ây, trong đó lý do rất phức tạp. các ngươi cũng có nhà tiên tri. chẳng lẽ các ngươi nhìn thấy giờ chết của ta. ta chẳng mấy chục sẽ chết. ân, ta không thể nói. có điều chí ít cuộc chiến tranh này. ngươi không cần quá lo lắng. vậy thì tốt. có thể bắt đầu chưa. bất cứ lúc nào chờ đợi. e gen gày cái búp tay. một cái ghế bỗng dưng sinh thành. một tên không nhìn thấy nô bục xuất hiện ở trên đài thi đấu. cũng chi p h vì là e gen chuẩn bị lên hồng trà cùng tiểu đầu ngọc cùng với một b ả n quản lý học sách báo ở làm xong sau chuyện này c á c h này ẩm hình n ô bục cầm lấy v ậ t bóng đánh ra một c á c h nhanh chuẩn tàn nhẫn tước cầu c á c h này cũng được hết thầy khán giả không nhịn được hô giáo sư cấp tốt lật một lần quy tắc sau đó cách không hỏi E ren n ô bục của ngươi có ý chí của chính mình sao không có, chỉ là cái ma pháp con dối thôi. E gen lật lên sách hồi đáp, cái kia không có vấn đề, thì n h tiếp tục, tấm màn đen a, ta muốn báo cáo, bị áp chế y ế u nước hiệp cao dòng hô, không ai để ý đến hắn, thân là một tên ma pháp sư cường đại, E gen trên người cũng bị gây các loại n g u y ệ n rùa cân bằng năng lực, có điều hắn ẩ n hình n ô bục không có, cái này tương đương với tướng lính cấp á p ma nô bộc dựa vào hơn người thực lực mạnh mẽ áp chế yếu nhớt hiệp, dẫn đến đối phương căn bản không có năng lực hoàn thủ. đáng ghét, lại có thể như vậy, có điều không có chuyện gì. ta ma võ song tu, u linh hệ thống, mở ra tự động ngâm sướng hình thức, bởi vì cân nhắc đến một ít ma pháp sư người chơi có thể sẽ giải trú, vì lẽ đó lớn sẽ đặc biệt quy định. giữa đường giải trú sống nhau phán thua có điều yếu nhớt hiệp mục đích không phải giải trú mà là vì cho mình lên b ú t ở một cái c á h ma pháp b ú t bị gây đến trên người mình sau hắn rốt cuộc từ vừa mới bắt đầu bị áp chế bắt đầu chậm rãi ngạt chiếm thượng phong cuối cùng có thể đè lên ẩ n hình con dối đánh ở gian nan bắt một phân sau yếu nhớt hiệp vung đi mồ hôi trên người k í c h động hô làm sao, ta cũng là có thể, không sai nhỉ. E z e n vỗ tay một cái, sau đó phảng phất người chỉ huy như thế vung lên ngón tay. sau đó, cái thứ hai ẩm hình con dối xuất hiện, sau đó là cái thứ ba. thứ tư chỉ chục lát sau thời gian, E z e n bên này liền thêm ra bảy cái ẩm hình n ô bộc, mỗi một cái trong tay đều có một cái v ậ t bóng, trọng tài, n g ư ơ i quản hay không á? vô dụng, yếu nhớt hiệp, e gen nhàn nhã nói, ta đọc qua quy tắc, tình huống như thế là có thể, đừng quên, ta nhưng là át ma, át ma thích nhất xuyên quy tắc chỗ trống, khốn nạn à, chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loài trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nghiệt, Mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là Lime A21. Chương mười liên tục bỏ quyền. chính như Ezen nói tới. trên quy tắc cũng không có hạn chế triệu hoán tôi tớ số. bởi vì trước căn bản không có tình huống như thế. tuy rằng Ezen ở sáu mươi năm sau trên tuyến thời gian là cách đá g â y chân. chỉ số thông minh nợ phí. một cái sơ sẩy đem mình đưa đến lục đại ma vương địa bàn. sau đó thuận lợi nhào phố. có điều hắn bây giờ, so với tương lai hắn mạnh hơn nhiều, hắn dù sao sinh ở n ổ i danh ma pháp thế gia an xa sơ gia tộc, trong tay tùy ý một cái bảo thạch cũng có thể phong ấm bảy tầng ma pháp, hơn nữa còn có lượng lớn đến từ thời đại thượng cổ quyển trục, của cải có thể nói phong phú dối tinh dối mù, tuy rằng không biết hắn tương lai sắp phát sinh cái gì, có điều hiện tại e z e n không thể nghi ngờ là ma pháp sư bên trong người tài ba yếu nhớt hiệp liều mạng ứng đối bảy c á c h ẩm hình con dối tiến công nhưng chỉ là một c á c h cũng đã tiêu hao hắn toàn bộ tiềm lực bảy c á c h lên sân càng là phong sát hắn hết t h ả y con đường n h ư n g hắn không ngừng bãi lui điên cuồng đập bóng âm thanh như mưa xối xả như thế vang lên có điều trên sân hai bên chinh lệch nhiệt độ mắt trần có thể thấy một bên là nhàn nhã xem sách ma pháp sư một bên khác nhưng là bị bảy cái nô bọc hành hung li me lẫn nhau sự trinh lệch mắt trần có thể thấy đáng dép nếu có thể hoàn toàn giải phóng mất điểm sau khi yếu nhớt hiệp cỏ trên đầu mồ hôi vô ý thức nói xem ra ngươi vẫn là không hiểu à. e gen tao nhã l ậ t qua một trang sách như vậy như vậy đây phất phất tay Yếu nhớt hiệp phát hiện mình trên người ràng buộc đột nhiên biến mất, sức mạnh to lớn lại lần nữa trở về, nhưng hắn có một luồng thập phần khoan khoái cảm giác, ngươi giúp ta giải trú, yếu nhớt hiệp khó có thể tin hỏi, đúng vậy, trên quy tắc cũng không có nói không thể giúp đối phương giải trú, đúng không, là đúng là, nhưng là, tại sao, bởi vì ta rất thích ngươi a, Yếu nhớt hiệp trong nháy mắt cảm nhận được một luồng phát tờm, không nhìn được lui về phía sau nửa bước, e z e n tiếp tục nói, không phải ngươi nghĩ tới ý đó, tuy rằng ta cũng không ngại, có lẽ chính ngươi đều không có ý thức đến, ngươi có một luồng rất thảo m ị ma thích khí chất, cái gì khí chất, yếu nhớt hiệp mong đợi hỏi, g i á c r ờ i khí chất, ngươi lại mắng, e z e n hài lòng nở nô cười, tốt, không nói cười. có điều trên người ngươi xác thực có một luồng rác rưởi khí chất. có điều càng tốt hơn t ỷ dụ. hẳn là nguyên thạch khí chất. tài năng của ngươi bị rất tốt ẩm giấu đi. nhưng ngươi từ đầu đến cuối không có đem khai quật ra. lo lắng. do dự. lo lắng. những thứ đồ này đem tài năng của ngươi tầng tầng bọc. cuối cùng hình thành một tầng dày đặc rác rưởi xác. mà chúng ta mỉ ma thích nhất chậm rãi đánh bóng tầng này s á c mãi đến tận lộ ra phía dưới đồ vật mới thôi, ta còn tưởng rằng mỉ ma chỉ thích s á c thái d i ễ m lệ đồ đâu. gần như, chuẩn s á c điểm nói, chúng ta mỉ ma càng yêu thích trên tinh thần sung sướng, loại này tay không đánh bóng bảo thạch cảm giác s á c thực rất tuyệt, làm sao, có hứng thú hay không thành vì đ ệ tử của ta. ngươi ở ma pháp phương diện rất có tài năng muốn bị ta đánh bóng một phen sao có thể không vừa vặn ta gần nhất nấu ăn đã làm phiền không thành vấn đề quá tốt rồi ẩm tàng nhiệm vụ tới tay bọn tiểu nhị ta bỏ quyền ta đi chơi ẩm tàng nhiệm vụ yếu nước hiệp tao ngộ nhường một đám người chơi trong nháy mắt rơi vào đến ước ao gen tỷ trạng thái này cái gì xấu chó ngắp phải ruồi khí ước ao nhìn yếu nhớt thiệt bị e z e n mang đi một đám người chơi oán hận nguyền rùa lên nguyền rùa hắn hoa quốc biến hima ơ di nguyền rùa hắn mỗi ngày bị diệt tinh pháo mỗi ngày nổ nguyền rùa hắn mỗi ngày đều mất f a n nguyền rùa hắn video mỗi ngày đều không có một phím tam liên hơn nữa lần sau phi định bất luận bọn họ làm sao nguyền rùa đều không thể gây trở ngại yếu nhớt hiệp bị mang đi làm ẩm tàng nhiệm vụ sự thực này. xác định yếu nhớt hiệp thật sự chuẩn bị bỏ quyền sau khi, giáo sư chỉ có thể cầm ốm nói lên, do dự yếu nhớt hiệp bỏ quyền, vì lẽ đó e gen thăng cấp. đáng tiếc, không thể thưởng thức được một hồi chất lượng cao ma pháp sư quyết đấu. Cuộc kế tiếp là, ma chứng chuyện này đối với kỳ hoa tổ hợp làm sao đánh vào đồng thời cho mời ngọa long cùng phượng sổ nơi lối vào không có phản ứng giáo sư vỗ vỗ m i x o p h ô n è sau đó dùng lớn số một âm thanh hô ngọa long cùng phượng sổ qua đất lâu đầy người là thương ngọa long mới l o ạ n choa l o ạ n g choảng b ỏ đi vào nằm ngoài cửa hắn ở tắt thở trước nói ra câu nói sau cùng là phượng sổ bỏ quyền ta thắng, các ngươi đang tuyển thủ phòng chuẩn bị bên trong đ t làm gì, giáo sư không hiểu hỏi, không có gì, phục sinh phượng sồ thở dài nói, dù sao chúng ta là anh em, ở trước mặt mọi người chém giết lẫn nhau rất thật không tiện, sau đó thì sao, sau đó chúng ta liền đang chuẩn bị trong phòng súng thật đạn thật làm một chiếc, ta tài nghệ không bằng người, chỉ có thể nhường ngỏ long thăng cấp, các ngươi điểm quan tâm đúng hay không có vấn đề a hơn nữa liên tục hai chàng bỏ quyền các ngươi nhường mua phiếu khán giả xem cái búa vậy ta đi tới biểu diễn cái búa lăn a ngươi đánh bóng bàn các ngươi khúm núm biểu diễn búa các ngươi trọng quyền xuất kích các ngươi tam quan là sinh trưởng ở lòng bàn chân sao đừng xem phía dưới đây chỉ là c á c h tỉ dụ tỉ dụ ngươi hiểu được phạt đi xuống đi, xoa xoa trên đầu mồ hôi, giáo sư cảm giác làm một cái giải thích nghiêm trọng tài so sánh với chàng còn mệt, một lần nữa cầm ốm nói lên, giáo sư nói, tính, bởi phượng sổ bỏ quyền, vì lẽ đó ngoả long thăng cấp. Cuộc kế tiếp, đồng d ạ n g là đến từ ma vương dũng sĩ đoàn satani an, đánh với ly me bên trong tay biên tập, nhìn thấy tổ hợp này, Ta có cố giữ cảm bất tường. Trước tiên làm ra nhân vật giới thiệu ra có cố cảm giữ giới làm nhân đi. Sata ni an là ma vương đoàn kỹ sĩ bên trong từ từ bay lên một viên tân tinh sư từ cởi quần áo ra ở trí lực phương diện biểu hiện tốt mà tay biên tập là trong c h ú n g ta cho rằng tập kết đê tiện trí lực cùng não động kỳ hoa người chơi là một cách an hiểu tìm kiếm lỗ thùng sau đó tiến hành trò chơi tiến công nhân vật người đưa biệt hiệu b ắ t cởi quần áo nam biên tập cái n g o ạ i hiệu này cảm giác là lạ b ắ t sẽ không là khi ta hát ra ý ovi đi ai đừng nói thật là có điểm xứng đáng a tay biên tập n g ư ờ i một lúc có thể thả lướt nước sao chỉ ít kéo một giờ đi ta tận lực tay biên tập ung dung nói làm sa ta ni an ra trận thời điểm toàn trường yên t ĩ n h chốt lát đến xem so tài khán giả bên trong không thiếu thượng tầng nhân sĩ, cho nên khi bọn họ nhìn thấy Satani an thời điểm, không ít người ngay lập tức phản ứng lại. n à y không phải lại rào rạc ngôi sao sao, hắn không phải lúc trước ma vương đối với do gian giáo hội tập kích bên trong hy sinh sao. đối mặt những này ầm ý tiếng bàn luận, Satani an chỉ là miễn cưỡng phất phất tay, sau đó đi tới đài thi đấu một bên, Bỏ quyền đi. Satanian. Tay biên tập thẳng thắp lồng ngực. Ta thần khí ở tay. Kỹ năng mạnh mẽ. Trang kỹ thuật vô địch. ngươi làm sao theo ta đấu. cũng không phải là không thể. Satanian nói. có điều chờ một chút. ta trước tiên cầu khẩn một hồi. thuận tiện làm một cách hiến tế. nhóm thần tiên nào đều cứu không được ngươi. có điều ta hay là muốn hỏi một chút. Ngươi chuẩn bị hướng về ai cầu khẩn. Phản nhiệt chi thần. Tay biên tập không có đến cảm nhận được một hơi khí lạnh. giáo sư đã đem ma vương tình trạng gần đây báo cho người chơi. vì lẽ đó mỗi c á c h người chơi đều biết. Ma vương lục hiện tại đội lên c á c h phản nhiệt chi thần thần chức. hướng về c á c h này chúng thần cầu khẩn là có thể liên lạc với đối phương. c á c h kia. có chuyện gì cần phải vào lúc này hiến tế a. sau khi đánh xong lại nói không được sao. không vội, không vội. ngược lại ta đều muốn thua. cầu khẩn một hồi cũng không sao đi. ô i chao. tế phẩm rơi mất. nương theo s a ta ni an thua hành động. một tấm ấm đầy văn tự giấy rơi xuống tay biên tập trước mặt. chỉ là liếc mắt một cái mặt trên văn tự. tay biên tập liền bắt đầu cả người run rẩy. không đợi tờ thứ hai hạ xuống. Tay biên tập liền cấp t ố ú c nhất tay, cao giọng hô, ta bỏ quyền, toàn trường ổ lên, sau đó chính là trả vé tiếng la, mà giáo sư thì lại lạnh lẽo nhìn tay biên tập, vung vẩy trong tay ốm nói, sau đó ngươi tới cho ta ăn nó, chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loài trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nghiệt, Mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là Lime A hai mươi một. Chương mười một biến mất sân đấu. liên tục ba chàng bỏ quyền. thật sự có các ngươi à bởi vì liên tục ba chàng bỏ quyền. lần này thi đấu không thể không tạm dừng. sau đó do ủy viên hội tiến đến đồng thời thương lượng đối sách. trừ bị e z e n tìm đi tiến hành đặt huấn yếu nhớt hiệp ở ngoài. c á c h khác hai tên bỏ quyền người chơi đều bị treo ở trên trần nhà. Vừa mới bắt đầu biểu diễn nuốt búa. một c á c h biểu diễn nuốt mixophone. sau đó làm sao bây giờ. tiếp tục như vậy. tình cảnh phỏng chừng sẽ theo gốc túc thi đấu gần như. ta cũng không muốn bị một c á c h nào đó phen bóng chắn gọi mơ. lùi tiền. giáo sư bất đắc dĩ nằm n h o à i trên bàn. một con đầy đặng quả đào mật ré vào bên cạnh hắn. xé ra mỏng manh một lớp da đem bên trong tươi mới nhiều nước phần thịt quả đưa đến giáo sư trong miệng dòng lũ bằng sắt thép cùng thứ cấp công thành sư thi đấu nên có chút đáng xem hai cái người chơi đều là cơ giới lưu phòng chừng có thể đánh ra một hồi chan for ngơ đại chiến é va thịnh cảnh có điều hai cái người chơi đều ở tiến hành chuẩn bị nhanh nhất cũng muốn ngày mai siêu cao cấp tá lừa gạp sư bất đắc dĩ nhìn danh sách trường cung cầu nguyệt cùng cây mơ cao nhất thi đấu làm sao có thể đánh là có thể đánh có điều đặc sắc trình độ khả năng kém một chút chỉ còn dư lại ba lơ cùng người bí ẩm lại nói người bí ẩm này là ai vậy không hiểu ra sao xuất hiện sau đó không hiểu ra sao đánh vào thập lục cường tuy rằng chúng ta không có cấm nơi bê cơ dự thi có điều sự xuất hiện của người đàn ông này cũng quá khả nghi đi các ngươi có ai với hắn đánh qua sao đối mặt giáo sư vấn đề các người chơi hai mặt nhìn nhau cuối cùng nói không có hắn thật sống mỗi lần đều theo nơi bê cơ đối chiến có điều kiếm khách thật sống với hắn quyết đấu qua kiếm khách là ai ma vương đoàn kỵ sĩ mạnh nhất chuẩn kiếm thánh chính là cái kia mỗi ngày vứt vứt thật sống ai cũng nợ hắn một cái ư ớt ra hỏa Hắn là kiếm thuật t ô n sư gia tộc sinh ra. Chơi bóng cũng theo múa kiếm như thế sắc bén. có điều ba mươi hai t i ế n vào một ư ơ i sáu thời điểm bại ở tên kia trong tay. sau đó vẫn về nhà đặt huấn đến hiện tại. càng ngày càng kỳ quái. có điều có thể ở một đám nơi bê cơ bên trong zết ra đến. nên cũng có mấy phần thực lực đi. cuộc kế tiếp sắp xếp bọn họ lên đi. mặc kệ như thế nào. cứu vãn một ít danh vọng là được, liền, ở áp lực cực lớn dưới, ba lơ bị đưa lên bàn bóng bàn, bị yếu n ư ớ t hiệp ép buộc kéo trở về ba lơ còn ở phiền muộn bên trong, ở bảy mươi năm năm sau trên tuyến thời gian, khi biết sư phụ của chính mình lê n a còn sống sót, hắn rất muốn lập tức liền bay đến bên kia nhìn sư phụ của chính mình tình trạng gần đây, nhưng một đống tục sự tình vấp ở hắn thật vất v ả rút ra không đến, lại bị yếu nhớt h i ệ t quanh co lòng vòng lừa gạt đến nơi này. hiện tại hắn nghĩ chém người tâm đều có, vung nhúc nhích một chút vượt bóng, hắn đúng đúng trên mặt mang theo mặt nạ người bí ẩ n nói, nhanh lên một chút vết thúc đi, ta nghĩ sớm điểm cầm quán quân sau đó trở lại, đối diện thần bí nam mang theo một tấm bảng trắng như thế mặt nạ, thân hình cao lớn thon dài, tinh tế ngón tay không nhìn ra từng có bất kỳ tập võ dấu hiệu. Hắn không nói gì. chỉ là làm một cái thỉnh động tác. liền, ba lơ mở cầu. tuy rằng thuộc tính phương diện chịu đến áp chế. hơn nữa đã mất đi nguyên lai hạn chế. có điều ba lơ còn là một vị chuẩn kiếm thánh. có thể trở thành kiếm thánh. đối với vũ khí của chính mình đã rõ ràng trong lòng. mặc dù là một c á c h bình thường v ậ t bóng bàn. ở trong tay của hắn cũng có thể hóa thành lời kiếm như thế vũ khí càng khỏi nói hắn còn mở ra chính mình linh năng vũ trang hơn nữa còn có hóa kiếm vì là khí tuyệt hoạt bị hắn đánh ra bóng bàn nhìn như phổ thông nhưng ở quyết đồng thời đã mang lên kiếm khí của hắn cùng với nói đó là bóng bàn không bằng nói là ánh kiếm của hắn trên khán đài á n h mắt lão đạo các kiếm sĩ lập tức cảm thấy được này một cầu không bình thường, không nhìn được nín thở, cẩn thận nhìn tình cảnh này, đẹp đẽ, hoàn mỹ, kiếm khí bám vào ở n g o ạ i vật phương pháp là một loại rất khéo léo vận dụng ánh kiếm phương thức, trước không phải là không có kiếm thánh suy nghĩ qua điểm này, có điều đều là sẽ bởi vì ánh kiếm bản thân quá mức cương mãnh nguyên nhân mà thất bại, có điều ánh kiếm hóa thành kiếm khí, lại thông qua xoay tròn chế tạo lực ly tâm đem kiếm khí bám vào ở vật thể bên ngoài như vậy là có thể rất tốt lần tránh điểm này do đó ở trong thực chiến mang đến d ữ liệu không tới biến hóa tinh diệu tuyệt luôn thiên t à i giống như tác phẩm ta muốn c á i kia ly mẹ một tên lão kiếm thánh t ử lẩm bẩm đối diện s o n g đời nhưng nhường hết thầy các kiếm sĩ bất ngờ là cái này cầu bị bắn ngược về đến bám vào ở cầu lên kiếm khí bị người bí ẩn dùng một loại phương thức khác trung hòa đồng thời lấy một loại phương thức khác phản hồi trở về đa dạng kiếm khí ở bóng bàn lên tổ hợp trở thành một cửa kiếm thuật nhường ba lơ trong lúc giật mình nhìn thấy một tên đại kiếm thánh đang hướng về mình ra chiêu lăng liệt thế tiến công nhường hắn cảm giác mình p h ả n phất ở chỗ thiên địa tiến hành tranh đấu trong lúc hoàng hốt cái này cầu c ỏ hắn mặt bay qua, sau đó bình thường rơi xuống đất, xoa xoa trên mặt chất nhầy, ba lơ trên mặt lộ ra một nụ cười hưng phấn, thì ra là như vậy, ngươi cũng là là cái kiếm thánh, người bí ẩn gật gật đầu, rất xin lỗi, trước xem thường ngươi, ta vì chính mình vô lễ biểu thì áy náy, như vậy nhường ta chính thức bắt đầu đi, chuẩn kiếm thánh ba lơ, khiêu chiến ngươi, người bí ẩm gật gật đầu, biểu t h ị tiếp nhận rồi ba lơ khiêu chiến, liền, thi đấu chính thức bắt đầu, ở người ngoài nghề xem ra, đây là một hồi lực lượng ngang nhau bóng bàn quyết đấu, nhưng ở kiếm sĩ trong mắt, đây là một hồi có thể lưu danh bách thế kiếm thánh trong lúc đó quyết đấu, mỗi một lần tiếp phát đều là một lần hóa chiêu cùng ra chiêu, mỗi một lần mất bóng đều cho thấy ngươi đã chết một hồi, bám vào ở bóng bàn lên kiếm khí tổ hợp ra t i n h d i ệ u chiêu thức, khi thì linh dương móc sừng, khi thì giống như lưu tinh, tình cờ tiết ra ngoài kiếm khí, đều sẽ dẫn đến phổ cận một chỗ khán đài hóa thành bột m ị n hết thầy khán giả không thể không lui lại đến ngoài trăm thung, do đó tránh khả năng lại đây kiếm khí. tuy rằng nơi này vô danh chi thần các tế ti đã hứa hẹn, vạn năng linh dược đã vào chỗ, Ng h i thức phục sinh đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu như lưu ý ở ngoài bên trong bỏ mình, đem miễn phí phục sinh một lần, đồng thời hưởng thụ lần sau nửa giá ưu đãi. có điều có thể cố gắng sống. ai muốn đi chết đây. giải thích chỗ ngồi giáo sư đã hoàn toàn xem không hiểu hai người này ở đánh cái gì. tuy rằng tình cảnh xem ra rất đặc sắc. khi thì thả cái sóng khi thì mở cái lớn cái gì. nhưng này đã không phải bóng bàn a. các ngươi có thể tôn trọng một hồi quy tắc sao. có điều nhìn người bí ẩ n kia. giáo sư càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. một cái không hề tốt suy đoán ra hiện. nhưng hắn sáng suốt quyết định vẫn là không muốn mở miệng tốt hơn. đặc biệt là nhìn thấy ba lơ mở linh năng vũ trang. trực tiếp mở ra kiếm thần sau khi. ngày đó vì đó biến sắc. vạn vật đều hóa thành kiếm dáng dấp nhường giáo sư cảm thấy, hiện tại đi tới tuyên bố hai người phạm quy đồng thời p h ạ m dưới, như vậy chính mình khẳng định cái thứ nhất chết, sống sót không tốt sao, tìm tới một cái gối, hắn đối với bên cạnh quả táo thối nói, nhìn một chút, lúc nào kết thúc lúc nào thông báo ta, không đợi quả táo thối đáp lại, hắn liền một giây đồng hờ ngủ, chờ hắn bị quả táo thối lay tỉnh thời điểm, trời đã tối, r ù i r ù i con mắt, hắn ngáp một cái, sau đó hỏi, ai thắng, người bí ẩn, có điều phiền phức ngươi nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh có thể không, hoàn cảnh làm sao, rất tốt a, t r ă n g sáng sao thưa, khắp nơi trống chày, thảo, giáo sư rốt cuộc ý thức được vấn đề ở chỗ nào bên trong,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 không cần hướng về các ngươi giải thích ngươi ở hiện tại theo ta trang cái lông xa có tin ta hay không một cái diệt tinh pháo diệt ngươi tha <cười> hạ ở phát sinh xem thường cười lạnh sau ba lơ liền chìm đắm ở kiếm thuật ở trong tiêu hóa vừa nãy được cảm ngộ đi kiềm chế lại giết chết ba lơ kích động giáo sư phủi một chút ngồi ở một bên người bí ẩ n nhẹ nhàng mễ mễ đến gần hỏi ma vương đại nhân Ma vương không phải ở phương nam sao. người bí ẩ n rốt cuộc mở miệng, cùng tưởng tượng âm thanh không giống. âm thanh này rất vững vàng êm dịu, từ tính mười phần. nhường ngẫu nhiên đi ngang qua vài tên nữ người chơi cảm giác mình đều muốn biến thành tâm địa sắt đá. sau đó bị đối phương hút qua đi. người bí ẩ n từ chối cũng không có nhường giáo sư nản lòng. hắn vẫn như cũ nhỏ giọng nói, đừng ẩ n giấu. nhìn thấy ngài ta liền cảm giác không đúng lắm ngài lại có kế hoạch gì ngài cái kia thần linh trí tội nhường ngài thấy cái gì hai ta ai với ai à đừng giấu ta có thể không người bí ẩn mặt nạ mặt hướng giáo sư cho dù cách một tầng b ả n g trắng giáo sư cũng có thể cảm nhận được đối phương nghi hoạt mấy giây sau người bí ẩn mở ra trên mặt nạ lớp vỏ c h u ộ t lộ ra một tấm đẹp trai cùng ma vương lục phàm không phân cao thấp nhưng tuyệt nhiên không giống khuôn mặt nếu như nói ma vương lục phàm như là ngày đông ánh mặt trời như vậy này một vị chính là giữa hè hỏa diễm chỉ là một cái nụ cười liền có thể cảm nhận được đối phương linh hồn bên trong ấm áp cùng ánh mặt trời đặc biệt là k h ó e mắt cái kia viên nước mắt nốt ruồi chỉ là xem thì có một luồng huyến màu lóa mắt cảm giác làm cho nam nhân bỗng dưng nhiều hơn mấy phần gì dạng vẻ đẹp. Hắn ôn hòa nhìn giáo sư, sau đó nói, ta rất giống ma vương sao. Trong nháy mắt, giáo sư cảm giác mình kém chút cong, cố ném nhào tới liếm kích động. Hắn cúi đầu, yên lặng cử hành một cái nghi thức, cũng bắt đầu cầu xin vô danh chi thần trợ giúp, nhìn thấy thần thuật phản trả về kết quả, giáo sư sườn sốt một chút. không phải, thay đổi vài loại kiểm tra phương thức, giáo sư phát hiện đối phương tựa hồ có thể thật g i ố n g thật sự theo ma vương không có chút quan hệ nào, l u c túng cười, giáo sư nói, thật không tiện, lời nói mới rồi có thể quên sao, không sao, người bí ẩ n tiếp tục cười nói, yên tâm, ta đối với nhân loại cùng á c ma đều không có quá nhiều mâu thuẫn tâm lý, ta cũng sẽ không nói ra đi, như vậy xin hỏi tên thật của ngươi là cái gì. tên thật, không tiện tiết lộ. nói chung, ta là tới từ phía đông quần đảo một cái tiểu quốc, đại dung hợp sau khi quê hương của ta không biết truyền tống đi nơi nào. sau khi ta lang thang thời gian rất dài, một bên tìm kiếm đường về nhà, một bên chém chết kẻ áp hoặc áp ma, ở biết các ngươi nơi này ở tổ chức hoạt động còn quản cơm thời điểm. t a liền đến, muốn biết, ở chỗ khác, cũng không có các ngươi nơi này như vậy náo nhiệt, nghĩ ăn bữa ngon điểm cũng không dễ dàng. giáo sư ngờ vực nhìn đối phương, dù sao bộ này lời giải thích nơi nào cũng có thể có vấn đề, nhưng lại t h ậ p phần khó có thể kiểm chứng, điều này làm cho người bí ẩn thân phận tiến một bước mơ hồ lên, cái kia có thể nói cho ta ngươi lên một đứng ở chỗ nào sao. cái này có thể, r o l i n ở nơi đó. Ta gặp phải một cái với các ngươi như thế li me cùng với mấy cái chơi rất vui người. Hắn thật g i ố n g tự xưng là cởi quần áo ra tới. Hắn gần nhất ở b à y ra một việc lớn. vì lẽ đó tạm thời không có công phu với các ngươi liên lạc. cởi quần áo ra. ngươi còn gặp Hắn. giáo sư khẩn cấp ố p sau đó ở quy quy lên liên lạc với đã á lâu không lộ mặt cởi quần áo ra cởi quần áo ra chúng ta nơi này gặp phải một cái người bí ẩn ngươi hiểu rõ tình huống thế nào sao đến nửa ngày cởi quần áo ra mới tiến hành đáp lời hắn đến sao rất tốt thực lực của người này rất mạnh nhục thân đã đạt đến quân chủ cấp linh năng cũng là kỹ sĩ đạo sư trình độ Ta với hắn tán gấu qua một quãng thời gian, hắn có thể tin cậy. Ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Có điều ngươi có cảm giác hay không đến. Hắn là ma vương một c á c h nào đó hóa thân đây. Ta cũng từng có đồng dạng nghi hoặc. Dù sao ở một số địa phương cảm giác rất g i ố n g l ạ i có một vài chỗ cảm giác không quá g i ố n g còn nghi vẫn đi. Có thể làm cho cởi quần áo ra đều có loại này ba phải c á c h nào cũng được phán đoán. có thể thấy được người bí ẩn thân phận quả thật có chút thần bí. cái kia ngươi cảm thấy chúng ta phải làm gì giáo sư hỏi đừng quá sâu cứu nếu như hắn không phải như vậy không có gì tất yếu quản nếu như hắn là nói như vậy m a vương có c h ú n g ta đều tạm thời không cách nào tham dự kế hoạch c h a cứu trái lại có thể sẽ phá hoại cái kế hoạch này vì lẽ đó chúng ta dựa theo xa lạc cường giả phương thức tới đón nạp hắn là có thể phía ta bên này cũng có chuyện ta cần các ngươi mau chóng tăng cao thực lực trong vòng ba tháng ít nhất phải đem thực lực tăng lên cực hạn tốt nhất có thể có mấy cái kiếm thánh cùng cấp tám ma pháp sư ngươi chuẩn bị làm gì ta nhớ tới ngươi lần trước rời đi là muốn đi tìm tìm vương tộc tới không sai tại sao cái thời đại này cần vương tục làm gì, đột nhiên sản sinh một phần trực giác, cùng em dô có quan hệ, ta cần tìm vương tục xác nhận một hồi, vì lẽ đó vẫn lang thang đến hiện tại, có điều vương tục hiện nay ở bọn họ mở ra không gian đặc thù bên trong ẩm nút, vì lẽ đó ta cần một cái bán thần đến giúp đỡ tìm tới không gian kia, mà cái này trên tuyến thời gian duy nhất có thể xác nhận bán thần vị trí, chính là kamin la kaka, giáo sư bỗng nhiên t ỉ n h ngộ, ngươi chuẩn bị giết chết sơ đại chi nhân. n nhất.、Ở、chúng thần、si、ngu cuồng loạn thời điểm, Bọn họ tạm thời không có thời gian đến quản định chiến nhân. ngươi muốn nhanh một chút. Người O.V.K.W.W.M. vì Vì vậy. mà điểm. tạm một Đây đó. đi đại đ quyết là lẽ cơ có chúc chi Các sơ hội thời họ thời thời khiêu chút. bởi si Bởi i tốt ta. Ta Ở ê có điều rất thoải mái giao cho ta đi ta sẽ cố gắng tàn phá thần họa sĩ sau đó gián tiếp tàn phá đám kia người chơi được chuyện này giao cho ngươi ta còn cần tiến hành tiến một bước bố trí đúng rồi điên cuồng tiểu nữ cảnh gần nhất làm sao ngươi sẽ không gọi điện thoại cho nàng sao có chút không nghĩ ngươi mối tình đầu tiểu nam sinh ạ gọi điện thoại có thể muốn ngươi mệnh không được. nói chúng rồi. tối hôm qua chín giờ mười lăm phân, ngươi ở nhà kéo lên xem cửa sổ, khóa cửa kỹ, sau đó mở ra c ôm bu tơ. đừng một lời không hợp liền uy hiếp ta a. ta ở nhà viết ma hao sao d ô tiểu ngọt ngào có cái gì sai. một bên nữ trang một bên viết sao. ta sai rồi. giáo sư trực tiếp quỳ, sớm nói rõ. Ta k h ô n g cách kia mệt. Ta chỉ cùng chiến hiểu thủng không kia Ta mệt. muốn là quần quần vận động rõ ở h ờ i điểm Ngươi khác nhau.、Người、vẫn là cái thực t i ế n phái a chuyện bên đó giao cho n g ư ơ i lớn mật đi làm đi sau ba tháng thấy tốt nhất đừng thấy kết thúc cuộc nói chuyện giáo sư trở lại trò chơi nhìn người bí ẩn bắt đầu suy nghĩ nên ứng đối ra sao cái này khoai lang bỏng tay đối phương kiếm thuật không sai Mặc dù là ba lơ cũng thua ở trong tay đối phương, có thể thấy được là cái đ ỉ n h tiêm kiếm thuật cao thủ, mà cởi quần áo ra cần tất cả mọi người tăng thêm một bước thực lực, như vậy có cao thủ làm kiếm thuật chỉ đạo, đối với hết thầy kiếm sĩ loại người chơi không thể nghi ngờ là một cái to lớn trợ giúp. bởi vậy, hắn trầm tư một lát sau hỏi, người bí ẩn tiên sinh, có thể hỏi cái vấn đề, ngươi đồng ý lưu lại làm một cái kiếm thuật chỉ đạo sao, quản cơm sao, bao nhiêu tiền một tháng, cái giá này, nhìn thấy giáo sư so với thủ thế, người bí ẩn không nhìn được nở nụ cười, thành s a o ta sẽ trước tiên thực tập một tháng, sự tình thanh minh trước, ta rất nghiêm ngặt, giáo sư không đáng kể nhún vai một cái, nghĩ thầm ngươi lại nghiêm ngặt có thể nghiêm ngặt đi nơi nào,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 vì lẽ đó bóng bàn giải thi đấu chậm lại ba ngày mới cử hành cuối cùng hai tràng mười sáu tiến vào tám một phần người chơi bắt đầu ở lão bàn đừng sửa lại dẫn sắt đi trùng kiến sân đấu g ắ n đạp tới làm ra một cái sẽ không bị dễ dàng phá hoại sân bãi đi ra cũng có một phần người chơi bắt đầu dạy dỗ bồi dưỡng nơi b ê cơ chủ trì vô danh chi thần tín ngưỡng hoạt động hoặc là thẳng thắn chạy đến giã n g o à i bắt đầu gặm đất Chuẩn bị khai thông đường sông, thuận tiện đem mới suối nước nóng chi thành vận chuyển năng lực tiến một bước mở rộng. Nam bộ chiến tuyến còn có bốn mươi vạn phản quân chờ đợi bọn họ nuôi nấm. Bắc bộ còn có ba vạn ma vương đoàn kỵ sĩ thành viên cần tiếp tế. vì lẽ đó bọn họ nhất định phải mau chóng đem mới suối nước nóng chi thành kiến thiết thành một cái loại cỡ lớn hậu cần căn cứ. cũng tìm kiếm một bộ có thể phục chế quản lý hình thức thuận tiện bọn họ sau đó dùng bộ này hình thức không ngừng bố trí tân thành, do đó ứng đối sau ba tháng chúng thần cuồng loạn ngày, bởi mấy suối nước nóng chi thành khu vực phổ cận ở các người chơi đến sau khi liền quét một lần. Duy nhất đối địch cứ điểm suối nước nóng chi thành bởi vì là khỏe mạnh chi thần đại bản doanh, vì lẽ đó các người chơi cũng không chuẩn bị lập tức đồng thủ, mà là lấy c á c h lạp xưởng phương thức chậm rãi từ đối phương nơi đó hút máu. Mãi đến tận rút khô mới thôi, ở tình huống như vậy, chiến đấu loại người chơi thì có điểm nhàn, bọn họ đang chuẩn bị hóa thân trở thành treo máy đảng, mỗi ngày rêu r a o khắp nơi, bắt nạt nữ bá nam, gặm dưa hấu không cho tiền thời điểm, bọn họ mới kiếm thuật chỉ đạo lão sư, người bí ẩn liền tìm đến bọn họ, tu sửa vô cùng sạch sẽ kiếm thuật trong sân, người bí ẩn ăn mặc một thân màu trắng áo choàng trên mặt vẫn như c ũ mang theo mặt nạ màu trắng ở trước mặt của hắn mười mấy ly me lấy ba lơ dẫn đầu tụ tập cùng nhau mỗi một cánh tay bên trong đều nắm một thanh kiếm gỗ bọn họ ngáp dài nhìn chằm chằm phía trước người bí ẩn không nhìn được l ấ n nhau cắn lên lỗ t a i mới tới nơi bê cơ là kiếm thuật chỉ đạo sao Lần này tại sao không có thấy hệ thống phát thanh. Chó bày ra không làm người lâu như vậy rồi. ngươi còn không rõ bọn họ nước tiểu tính sao. ở chỗ khác, ngươi không làm người cần phải có gao đi le mặt nạ. ở đây, ngươi chỉ cần làm bày ra là có thể. chúng ta cần kiếm thuật chỉ đạo sao. ngược lại phần lớn thời gian mãn qua đi là có thể. ta cũng là bởi vì không đầu ấp mới lựa chọn làm cận chiến. vậy ngươi thật đúng là vào đối với được rồi, cũng có lớn mật nữ người chơi nhảy đến bên người người chơi trên người, dối dài đầu hỏi, lão sư, ngươi tại sao vẫn mang mặt nạ, đúng hay không bởi vì xấu, bên ngoài sẽ ảnh hưởng người khác đối với phán đoán của ta, do đó mang đến phiền phức không tất yếu, vì lẽ đó trong tình huống bình thường, ta sẽ chọn mang mặt nạ, có thể trên mặt nạ của ngươi không có mắt lỗ a ngươi là làm sao thấy được đồ vật không có cần thiết bởi vì ta là người mù ây xin lỗi ta không phải cố ý không sao người bí ẩn nở nụ cười sau đó xốc lên mặt nạ trong nháy mắt toàn trường các người chơi nghẹt thở chờ đến người bí ẩn đem mặt nạ đeo sau khi trở về mới có người chơi như vừa tỉnh rất chiêm bao nhào tới h ộ người bí ẩ n đại nhân, xin hãy cho ta làm ngài chó đi, đem cái này tròn vo li me dùng kiếm rỗ đạn trở lại, người bí ẩ n ở người chơi bên trong chầm chầm cất bước lên, bước tiến của hắn rất chậm, có điều mỗi một bước đều chính xác đạt ở không có li me địa phương, dù cho đối phương có ý định hướng về dưới chân của hắn chạy cũng vô dụng, tuy rằng không nhìn thấy đồ vật, có điều người bí ẩn có thể thông qua một loại nào đó đặc thù phương thức nhận biết xung quanh sự vật nhất cử nhất đồng thiên nhân hợp nhất gần như là đảo một bên ở người chơi bên trong đi dạo hắn vừa nói ta có thể cảm nhận được các ngươi đều có rất mạnh thân thể nội tình cũng có rất cao kiếm thuật kỹ năng có điều các ngươi vẫn là quá thô giáp các ngươi vẫn không có hình thành chính mình bản năng Kiếm thuật cùng thân thể của các ngươi là hai c á c hoàn h toàn khác nhau bộ phận. ở một ít người yếu trước mặt, các ngươi còn có thể hình thành nghiền ớ p trạng thái. nhưng ở trong mắt cường giả, các ngươi ghé hở quá nhiều. lão sư, tuy rằng ngươi lớn lên đẹp trai, nhưng cũng không thể như vậy xỉ nhục chúc ta a. đúng vậy, muốn xỉ nhục thỉnh giấm ta xỉ nhục. đến a, ta mặt đã khát khao khó nhìn. không nhìn tên biến thái này nhu cầu người bí ẩm hướng đi cách thứ nhất lên tiếng người chơi sau đó đứng tốt nhẹ nhàng giơ lên kiếm gỗ hắn ở đối phương trên đầu vỗ vỗ sau đó nói người đã chết phiền p h ứ c đi nơi đó vung kiếm một trăm l ầ n động tác muốn tiêu chuẩn thuận tiện nói cho mọi người các vị mỗi chết một lần đều cần làm một trăm lần vung kiếm sau khi mới có thể trở về, động tác nhất định phải tiêu chuẩn nha. cái gì, bây giờ sẽ bắt đầu sao. chết một lần người chơi khó có thể tin hỏi. không phải vậy đây. mỗi một cái kiếm sĩ đều có một cái ý thức, làm ngươi nắm chặt kiếm thời điểm. bên cạnh ngươi chính là ngươi chế không vòng. ở cái này ruột gì thời đại. trừ ngươi ra cùng ngươi kiếm trong tay. ai đều không nên tin. làm ngươi chế không trong vòng xuất hiện những người khác thời điểm, chính là ngươi nhất định phải phản kích thời điểm. A, ngươi lại chết. c á c h này ngươi chơi phấn n ộ nhìn trên đầu kiếm. nhưng vẫn là mạnh miệng nói. Ta tại sao muốn nghe lời ngươi. không nghe cũng không quan hệ. Ta chỉ là ở cho ngươi tiến hành cần thiết kiến n g h ị Nếu như ngươi không muốn nghe, rời đi cũng không sao. Ta sẽ không ngăn cản. có điều. như vậy thật sự tốt sao ngươi thật sự đồng ý nhìn thấy tài năng của chính mình bởi vì một s ố nguyên nhân bị hoang phế sau đó tầm thường vô vi sao người bí ẩ n không có bất kỳ lực uy hiếp nghe tới liền như là ở trần thuật một cái nào đó sự thực nhưng không biết tại sao nhưng có không tên sức thuyết phục cái này người chơi ăn nửa ngày cuối cùng vẫn là nhảy qua một bên nghiêm túc vung kiếm đi rất tốt, bé ngoan, tốt, chúng ta tiếp tục, ta dạy học phương thức có chút đặc biệt, hơn nữa càng về sau càng khó, vừa bắt đầu ta chỉ có thể dùng phổ thông phương thức tiến công các ngươi, nhưng sau khi, ta sẽ dùng lên ánh kiếm, kiếm khí, cùng với các loại kiếm chiêu, các ngươi cần đang không ngừng trong lúc kháng cử học được hóa chiêu phương pháp, như vậy, mới có thể trở thành là một tên hợp lệ kiếm sĩ, cũng bắt đầu tìm kiếm chính mình hạn chế. A, n g ư ờ i cũng chết, chỗ không xa. Ba lơi cùng giáo sư đứng chung một chỗ, nhìn người bí ẩn đặc thù dạy h ọ c châu bò ạ, giáo sư không nhìn được nói, thiên sinh giáo viên ạ, chẳng trách cởi quần áo ra như thế thường thức hắn, không s a i ba lơi cũng gật gật đầu, theo ta loại này giá con đường không giống nhau. Hắn có hoàn chỉnh mà hệ thống kiếm thuật hệ thống. đó là một loại thiên phú cùng nỗ lực kết hợp lại kết quả. Hắn có ta chưa từng gặp kiếm thuật thiên phú. cũng có siêu phàm nỗ lực. người như thế hẳn là đỉnh tiêm kiếm thánh. thật hiếu kỳ thân phận chân thật của hắn. ngươi không đi dự thính sao. không cần thiết. ta theo con đường của hắn không giống nhau. kiếm thuật của ta đến từ thực chiến, cho nên lúc ban đầu lê na chỉ đạo ta thời điểm, là dùng từng cuộc một thực chiến nhường ta học tập kiếm thuật. có điều không quan hệ, ta với hắn hẹn cẩn thận buổi tối lại đỏ sức một trận. hiện tại ta đã sắp không kịp đợi, nước miếng của ta đều muốn chảy ra. ngươi dáng vẻ hiện tại thật giống si hán a. có điều ta p h ỏ n g chừng ngươi đến ship cách đội, giáo sư chỉ chỉ bên cạnh ở nơi đó, kiếm khách chính trốn ở bóng mờ nơi, lấp lánh có thần nhìn chằm chằm cách đó không xa người bí ẩn, không chịu bung ô tha bất luận cách nào chi tiết nhỏ, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, t hình thế x y ê n ninh, đám này người chơi đều là li me a hai mươi một, Ở chương mười bốn qua đi cùng hiện tại, sáng sớm, kiếm khách là đau tình, liếc nhìn còn đen dịt một màu bầu trời đêm, hắn gian nan bò lên, đến nửa ngày mới nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, chính mình thật giống lại bị đánh, thiên phú của ngươi ở mắp thịt, vì lẽ đó ngươi không cần học tập kiếm thuật hệ thống tri thức, chỉ phải không ngừng bị đánh là được, ngươi cũng không cần suy nghĩ, Quên trước ngươi k i ế m thuật hệ thống. ngươi không cần cách kia đồ vật. ngươi cùng ba lơ là một loại k i ế m sĩ. các ngươi đều cần không ngừng thực chiến. thực chiến. sau đó lại thực chiến. chỉ cần các ngươi không bị đánh chết. như vậy các ngươi liền có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. cuối cùng hoàn thành các ngươi k i ế m thuật của chính mình. đây là người bí ẩn cho hắn kiến nghị. ba lơ k i ế m thuật hắn từng thấy. vốn tưởng rằng cái kia đ ã là đạt tới hoàn mỹ kiếm thuật, không nghĩ tới ở người bí ẩn trong mắt, vẫn như cố nằm ở cần hoàn thiện giai đoạn. trước đây ta thật sự quá ngông cuồng, xoay mở cái kia tên là vòi nước đồ vật, kiếm khách dùng lạnh lẽo hệ thống cung cấp nước uống rửa mặt, cảm giác vật này thật sự quá thuận tiện, satani an cũng đối với thứ này tán dương rất nhiều. bởi vì cái này đồ vật đối với sức lao động phóng to là gấp mấy lần thường ngày muốn uống nước cần phải có người chuyên môn đi bên cạnh giếng múc nước dùng nước nhiều người còn có thể dẫn đến ship hàng cùng không cần thiết tranh chấp chiếm lấy thủy chi sau còn cần khổ cực trở về đi thường thường cần một cái thành niên phụ nữ hoa thời gian nửa ngày tới làm chuyện này thế nhưng hiện tại xoay mở vòi nước là được ngoài ra dùng giấy cùng khối sắt chế thành ma pháp máy nước nóng nhường bọn họ không cần nấu nước là có thể bất cứ lúc nào rửa lên tắm nước nóng phong kín ở sắt lá bên trong chân không đồ hộp có thể để cho đồ ăn thời gian rất lâu không biến chất nhẹ nhàng áo lông nhường các binh sĩ ở lạnh giá khu vực cũng có thể duy trì sức chiến đấu những thứ này đều là các ly me thần kỳ phát minh sau khi đánh răng rửa mặt xong kiếm khách rời đi chính mình gian phòng Đi đảo đảo tới kiếm thuật đảo trường. Kiếm Mười thuật trường. thuật trong đảo trường.、Mười、mấy Lão y này say ly xoay mấy me nằm me ngang dọc tứ tung nằm trên đất. Lúc này đều đang say ngủ. Thỉnh thoảng còn có thể có ly me xoay người dên gì mấy lần. gì dọc Lúc có có tứ đất. thể đều l đại, đừng giết ta. Người bí ẩn không có dùng bất kỳ thần bí thủ đoạn, nhưng Hắn chính là có một luồng đặc thù m ị lực, có thể để những người khác tín phục Hắn, cũng dựa theo Hắn dặn dò hành động. vào giờ phút này, người bí ẩn hai chân ngồi x ế p bằng, hai bàn tay tâm hướng lên trên, mặt hướng bầu trời, tuy rằng không biết người bí ẩn đến cùng đang làm gì, có điều động tác này tựa hồ nhường người bí ẩn hóa vào vùng không gian này, một mét chế không vòng xem ra đã không lại tồn tại, thậm chí dừng lại ở người bí ẩn trên đầu chim đều không hề phát hiện, có điều kiếm khách biết, chỉ cần dám tiếp cận cái kia chế không vòng đợi chờ mình chỉ có trọng thương một con đường yên lặng đi lên trước hắn vốn là không muốn đánh quấy n h u đối phương chỉ nghĩ cảm thụ một chút đối phương lúc này cảm thụ người bí ẩ n liền đưa tay ra khe khẽ gật đầu lên chim đầu m ặ t cho dương cánh bay lượn n g ư ờ i đến kiếm khách kiếm khách cấp tốc đưa tay đặt ở chính mình bội kiếm lên được rồi một cái tiêu chuẩn kiếm sĩ lễ. xin lỗi. lão sư, quấy dối đến ngài. không sao. ta vốn là ngủ liền nung. nói ngủ cũng không quá thích hợp. đây là minh tưởng. một cái đến từ cổ phương đông một cái thần bí phương pháp tu hành. nó có công hiệu gì sao. rất nhiều. tỉ như bính trừ tạp niệm. định thần thủ nhất đẳng. đây là ta trước đây ở cực đông du lịch thời điểm ở một c á c h nào đó cổ xưa thiền viện trung học tập đến nơi đó còn bảo lưu cổ phương đông rất nhiều tập tục tỉ như quá ngọ không ăn ăn xin mà sống các loại ta ở nơi đó tu hành qua một quãng thời gian cái kia thật đúng là một đoạn rất thú vị trải qua kiếm khách sướng suy nghĩ một chút tâm tư bay tới cái kia mảnh thần bí gì vực trên mặt cũng hiện ra ngóng trông n g ư ờ i muốn đi sao nghĩ có điều còn không được tại sao nơi này còn cần ta ta còn muốn cứu vớt thế giới cái lý tưởng này quá mức c h ố n g sống hơn nữa cùng mình bình thường thiết lập nhân vật không hợp vì lẽ đó kiếm khách xưa nay không có nói ra qua có điều người bí ẩn chính là có một luồng kỳ lạ khí chất nhưng hắn cảm giác mình có thể đem nổi tâm ý nghĩ hoàn toàn nói ra mà không cần lo lắng bất kỳ hậu quả quả nhiên đối phương chỉ là hơi cười rất tuyệt lý tưởng ngươi quả nhiên là cái rất ôn nhu hài tử tuy rằng chỉ là rất phổ thông một câu động viên có điều kiếm khách vẫn là cảm nhận được cực to cổ vũ cảm ơn có điều lão sư ngài đã là kiếm thánh nội tâm nên cực kỳ bình tĩnh ngài còn có yêu cầu b í n h trừ tạp niệm sao có à, ta có rất nhiều tạp niệm, ta muốn nhìn đến kiếm thuật đỉnh cao nhất, ta muốn nhìn đến thế giới chân chính hòa bình dáng dấp, ta muốn đi hỏi thăm mỗi một đoá hoa tên, nghĩ nằm ở trên cỏ không nhúc nhích, xem gió, xem mưa, nhìn bầu trời một bên cái kia đoá mây, xem nhật nguyệt tinh thần, xem thế gian vạn vật, lão sư, được rồi, Ở thực cũng không có cần thiết nhiều như vậy, bởi vì ta không nhìn thấy sao, nhìn thấy các ngươi những này đáng yêu hài tử trưởng thành, ta liền hài lòng, nhân bây giờ còn có thời gian, mang ta tới đây đi dạo làm sao, ta đi tới nơi này sau khi, vẫn không có đi dạo qua m ấ y suối nước nóng chi thành đây, tình nguyện vì n g à i ra sức, lúc này, mặt trời mọc, mới suối nước nóng chi thành từ ngủ say bên trong tỉnh lại thể hiện ra nàng mê người sức sống thể trạng tráng kiện những t h ở đào mỏ tinh thần phấn chấn rời khỏi nhà cửa bọn họ hát thô cuồng thế nhưng tràn ngập sức sống lao động ký hiệu bước chỉnh tê bước tiến hướng đi ngoài thành vùng mỏ đi khai thác các người chơi cần mỏ tài từng cây từng cây cửa hàng kéo mở tiệm cửa mới ra lô bánh mì bày ra thả ra cũng do từng cây ô bít dùng lá cây nâng lên đưa đến mỗi một cách cư dân trong tay giữa bầu trời tự động treo lơ lửng giữa trời bàn bắt đầu vận động bán thành phẩm trên không trung q u a lại vận chuyển đem không giống nhà xưởng sản phẩm vận chuyển đến địa điểm chỉ định lại do một ít thông thảo ngay ngắn lý cũng thêm công thành đối ứng vật phẩm đồ dùng trong nhà sách chiến tranh binh khí tuy rằng sản lượng không cao có điều người bí ẩn vẫn là cảm giác nhạy cảm tới đây đã có một cái thành thuộc tuần hoàn hệ thống toàn bộ thành thì đã có thể bắt đầu hướng ra phía ngoài chuyển vận cuồn cuộn không ngừng hướng ra phía ngoài cung cấp chính mình sản phẩm nơi này sắp sinh sản nhiều thiếu cái miệng nhỏ ăn mới ra lô bánh mì người bí ẩn đột nhiên hỏi hiện nay sản lượng mỗi ngày chỉ có ba mươi tấn tạm thời chỉ có thể thỏa mãn trong thành phố nhu cầu Bất quá chúng ta chính đang khuyết đại sinh sản, đồng thời tiến hành quy trình cải tạo, tiến độ coi như không tệ, đang nói chuyện, mấy c á c h mang theo màu vàng nón an toàn li me vội vàng từ bên cạnh bọn họ nhảy qua đi, một bên nhảy một bên điên cuồng hô, muốn nổ muốn nổ, ta liền biết giáo sư nói cái kia thần lực luyện s ắ t pháp không đáng tin, trước tiên đi giải quyết nổ tung mầm họ, giải quyết xong lại đi giải quyết giáo sư tên khốn kia nhanh một chút còn nha không kịp xa xa bỗng nhiên vang lên tiếng nổ mạnh phương xa một ngọn núi ở tiếng nổ mạnh bên trong chầm chầm sụt xuống không biết có bao nhiêu ly me sẽ bị mai táng ở bên trong không lâu lắm một đám phục sinh trở về ly me chép lại cờ lê nổi giận đùng đùng hướng về giáo sư vị trí nhảy tới treo cổ giáo sư Trèo cổ giáo sư. Ta liền biết nhường học sinh khối văn chỉ đạo học sinh khối khoa học tự nhiên không đáng tin. Ta rét nhất làm loạn người. đặc biệt là cái này người còn đổi lên cái giáo sư danh hiệu. nhất định phải treo cổ hắn. người bí ẩn chỉ chỉ đám này li me. bọn họ đang làm gì. hằng ngày, ngươi rất nhanh liền có thể quen thuộc. được rồi. ngược lại bọn họ làm cái gì. Ta đều không ăn kinh, mang ta đến chỗ cao đi. Ta muốn nhìn một hồi cái thành phố này, mây tới bên này, đem người bí ẩn mang tới phổ cận trên núi cao. Người bí ẩn cảm t h ụ đỉnh núi gió nhẹ, mỉm cười nói, rất tốt gió, có một luồng hạnh phúc mùi vị. Ta thích cái thành phố này, nó thật sự rất đặc biệt, ta cũng rất thích những kia ly mẹ. Bọn họ rất thích hợp trở thành kẻ thống trị. Thật không. tại sao, bọn họ theo đuổi đồ vật cùng kẻ thống trị theo đuổi đồ vật không giống nhau. hoặc là nói, bọn họ chỗ đứng cùng tầm mắt liền theo chân chính kẻ thống trị không giống nhau. một cái chân chính kẻ thống trị theo đuổi là ổn định cùng sinh tồn. bất kỳ biến hóa nào đều sẽ mang đến không tưởng tượng nổi vấn đề. vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Bọn họ sẽ không tiến hành thay đổi. hơn nữa bọn họ cũng là người. bọn họ cũng sẽ hủ hóa. cũng sẽ lười biếng. cho đến triệt để x a đọa. c á i kia đám kia li me đây. kiếm khách tò mò hỏi. bọn họ đang đeo đuổi thú vị. nghe tới có chút hoang đường. nhưng này trái lại là không dễ dàng nhất x a đọa một loại tâm thái. thú vị mang ý nghĩa bọn họ lúc cần khắc duy trì rồi rào lòng hiếu kỳ. rồi giao lực hành động, điều này làm cho bọn họ rất khó sinh ra chủ nghĩa quan liêu. dù sao loại tâm thái này là chủ nghĩa quan liêu thiên địch, có thời gian ta kiến nghị ngươi hướng về bọn họ học tập một hồi loại này phương thức tư duy, đối với ngươi sau đó trở thành người quản lý rất có ít lợi. ngài kiến nghị, ta khắc trong tâm khảm, giữa lúc hai người nói chuyện phiếm thời điểm, trước phản n h i ệ p chi thần tuyển dân, phản nhịp người tìm tới bọn họ. ở phản nhịp chi thần đem chính mình thần chức giao cho lục phàm sau. vì này phản nhịp người cũng quá độ đến lục phàm danh nghĩa. trở thành lục phàm tuyển dân. hắn đầu tiên là đối với người bí ẩn hành lễ. sau đó đối với kiếm khách nói. kiếm khách tiên sinh. ngươi có thể rời đi một quãng thời gian sau. ta có chút cơ mật cần theo người bí ẩn tiên sinh thương lượng. quyền hạn của ta cũng không có tư cách biết, kiếm khách kinh ngạc hỏi. Dù sao quyền hạn của hắn cơ bản tương đương với ma vương đoàn kỵ sĩ phó tổng chỉ huy, có rất ít chuyện là hắn không thể tiếp xúc được. xin lỗi. không được. phản n h ị p người mặt không hề cảm xúc lắc lắc đầu. được rồi. như vậy ta tạm thời trở lại tìm ba lơ tu hành. phản n h ị p người xác định kiếm khách rời đi sau. Lúc này mới hai tay mỗi cái ngón tay ship hợp lý, cử hành một cái nghi thức, một đoàn thanh khí từ trên người hắn bốc lên rồi, sau đó trên không trung gây dựng lại biến hình, cuối cùng hóa thành lục phàm dáng dấp, nhìn thấy dáng lâm phân thân lục phàm, người bí ẩn không có bất kỳ kinh ngạc, mà là nhẹ nhàng gật đầu nói, tham kiến phản nghị chi thần, nhìn thấy ngài rất cao hứng, ta cũng là,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 thân là phản nhịc chi thần tuyển dân. Hắn cùng hiện tại lục phàm là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Tuyển dân ở một trình độ nào đó có thể nói là thần linh tuyển chọn hài tử. Bọn họ thường thường có gần như tương đồng lý niệm. Lẫn nhau đối với đối phương đều có đầy đủ tin cậy. người bí ẩm nhẹ nhàng uống một hớp trà. sau đó cao mày hỏi, tại sao không phải ly me trà. Ta nghe nói loại kia trà uống rất ngon. khỏi nói đồ chơi kia. ngươi cũng biết vật kia là cái gì làm. uống ngon là được. ta không để ý nó đi qua ai hoa cúc, thông qua ai đường ruột. trứng gà không cũng là một c á c h đạo lý sao. lục p h ạ m nhìn trên bàn trứng gà san. trong nháy mắt cảm giác không thơm. đem thả trứng gà san đĩa đầy ra. lục p h ạ m mới vừa muốn nói chuyện. để nhất ma vương người bí ẩ n liền hỏi, ta có chút hiếu kỳ, ta cảm giác được ta kim huyết một giọt đều không có ít, điều này nói rõ ngươi không có hấp thu qua ta kim huyết, vậy ngươi là làm sao nhận biết được ta, nói đến có chút lời dài, vì lẽ đó ta không chuẩn bị nói rồi, ân, được rồi, vậy ngài chuyên môn lại đây thấy ta là vì cái gì đây, ngươi lại là tới làm gì đây, Thần linh ánh mắt không nhìn thấy sao. Sử dụng đến quá phiền phức. Ta vẫn không có đem những năng lực này xem là bản năng. vì lẽ đó còn không bằng trực tiếp xuống hỏi khá là nhanh. có đạo lý. người bí ẩn nhấp một hớp hồng trà. sau đó nói. n g à y biết chén thánh sao. lục phàm thử nghiệm đi hướng dẫn tra cứu trí nhớ của chính mình kho. cuối cùng tìm tới cái kia t h ê m chốt tin tức. ngươi bị đ ệ nhất dũng sĩ chém xếp sau dùng để chứa đựng đầu ngươi lọ chứa. ngài cách nói này không sai. có điều ta cảm thấy ngài hoàn toàn có thể thích hợp mỹ hóa một hồi. không sai. lúc đó đầu của ta chính là dùng chém thánh chứa đựng. đồ chơi kia thật là tiểu. lúc đó đầu của ta ở bên trong rất chen c h ú t dẫn đến ta bây giờ đối với chật hẹt địa phương đều có chút bóng mờ. Chén Thánh xem ra chỉ là một cái phổ thông một chén. có điều nó cũng không phải cái thế giới này kết quả, mà là đến từ một thế giới khác. u, v, G, q u q m. thú vị, lục phàm gật gật đầu, thình tiếp tục. Chén Thánh có rất thú vị đặc tính, có điều kích hoạt nó cần một cái mạnh mẽ linh hồn cùng thân thể, vì lẽ đó cùng để nhất dũng sĩ ta l y x a sau khi thương lượng, hiến tế chính ta. dùng để kích hoạt chém thánh, bởi vì ta cảm giác, bên trong khả năng có thoát khỏi thần thượng thần phương pháp, ngươi đánh cược tính thật lớn a. lục phàm cao mày nói, vì một c á c h độ khả thi liền hiến tế chính mình, không sợ thất bại sao, ta thừa nhận ta có đánh cược thành phần, ở lúc đó chúng ta đã bó tay hết cách, ngươi nên hiểu rõ qua cái kia đoạn lịch sử. nguyên thủy bốn thần bên trong ba vị thần linh đã ngã xuống, đ ệ nhất ác ma toàn bộ ngã xuống, la tan đầu hàng, đại địa chi thần gai a lựa chọn trung lập, có điều ở c á i kia hoàn cảnh dưới, trung lập cũng chính là phản bội, chúng ta đã bó tay hết cách, trên đỉnh núi, lục phàm cùng đ ệ nhất ác ma đều không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, chỉ có gió ở bên tai thổi qua, phát sinh nhẹ nhàng khóc nức nở âm thanh, lục phàm có thể tưởng tượng đến lúc đó tuyệt vọng, đ ệ nhất ma vương cùng đ ệ nhất dũng sĩ ta l y x a nhất định nghĩ tới hết thầy thủ đoạn, thử nghiệm hết thầy phương pháp, nhưng bất luận sử dụng loại nào phương pháp a, chờ đợi bọn họ chỉ có tuyệt vọng, phần này tuyệt vọng mãnh liệt bức bách đ ệ nhất ma vương người bí ẩn, khiến cho hắn liều lĩnh đem hết thầy hy vọng đều đặt ở chén thánh bên trên, cuối cùng dẫn đến hiện tại biến hóa như vậy chén thánh đến cùng có tác dụng đâu lục phàm tiếp tục hỏi chén thánh là ước nguyện máy nó có thể thỏa mãn tất cả nguyện vọng chú ý là tất cả vì lẽ đó các ngươi ước nguyện đánh bại thần thượng thần không sai bất quá chúng ta phán đoán sai lầm chén thánh cơ chế lúc đó chúng ta cũng bởi vì chém thánh ước nguyện công năng mà mừng rỡ như điên có điều sau đó đánh đổi liền xuất hiện bất luận c á c h nào nguyện vọng ở xuất hiện thời điểm thì có chính mình giá cả chém thánh là có thể đánh bại thần thượng thần có điều nó cũng không có hạn định thực hiện thời gian hơn nữa nó sẽ sớm thu lấy đánh đổi làm ngươi tất cả mọi thứ không đủ sức cầm cự nó cần thiết đánh đổi thời điểm nó sẽ tiếp tục từ trên người ngươi đòi lấy, mãi đến tận đem đạt thành điều kiện mới thôi. đưa tay ra, người bí ẩn mở ra chính mình áo choàng, cởi chính mình giáp ra, lộ ra ẩn giấu ở bên trong đồ vật. nơi đó không có thứ gì, chỉ có màu đen p h ả n phất có thể hóa tan tất cả hố đen. người bí ẩn thân thể hầu như đ ã toàn bộ hóa thành hố đen. mà cái hắc động này lại phảng phất một loại nào đó cực kỳ tham lam sinh vật, chính đang t í c h cực đòi lấy xung quanh sự vật, đem hết thảy đều thôn phể đến trong hố đen, một lần nữa cầm quần áo mặt, người bí ẩ n tiếp tục nói, như ngươi nhìn thấy, hiện tại ta đã không còn là ta, mà là chén thánh một phần, cho dù qua trăm nghìn vạn năm, nó vẫn còn ở thúc đẩy ta đạt thành điều kiện, Thỏa mãn nguyện vọng của ta, vì có thể sử dụng tốt nhất lợi dụng ta. Chém thánh thậm chí đem ta là một c á c h thỏa mãn c á c h khác ước nguyện người máy móc, cũng cho phép đem bọn họ thanh toán đánh đổi phân một phần cho ta. Lần này cũng là bởi vì sát vách trong thành phố một c á c h nào đó lão nhân uống vào thánh nước trong chém, cũng hướng về chém thánh ước nguyện, mà ta chính là vì thỏa mãn nguyện vọng của hắn mà tới, chờ một chút. ta có cái nghi vấn, lục phàm đánh g ã y đối phương, thần linh trí tuệ nhường hắn trong nháy mắt học tập ra lão nhân tin tức, nhưng đối với lão nhân nguyện vọng không biết gì cả. thu dọn tốt tin tức, lục phàm tiếp tục hỏi, ngươi mấy ngày trước liền gặp phải cởi quần áo ra bọn họ, có điều ông già kia nên gần nhất mới theo chém thánh ký kết khế ước, sao có thể có chuyện đó, rất kỳ quái sao. t h ì thực cũng không kỳ quái, bởi vì chém thánh là không đáng kể thời gian, không đáng kể không gian, nó ở hiện tại tiếp thu lão nhân nguyện vọng, như vậy vì hiệu suất cao nhất hoàn thành nguyện vọng này, nó sẽ vượt qua thời không, vì ta linh hồn lựa chọn một bộ thích hợp nhất thân thể, cũng chính là hiện tại ta, nguyện vọng của hắn là cái gì, ta không thể nói, cái này cũng là chém thánh cơ chế một phần, nguyện vọng này sẽ phải chịu chém thánh bảo vệ, cho dù thần thượng thần cũng không cách nào quan sát được, dựa theo chúng ta suy đoán, chém thánh cho dù ở gì thế giới cũng là một cái cực kỳ đặc thù bảo vật, không phải vậy không thể có thần kỳ như thế đặc tính, như vậy chém thánh hiện tại ở nơi nào, ngươi cũng có đặc biệt nguyện vọng sao, có điều rất đáng tiếc, chém thánh đã biến mất rồi, nó sẽ tùy cơ t ử có m á n h liệt nguyện vọng người hoặc á c ma bên trong chọn một cách đi ra cũng xuất hiện ở đối phương bên người đang nắm chắc chén thánh thời điểm hắn đem trong nháy mắt rõ ràng chén thánh công dụng ta có thể biết nó hiện tại ở nơi nào có điều bởi vì cơ chế vấn đề ta vẫn không thể nói lục phàm trở nên trầm tư người bí ẩn không có nói dối hắn cũng không có tự nhủ nói dối lý do Chén Thánh xuất hiện theo bên cạnh mình sự vật có vô số liên hệ. chính mình tương lai tất phải sẽ cùng Chén Thánh dính l i ế u quan hệ. dựa theo người bí ẩn giải thích, Chén Thánh có thể thỏa mãn tất cả nguyện vọng. nhưng lại cần tất yếu điều kiện. chỉ có đầy đủ đánh đổi. mới có thể thỏa mãn Chén Thánh khẩu vị. do đó đạt đến mình muốn mục đích. Chén Thánh là công bằng. nó sẽ cho mỗi một cái nguyện vọng công khai ít giá. cũng đòi lấy đối ứng đánh đổi nhưng nó lại là tham lam để nhất ma vương lúc này trạng thái chính là tốt nhất minh chứng đánh đổi thở dài một hơi lục phàm biết tại sao mình muốn cử hành quy mô lớn hiến tế như vậy mình lựa chọn nguyện vọng là cái gì đây đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành Tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, t h ỉ n h thế d u y ê n ninh, đám này người chơi đều là Limea hai mươi một, chương mười sáu từng người chuẩn bị, phát hiện lục phàm đã rơi vào đến trầm tư, người bí ẩn cũng không có quấy g i à y đối phương, mà là l ặ n g lặng uống trà. Sau nửa ma trong tỉnh ngươi, nhất vương. giờ, mới lại, lục cảm phàm trầm từ tư tả đệ ta còn có một vấn đề cuối cùng, mời nói, chỉ cần ta có thể trả lời, ta nhất định sẽ trả lời, chúng ta lúc nào biến thành kẻ địch, vấn đề này nói rất dài dòng, vì lẽ đó ta liền không nói, ngươi đây là trả thù sao, một điểm điểm, dù sao này cũng dính đến đối phương nguyện vọng, vì lẽ đó ta không thể nói, nhưng ta cam đoan với ngươi, trong vòng ba tháng sẽ không, dù sao vị lão nhân kia vẫn không có tập hợp đầy đủ đánh đổi. cảm ơn. ở đây, ta thay biểu mới suối nước nóng chi thành tất cả mọi người. hoan nghênh ngày đến, có thể được một vị thần linh hoan nghênh. ta cảm thấy thập phần vinh hạnh, hoan nghênh xong người bí ẩn sau. lục phàm liền từ biến mất tại chỗ. hắn cũng không có trực tiếp trở lại chính mình thần điện. mà là đi tới chúng thần điện, lấy phản nhiệt chi thần thân phận xem kỹ chúng thần. Lúc này chúng thần vẫn còn ở uống rượu mua vui, hoàn toàn không có phát hiện phản nhiệt chi thần biến hóa, bọn hắn vẫn còn ở hưởng dụng này tựa hồ có thể kéo dài đến vĩnh hằng cực lạc, hoàn toàn không có phát hiện si n g u độc tố ở bọn hắn thể nổi lan tràn, cũng lập tức liền muốn đến điểm giới hạn một khắc đó, đối với này, Lục p h ạ m lựa chọn đứng ngoài quan sát. Hắn cũng không phải là không có năng lực ngăn cản tất cả những thứ này. nhưng Hắn càng rõ ràng. Nếu như Hắn như thế làm, như vậy chính mình cũng sẽ về thực chất biến thành một tên chủ thần. Thần linh như cũ không có từ nhân loại cùng ác ma trong lòng thần đàn kéo xuống. chỉ là đổi một cái thần linh thôi. nhân loại cùng ác ma cần tự cứu. Bọn họ cần từ sâu trong nội tâm đem thần linh coi là một cái công cụ, mà không phải một cái cao cao t à i thượng đối tượng. Bọn họ cần giải phóng chính mình ý thức, đem chính mình triệt để tòng thần minh quản khống bên trong tránh ra, tìm tới thuộc về sự tự do của bọn họ ý chí, thành vì là chủ nhân của chính mình. Bọn họ cần một cuộc chiến tranh, một hồi nhân loại cùng á c ma liên hợp lại, nhằm vào thần linh chiến tranh. bọn họ cần ở trong chiến tranh chứng minh chính mình đem từng cái từng cái thần linh tòng thần đàn lên đánh đổ đem tượng trưng quang vinh cùng giấc mơ cờ xí xuyên lần khắp cả cái thế giới này hướng về cái thế giới này tuyên cáo ai mới là cái thế giới này chủ nhân thần thượng thần bởi vì chính mình giải trí mà ô nhiễm chúng thần này chính là hắn lớn nhất nét b ú t hỏng cũng là lục phàm lớn nhất cơ hội thỏa thích vui thích đi chúng thần, hy vọng sau đó, các ngươi cũng sẽ cười vui vẻ như vậy, trở lại chính mình thần điện, lục phàm nửa nhắm mắt lại, tiếp tục trở nên trầm tư. chỉ chúc lát sau, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức liên hệ chính mình tuyển dân phản nhịp người, phiên p h ứ c đốt một điểm vàng b ả o sách báo tới, suy nghĩ mệt mỏi ta dùng đồ chơi kia n â n g cao, ma thạch muốn muốn, đều muốn hiến tế chi thần đánh thành, không quan trọng lắm, trước tiên đặt ở hắn nơi đó tồn lên, sau đó có cơ hội giết chết hắn không trở về đến sao. sau ba ngày, mới sân đấu ở lão bàn đừng sửa lại dốc hết tâm huyết nỗ lực bên trong rốt cuộc kiến tạo hoàn thành. Nay tòa khổng lồ sân đấu sử dụng lượng lớn vật liệu đá, từ ngoại hình lên xem liền như là một đống trụ đá nổi bồng bềnh giữa không trung. nó lấy lượng lớn treo thức kết cấu, từng cây từng cây dây xảo diệu đem c h ỗ đá liên hệ tới. n h ư n g tòa kiến trúc này có một loại kỳ là hiện đại cảm giác. thoa nhá! lão b ả n đừng sửa lại. ngươi đồ chơi này thật đúng là để tâm. tay biên tập nhìn mới kết cấu t ừ đáy lòng thở dài nói. đó là, lão b ả n đừng sửa lại k ê u ngạo s ơ cao lồng ngực. đồ chơi này chính là ta tốt nghiệp luận văn. thiết kế thời điểm liên quan số liệu ta sưu tập một đống lớn liên quan nội dung cử đi c á c h nghiên cứu sinh không thành vấn đề rất tốt có điều ta có một vấn đề nó năng lực phòng ngự làm sao có thể ngăn cản mấy cái sư ngươi dùng sư đến cân nhắc năng lực chống cự này bản thân liền không đúng lắm a hơn nữa đây là công năng tính kiến trúc muốn sức phòng ngự như vậy cường làm gì hả vậy ngươi thàm, ta kiến nghĩ ngươi đi xem xem chính đang chuẩn bị thứ cấp công thành sư cùng dòng lũ bằng sắt thép, ngươi liền biết ta tại sao muốn nói như vậy. Lão b ả n đừng sửa lại dựa theo tay biên tập dặn dò, đến đi ra bên ngoài nhà xưởng, sau đó nhìn thấy nhường hắn khiếp sợ cả năm cảnh tượng, mười mấy chiếc vẻ ngoài c ổ n g c ề n h chiến xa trưng bày ở nơi đó, những này chiến xa xem ra có chút thô giáp, nhưng ở một ít chi tiết nhưng làm đặc biệt nghiêm túc này liền như là m a tử cùng hamburger quốc uống say sau tiến hành một lần sinh mệnh đại hóa hài là một loại ở tinh vi cùng vô c ù n g trong lúc đó đung đưa không ngừng kết quả vài tên người chơi mới chính cùng nhau chỉ huy a p ma cô ly tiến hành trang bị kiểm tra sửa chữa công tác một tên ăn mặc màu đen áo bành tô khói miệng treo hai viên răng nanh xem ra liền như là cái r u ộ n hút máu người chơi nước đức ký sư cao giọng hô. các ngươi đám này chết m a u tử. ta và các ngươi nói rồi bao nhiêu lần. bề ngoài cũng rất trọng yếu. chiến xa muốn tao nhã, muốn đẹp. nàng là chiến trường lên quý phụ, muốn dùng tao nhã v ũ đạo đi tàn sát người khác. mà không phải loại này tên ngốc, ở bên cạnh hắn. sáu cái ly me tấn tấn tấn tấn uống v o d k a một cái trong đó trên đầu đẩy màu máu ủy viên người chơi phun ra một ngụm rượu khí không để ý chút nào nói có thể sử dụng là được quản nhiều như vậy làm gì thứ cấp công thành sư ngươi mặc kệ quản bọn họ sao lúc trước hợp tác thời điểm chúng ta không phải nói tốt muốn làm ra giống như tác phẩm nghệ thuật cỗ máy chiến tranh sao đồ chơi này vẫn không tính là là tác phẩm nghệ thuật sao. thứ cấp công thành sư say x ư a nhìn mình thiết bị. trời ạ. đồ chơi này quá đẹp. loại này ma năng xe tan thật sự quá tuyệt. cao nhất tốc độ một trăm hai mươi km. năm đạn lượng sáu phát. một phát thì có thể làm cho trong một cái c h ấ n nhỏ trời. chở khách ma năng xin. có thể hữu hiệu bay liên tục ba trăm giờ. toàn tự đ ộ n g ai hệ thống. không cần điều khiển cũng có thể tự động diệt địch. Nay nhất định là chiến tranh tương lai l ợ i khí. Trừ tạo lên quá đắt mà tạm thời không cách nào lượng sản bên ngoài. Hầu như không có khuyết điểm. đình chỉ. ngươi nói số liệu ta đều biết. Vấn đề là, tại sao dùng loại này ngoại hình. ta không cảm thấy loại này ngoại hình có vấn đề a. a. lão bản đừng sửa lại. ngươi đến. sân đấu xây xong sao ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn đi đánh bóng bàn ngươi đồ chơi này là dùng để đánh bóng bàn sao ngươi hiện tại diệt cái hiếu các loại thần linh đều thừa sức đi ngươi không cảm thấy dùng đồ chơi này đánh bóng bàn là chính t ô n g pháo cao xả đánh muối sao không cần để ý những chi tiết này không thèm để ý thì c ó d ruột các ngươi tiếp tục kiểm tra sửa chữa ta đi xem xem dòng lũ bằng sắt thép lập tức xoay người, lão bản đừng sửa lại tìm tới dòng lũ bằng sắt thép nghỉ ngơi sân bãi. tuy rằng trước nhìn thấy thứ cấp công thành sư kiệt tác, có điều đang nhìn đến dòng lũ bằng sắt thép chuẩn bị sau, hắn cảm giác mình vẫn là đánh giá thấp mấy tên khốn kiếp này não động. hơn trăm c á c h người chơi chỉ huy hơn một nghìn cu ly đang tiến hành cuối cùng điều chỉnh thử, cùng c á c h này đồ chơi so với, phổ thông li me chính là trong lỗ mũi một viên cứt mũi căn bản không đáng nhắc tới cái kia quái vật khổng lồ mỗi đi một bước đều sẽ nhường đại địa run rẩy một hồi bắn lên cho b ụ i nhường xung quanh mỗi cái li me đều mặt mày s á m xịt nhưng bọn họ nhưng mang theo hưng phấn nụ cười bọn khốn kiếp kia thật sự đem cao đến gơn đam làm ra đến đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt Bắc đánh minh, nam bình đ ị n h chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế d u y ê n ninh, đám này người chơi đều là li me a hai mươi mốt, chương mười bảy bát cường gia lò, hiệp trợ dòng lũ bằng sắt thép là địa tinh tiểu phân đội, c á c h này tiểu phân đội bên trong thành viên toàn bộ đều là địa tinh, bọn họ vốn là là một đám ác ma nô lệ, mỗi ngày đều bị nhốt ở trong lồng dựa vào cống hiến bọn họ trí lực mà sống ở bị dòng lũ bằng sắt thép giải phóng sau khi bọn họ tự nguyện gia nhập dòng lũ bằng sắt thép đoàn đội cũng cung cấp lượng lớn địa tinh khoa học kỹ thuật thuận tiện dòng lũ bằng sắt thép leo khoa học kỹ thuật cây địa tinh cũng không thuộc về á p ma mà, mà là một loại tương tự nhân loại nửa người bọn họ có làn da màu xanh lục khá nhỏ vóc dáng cùng với xấu xí bề ngoài. Bọn họ ở công tác thời điểm vô cùng nghiêm túc. có điều một khi đem sức chú ý từ công tác lên rời đi đi ra. liền sẽ biến đến làm nguôi kinh ngạc xảo hoạt cùng thô lỗ. mặc dù là đám này địa tinh kỹ sư cũng không ngoại lệ. bọn họ tựa hồ ở làm loạn xung quanh đồ vật trên có thiên phú như thế tài năng. mới vừa thu thập xong gian phòng trong nháy mắt liền sẽ biến thành một đống rách nát. h e n chốt là không ai hiểu được bọn họ là làm thế nào đến. Vòng qua một đống đồng nát sắt vụn, lão bản đừng sửa lại nhìn thấy một con địa tinh đang chuyên tâm đưa trí gặm một đống khói lá. Sau đó lại dường dưng như không đem nhai xong khói lá cùng ngụm nước phun qua một bên. Căm rét liếc nhìn cái này địa tinh, lão bản đừng sửa lại hỏi, dòng lũ bằng sắt thép ở nơi nào. Hì hì hì, ngươi đang tìm lão đại sao. cái này địa tinh xoa xoa tay nở nụ cười, cho ta năm cái miếng đồng, ta liền. Lão bản đừng sửa lại không đợi đối phương nói xong, liền dùng sức đem đối phương va ngã xuống đất. đ ị a tinh nhóm cũng không ủng hộ lương thiện giá trị, bọn họ sẽ đem lương thiện cùng mềm yếu tìm tới ngang bằng, lừa dối đối với bọn họ mà nói là một loại mỹ đức mà không phải phạm tội. Này dẫn đến theo địa tinh nhóm giao thiệp với căn bản không thể khách khí. Hơi hơi có một chút mềm yếu. đối phương liền xét lập tức đem coi là có thể lừa dối. như vậy sau đó công tác liền phiền phức. bị va ngã xuống đất địa tinh phát sinh một tiếng rên rỉ. sau đó xoa phía sau lưng nói lầm bầm. ngươi va đau ta. ngươi, ta cho ngươi ba giây đồng hồ thời gian dẫn ta đi gặp dòng lũ bằng sắt thép. không phải vậy ta không ngại đem ngươi làm càng đau, địa tinh cân nhắc một hồi, cuối cùng chỉ có thể dầm gì mang theo bạn già đừng sửa lại đi đến dòng lũ bằng sắt thép bên người, ở một chỗ trên giàn giáo, dòng lũ bằng sắt thép chính đang quan sát kỹ trước mặt cao đến gơn đam số liệu, càng xem càng thỏa mãn, vì kiến tạo c á c h này cao đến gơn đam, hắn dùng hết giọt cuối cùng hiểu lầm chi thần huyết, hiện tại bọn họ đã triệt để không có chứ hàng. này cũng mang ý nghĩa. ở bọn họ tìm tới cùng loại hình thay thế phẩm trước. trước mặt cao đến gơn đam chính là trong tay hắn hạn lượng gaza xe kim. cái thế giới này chỉ cái này một phần. loại này độc chiếm làm cho dòng lũ bằng sắt thép đặc biệt tự hào. cũng đặc biệt có động lực. nhìn thấy đi tới lão bàn đừng sửa lại. dòng lũ bằng sắt thép trực tiếp một cước đem mang đối phương tới địa tinh đá xuống đi sau đó tự hào đối với lão bàn đừng sửa lại nói làm sao đây là ta v ũ khí rất đồ sộ đi đừng nói cho ta ngươi muốn dùng nó đi đánh bóng bàn thứ tốt không cần sao được ngày hôm nay nhưng là hắn thủ tú dòng lũ bằng sắt thép vỗ vỗ cao to ở ngoài khôi giáp mỗi một món linh kiện đều là dùng hiểu lầm chi thần thần huyết tiến hành ngâm. đồ chơi này có thể nói là dùng thần linh thân thể làm ra đến v ĩ vật. bên trong hạt nhân động lực nhưng là hỏa d i ễ m chi thần trái tim một phần. ngược lại ta suy nghĩ đồ chơi kia cũng sắp tắt rồi. không bằng lấy một phần lại đây đảm nhiệm cao đến gơn đam hạt nhân. cũng coi như là rác rưởi lợi dụng. cái kia thật là chúc mừng ngươi. Lão b ả n đừng sửa lại n g hề hoài nói, cảm ơn, tốt, t r i n h lệch thời gian không nhiều, ta nên ra chiến trường, đ ộ c giác thú, khởi động, h ô song sau, dòng lũ bằng sắt thép trực tiếp nhảy vào cao đến gơn đam, cả người thần kinh cùng đ ộ c giác thú lẫn nhau liên tiếp, đồng bộ tỷ lệ bảy mươi ba phần trăm, đã đạt đến khởi động tiêu chuẩn thấp nhất, rất tốt, như vậy, khởi động, Nương theo đột nhiên xuất hiện hơi nước. Toa này quái vật khổng lồ nhanh chóng cất cánh. Sáu mảnh cánh ánh sáng ở độc giác thú sau lưng triển khai. dường như thiên thần cánh như thế dưới ánh mặt trời d ạ n g ngời ư rực rỡ. lão b ả n đừng sửa lại không có xuống. hắn ngơ ngác nhìn phương xa. nhìn mình tốt nghiệp luận văn. do hàng vạn cây trụ đ á treo mà thành sân đấu dưới ánh mặt trời phảng phất tác phẩm nghệ thuật như thế rực rỡ. có thể chứa đựng mười vạn người kiến trúc tiêu hao hắn lượng lớn tâm huyết, là hắn mồ hôi cùng giấc mơ kết tinh. nhưng ở độc i á c thú đến sau khi không bao lâu, lão b ả n đừng sửa lại liền nghe đến đinh tai nhức ấp tiếng nổ mạnh, mười mấy chiếc chiến xa lửa đạn dường như bi tráng hóa âm, độc i á c thú tiếng giống giận dữ nhưng là hùng hồn hành khúc, lửa đạn cùng la sơ ở trong sân đấu vang lên liên miên, liền ngay cả lão bản đừng sửa lại không thừa nhận cũng không được. cái kia phần pháo hoa thật sự thật phần đẹp đẽ. đẹp đẽ hắn đều nhanh khóc. trận này bóng bàn thi đấu cuối cùng diễn biến thành một lần quân sự diễn tập. thứ cấp công thành sư cùng dòng lũ bằng sắt thép phân biệt tượng trưng hai cái không giống vũ khí phương hướng phát triển. ở đây tiến hành một lần quy mô lớn quân sự va chạm. đến đây tham quan thi đấu cái khác khu vực đám người đối với những vũ khí này khen không dứt miệng một ít hàng không bán tự nhiên là không thể bán cho bọn họ có điều một ít đơn giản ma pháp vũ khí đúng là có thể lấy khá là không sai giá cả bán ra cho người khác thuận tiện m ấ y suối nước nóng chi thành khai sáng một cái mới mậu d ị c h điểm thứ cấp công thành sư tuy rằng cuối cùng thất bại có điều hắn chiến xa cho người lưu lại ấ n t ư ợ n g sâu sắc cùng dòng lũ bằng sắt thép cái kia độc nhất vô nhị độc giác thú so với chiến xa loại này sau đó có cơ hội lượng sản đồ vật mới là chủ lưu đặc biệt là ở cái này hỗn loạn thời đại còn có cái gì có thể so sánh một cái mập vũ mập mạc chiến xa càng có cảm giác an toàn đây mà dòng lũ bằng sắt thép cũng chứng minh chính mình cao đến gơn đam hỏa lực cường đại ở sau đó chiến tranh bên trong nhất định có hắn một vị trí hết thầy mọi người rất vui vẻ chỉ có lão bản đừng sửa lại ngoại lệ ở này chàng sau khi chiến đấu kết thúc hắn một thân một mình đi tới sân đấu phế tích nằm trên mặt đất nhìn mới có một ngày sân đấu không hề có một tiếng đồng khóc lên các ngươi đám hỗn đàn kia a lão t ử sớm muộn muốn tạo một tòa nổ không xấu pháo đài đi ra ta muốn đi ra ngoài tu hành các ngươi ai cũng đừng quản ta cắn chặt hàm răng. Lão b ả n đừng sửa lại thủ thế tốt hành lý. một mình vượt qua tường thành, cõng lấy ba quần áo của chính mình rời đi mới suối nước nóng chi thành, bước lên tìm kiếm sẽ không bị phá hỏng kiến trúc con đường. mười sáu tiến vào tám cuối cùng một cuộc tranh tài do trường cung cầu nguyệt đối kháng thuần yêu lão ca. đây là một hồi có chút vô vị thi đấu. dù sao trước hết thầy khán giả cũng đã thấy được đỉnh cấp vũ khí trong lúc đó va chạm như vậy cuộc tranh tài này liền có vẻ hơi có chút tẻ nhạt cuối cùng thuần yêu lão ca không ngạc nhiên chút nào thu được thắng lợi đến đây bát cường danh sách đã toàn bộ xuất hiện bên trong phòng họp giáo sư nhìn danh sách đối với một bên siêu cao cấp tá lửa gạc sư nói điên cuồng tiểu nữ cảnh dòng lũ bằng sắt thép n g ọ a long an sạch sẽ ngươi sa ta ni an eren thuần yêu lão ca người bí ẩ n cuối cùng quán quân chính là ở tám người này trung gian sản sinh hy vọng hay là điên cuồng tiểu nữ cảnh thường hiểu được tên kia sẽ hứa nguyện vọng gì ta lại cảm thấy không đáng kể có điều sau đó mới là trọng điểm chúng ta cần tiến một bước hoàn thiện quy tắc thuận tiện cuộc thi đấu này không đến nỗi quá mức thái quá. ngày hôm nay dòng lũ bằng sắt thép đối kháng thứ cấp công thành sư thì có chút thái quá. nếu như chúng ta muốn cho cái này hoạt động thời gian dài làm xuống như vậy như thế thái quá sự tình liền cần ngăn chặn mới được nói cũng đúng như vậy chúng ta cần thỉnh một người đến làm trọng tài người này cần muốn đầy đủ công chính đầy đủ chính nghĩa nên tuyển ai đây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 b Ở i lão bản đừng sửa lại rời nhà trốn đi, vì lẽ đó mới sân đấu không cách nào xây dựng, tất cả mọi người chỉ có thể chạy đến m ấ y suối nước nóng chi thành ở ngoài trên đất chống tiến hành thi đấu. t h ủ phát tuyển thủ dòng lũ bằng sắt thép tư thế chính mình đục i á c thú từ trên trời giáng xuống, một người cao bàn tay linh xảo đem v ậ t bóng nắm trong tay, người bí ẩn bắt đầu quyết đấu đi, dòng lũ bằng sắt thép hưng phấn hô, có điều thi đấu còn chưa bắt đầu một tên giữ lại mái tóc dài màu vàng ứng bán tinh linh liền thổi lên chính mình cái còi thật không tiện vì này tuyển thủ ngươi thiết bị làm trái quy tắc làm sao có khả năng ta đọc qua quy tắc chuyện như vậy là có thể vậy ngươi khẳng định không có đọc qua quy tắc sách hay không ta nhớ tới ta tối hôm qua nên cho hết thầy tuyển thủ đều phân phát một b ả n ngươi lúc đó còn ký nhận, như vậy giày đồ vật là quy tắc sách, ta còn tưởng rằng là ai không có chuyện làm làm một cái á c ma ngữ phiên dịch tự điển đây, ai có công phu đem bên trong đồ vật đều xem xong, ta xem xong, đối diện người bí ẩm cười h í p mắt giơ tay lên, để một trăm ba trăm điều sáng tỏ quy định, tuyển thủ cho phép mang theo ngoại vật, có điều ngoại vật trọng lượng không được vượt qua một ca, gơ, m mà giá trị không thể vượt qua mười ngân t ệ hoạt động giá ma thạch căn cứ điều quy định này ngươi xác thực làm trái quy tắc rất tốt bán tinh linh lộ ra một cách ba mm nổ cười làm không tệ lần sau ngươi phạm tội sau ta sẽ cân nhắc cho ngươi rút ngắn một ngày thời hạn thi hành án cảm tạ ngươi nhân từ người phán quyết tiểu thư thân là công chính c h i thần dự bị dũng sĩ người phán quyết là một c á c h nghiêm túc thận trọng bán tinh linh đối với thực tiễn công bằng chuyện này có ớ p buộc chứng như thế lực hành động ở thu được giáo sư cùng siêu cao cấp tá lừa g ạ p sư mời sau nàng lập tức đồng ý c á c h này lâm thời công tác cũng bắt đầu bắt tay tiến hành chuẩn bị sau đó chỉ hoa một buổi tối thời gian liền bổ khuyết hết thầy trên quy tắc lỗ thủng cũng viết ra này vốn pháp đ i ể n đối mặt tình huống này dòng lũ bằng sắt thép chỉ có thể từ đục i á c thú bên trong bò ra ngoài nắm v ậ t bóng đứng ở cầu bên cạnh bàn đến đi người bí ẩ n ta không sợ ngươi cứ việc lại đây a một cái đẹp đẽ phát bóng xuất hiện c ỏ dòng lũ bằng sắt thép mặt bay bắn ra cũng tiến vào sau lưng thổ địa bên trong lưu lại một cái búc khói hố dòng lũ bằng sắt thép người gỗ như thế nghiêng đầu qua ngơ ngác nhìn cái kia dấu vết, sau đó cuốn hút hô, trọng tài. Hắn giờ trò lừa bịt, không có, người phán quyết lắc lắc đầu, này hoàn toàn là ký xảo ngưng tụ, đối phương cũng không có sử dụng bất kỳ ngoại lực, ký xảo có thể làm được trình độ như thế này sao, nói thật, nếu như không phải tận mắt đến, ta cũng không tin, hắn e sợ đã đạt đến ký xảo đ ỉ n h phong, kết quả cuối cùng không có chút hồi hộp nào. Dòng lũ bằng sắt thép bị nghiêng về một phía hoàn ngược. Cuối cùng liền một phân cũng không có bắt được. vài ngày sau, hết thầy thi đấu đều kết thúc. tuy rằng người phán quyết tham gia nhường thi đấu ít đi rất nhiều hí kịch tính. nhường một phần muốn xem đến cao đến gơn đam đại chiến ma vương vương t ử các người chơi thất vọng. nhưng cũng làm cho một ít chưa có tiếp xúc qua cái này vận động người đối với bóng bàn sản sinh hứng thú nồng hậu dù sao không phải hết thảy mọi người như người chơi như thế có mạnh mẽ võ lực các loại ngoại viện hí kịch tính giảm thiểu nhường nhưng ờ những người này cũng có thể cầm lấy vật bóng chơi một chút này không thể nghi ngờ hạ thấp bóng bàn vận động nhập môn độ khó dù cho là người nghèo cũng có thể cầm lấy một đập ở công viên lộ thiên cầu trên bàn chơi một chút, rất nhanh. c á c h này nguyên bản chỉ là người chơi dùng để quyết định sau đó phát triển con đường hoạt động, toàn phương diện ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán ra đi, cũng do đi tới nơi này thương nhân mang hướng về phương xa, khuyết tán đến toàn bộ thế giới, làm người bí ẩ n đánh bại em dô được quán quân sau, thất bại em dô theo người bí ẩ n cầm ta tay, thành tâm thực lòng nói, ngài là cái rất mạnh mẽ kiếm thánh, có hứng thú gia nhập vào ta ma vương đoàn kỷ sĩ sao. c h ú n g ta rất hoan nghênh ngài thực lực như vậy người. cảm ơn. có điều không cần, ta còn có nhiệm vụ càng trọng yếu. cảm thấy được đối phương quyết ý. em dô tiếc n u ố i lắc lắc đầu. đáng tiếc, tốt, nếu ngài đã thắng lợi. như vậy ngài có quyền tuyên bố ngươi phương hướng phát triển. có thể nói cho chúng ta, ngày quyết định đề tài là cái gì sao, tiếp nhận người phán quyết đưa tới ốm nói, người bí ẩm suy tư một chút, sau đó nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, xin tất cả ly me cùng ma vương đoàn kỵ sĩ người, mỗi ngày c h í ít đến kiếm thuật của ta đạo trường chờ một giờ, kéo dài thời gian là ba tháng, ngày có thể xử lý qua đến sao, chúng ta lại đây có ít nhất ba ngàn người, Thêm vào đám này li me khả năng có bốn ngàn người. Yên tâm đi. Ta có thể. người bí ẩn mỉm cười đáp lại nói. liền như vậy. hết thảy mọi người bắt đầu tiến hành một hạng đặc thù hoạt động. vậy thì là đến đạo trường nghe giảng bài. mãi đến hiện tại, bọn họ mới biết người bí ẩn là một vị c ỡ nào ghê gớm nhân vật. hắn hầu như không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu. Hắn ở kiếm thuật cùng ma pháp phương diện có cực sâu trình độ, thậm chí ngay cả hành quân bày trận đều cực kỳ thấu hiểu. tuy rằng Hắn không biết ma vương công nghiệp học, nhưng mạnh mẽ năng lực học tập nhường Hắn rất nhanh hiểu rõ đến này môn học ưu điểm cùng thế yếu, cũng phụ trợ các người chơi tiến hành tiến một bước cải tiến, thậm chí lục phàm cũng sẽ tình cờ lấy hóa thân hình thức đi tới nơi này. vào lúc này, hai vị ma vương sẽ nhìn nhau cười, sau đó tiếp tục tiến hành chính mình công tác, b ì n h thường phảng phất một chùm sáng gặp phải khác một chùm sáng, hắn là cái thế giới này cổ lão nhất tồn tại một trong, bản thân bị chém thánh cố định, bởi vậy thỉnh thoảng sẽ lấy đặc thù hình thái xuất hiện ở trên thế giới này, hắn đã từng từng trải qua kẻ địch mạnh mẽ nhất, cũng rơi vào q u a sâu nhất đáy vực, tháng năm dài đằng đắng nhường nội tâm của hắn hướng tới bình tĩnh. nhưng nội tâm của hắn nơi sâu xa vẫn như cú thiêu đốt ngọn lửa rừng rực. hắn đã không cách nào cùng thần thượng thần tiếp tục đối kháng. nhưng hắn quyết định đem tự do hỏa trùng lan truyền xuống. t r u y ề n cho hắn hiện tại gặp phải mỗi người. ở những đ ệ tử trẻ tuổi này trên người, hắn nhìn thấy phấn c h ấ n phồn thịnh tương lai. nhìn thấy sạc sỡ lóa mắt thanh xuân. Bọn họ không nên làm làm quân cờ mà sống. Bọn họ nên làm người mà sống. Ở người bí ẩn giáo dục dưới, hầu như hết t h ầ y người chơi đều có nhảy vọt tăng trường. Bọn họ trở nên càng thêm giỏi về lợi dụng chính mình kỹ năng. Càng thêm quen thuộc chính mình thân thể. cũng ở chính mình sở trường lĩnh vực có càng nhiều ý nghĩ. mỗi ngày một giờ chỉ đạo cũng không có làm lỡ bọn họ quá nhiều thời gian. trái lại nhường mở rộng bọn họ dòng suy nghĩ nhường bọn họ có thể tiến hành càng nhiều sáng tạo sản sinh càng nhiều giá trị chỉ trước mắt thời gian ba tháng trôi qua ở ngày cuối cùng người bí ẩn kết thúc chương trình học hôm nay đối với có người nói tốt cuối cùng một bài giảng đã kết thúc các ngươi còn có cái gì muốn hỏi vấn đề sao người bí ẩn có thể nói nhiều mấy ngày sao một tên nhân loại học viên tiếc thần hỏi, đã không cần thiết, ta đã đem ta suốt đời sở học đều truyền thụ cho các ngươi. đương nhiên, ba tháng vẫn là quá vội vàng, một ít bên trong ta h cho các ngươi khả năng nghe không hiểu, có điều không quan hệ, những nội dung này sẽ trở thành các ngươi tài phú, làm các ngươi rơi vào nguy hiểm thời điểm, làm ngươi kề bên lúc tuyệt vọng, làm các ngươi thống khổ vạn phần thời điểm, đừng quên ta truyền thụ cho các ngươi tri thức cùng kỹ xảo, tốt, đừng khóc, ta cũng nên rời đi. Cuối cùng một bài giảng, để cho ta tới điểm cái tên, sau đó đem ta sắp chia tay lời khen t ặ n g giao cho các ngươi đi. Enzo đến, ngươi là c â y rất kiên cường hài tử, ngươi có ta nhìn thấy qua kiên định nhất ý chí, cùng thành kính nhất lòng á i mộ, kiên trì đi, ngươi sẽ được hắn nhận lời, Điên đ tiểu cuồng nữ cảnh. Ở ân y g ư ơ i điên cảm u、so、luận đều ồ n ngụy trang. Ngươi người nào đều tinh tế mẫn g là loại một bất tế so với c tạ a qua ta không biết trải qua cái gì. Nhưng ta hy h ngươi vọng ngươi gì. biết trải cái n Hơn nữa ngươi cũng có quyền lực hạnh、phúc. Ân. Sa-ta-ni-an-u-v-k-qu-qu-m. h phúc. phúc. có lực Cảm tạ. rất cao hứng ngươi ngày hôm nay cũng tới không cần cho mình quá nhiều áp lực Cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ biến thành hắn. rất phiền phức đem bốn người từng c á c h điểm danh. Quá trình này dòng giã kéo dài nhanh thời gian một ngày. điểm danh xong xuôi sau. n g ư ờ i bí ẩn tiêu sái hướng tất cả mọi người phất tay một cái. sau đó nắm từ bản thân hành lễ. bảo trọng, các vị tin tưởng ta, chúng ta trung quy sẽ gặp lại. khước từ giáo sư tiến đưa. Hắn một thân một mình rời đi m ấ y suối nước nóng chi thành, đi tới đất hoang. Nơi này mây đen nằm dày đặc, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, nhưng đối với Hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. một mình ngồi ở trong rừng cây, Hắn lấy ra bên người mang theo nước trà, l ặ n g lặng uống lên, vẫn uống sạc hết h thầy ly me trà. Hắn lúc này mới đứng lên, cao giọng hô, phản n h ị t chi thần,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 cùng ba tháng trước uống xong chén thánh bên trong chất l ỏ n g thời điểm so với, h ắ n bây giờ nhìn lên càng thêm già nua, càng thêm suy hếu. bình tĩnh ngồi ở bên cửa sổ, h ắ n l ặ n g lặng nhìn chăm chú cách đó không xa mấy suối nước nóng chi thành. tuy rằng h ắ n đã sắp cái gì đều không nhìn thấy, có điều trong trí nhớ của h ắ n còn bảo tồn đối diện muôn màu muôn vẻ dáng dấp. dù cho là một điểm thải quan g cũng có thể làm cho hắn cảm nhận được nơi đó p h ồ n hoa lúc này cửa bị đẩy ra một tên cao đẳng tế t ử đi vào lo lắng nửa quỳ ở bên người lão nhân đại nhân n g à y không nghỉ ngơi một chút sao không cần để ý lão nhân nhẹ giọng nói ta dặn gió ngươi sự tình làm làm sao đã xong xuôi hết thầy tế t ử đều bị phân phát hết thầy tín đồ đều bị khai trừ. khỏe mạnh chi thần giáo phái đã chỉ còn trên danh nghĩa. ngài tại sao muốn làm như thế. ngài không sợ. sợ sệt khỏe mạnh chi thần phấn n ộ sao. không có cần thiết. ta đã từ từ lý giải tất cả. hắn đã điên rồi. ta có thể cảm giác được hắn điên cuồng. hắn đã vứt bỏ cái này cứ điểm. đem chính mình toàn bộ quan tâm đều vội đầu vào khác trên người một người. là ai, la lâm. cao đẳng tế t ử rất nhanh nhớ tới cái kia b ắ p thịt chiến xa. cảm giác trước tiên không nói k h ỏ n mạnh chi thần đầu óc xảy ra vấn đề gì. c h ỉ ít ánh mắt của hắn không có vấn đề. cái kia phó muôn vàn thử thách nhục thân, hoàn toàn có thể đảm nhiệm k h ỏ n mạnh chi thần phát ngôn viên. hoàn toàn chính là k h ỏ n mạnh chi thần yêu thích nhất khuôn. thu hồi dòng suy nghĩ, cao đẳng tế t ử tiếp tục hỏi. như vậy, suối nước nóng chi thành đã bị đối phương từ bỏ sao. Là, hắn hiện tại biến càng thêm thuần túy, càng thêm tự mình. có điều này cũng không có gì. chúng ta vốn là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. lão nhân cười khổ mà nói ra độc thần lời nói. cũng cầm lấy bên người một ly đồ uống uống một hơi cạn sạch. nay chén đồ uống là làm lại suối nước nóng chi thành trung lưu truyền tới. tên là trà sữa đồ vật. một ly có chừng năm trăm mơ lơ. trong đó có một nửa là đường. nửa kia là hóa chất hợp thành sản phẩm từ sữa. thứ này không dễ dàng bảo tồn. ở mùa hè qua một đêm liền sẽ biến chất. dẫn đến chỗ khác rất khó mua được. có điều nó uống rất ngon. hơn nữa nâng mấy suối nước nóng chi thành ma vương công nghiệp phúc. loại này trà sữa giá cả lại chỉ cần hai mươi miếng đồng. có thể nói t h ậ p phần thân dân, quá liều lượng đường là khỏe mạnh kẻ địch. có điều hiện tại lão giáo chủ đã không đáng kể. lượng đường hóa vào hắn thân thể, n h ư n g hắn thân thể bắt đầu phân bố d o ba mi me. lâu không gặp miệng lưới ham muốn nhường lão nhân cảm nhận được một luồng hạnh phúc mùi vị. sa đỏa sa đỏa n à y là cỡ nào tươi đẹp sự tình, say sưa nheo mắt lại. Lão nhân lẳng lặng nhường cảm giác hạnh phúc ở trong người vang vọng. sau đó mới nói nói. h à i tử, ngồi xuống đi. nghe một chút chuyện xưa của ta đi. tình nguyện đến cực điểm. ta sinh ra ở một cái giáo phái thế gia. cha của ta là chân lý chủ thần tín đồ. mẹ của ta nhưng là lừa gạt chủ thần tín đồ. bọn họ lẫn nhau trong lúc đó có rất lớn mâu thuẫn. nhưng bởi vì thần linh trò đùa dai. Bọn họ bị tác hợp đến cùng một chỗ, cuối cùng có ta. Bọn họ tuy rằng thường thường cãi vã, thường thường lạnh b ả o lực lẫn nhau. Có điều thú vị là, bọn họ cũng không có ở ta lúc nhỏ liền để ta tiếp xúc lẫn nhau giáo lý. dựa theo bọn họ thuyết pháp, bọn họ hy vọng ta tự mình tới lựa chọn chính mình tín ngưỡng phương hướng liền, ta thành một tên không tin người. Sao đặng tế t ự phát sinh nho nhỏ tiếng thép chói t a i không tin người. Ta còn tưởng rằng ngài vẫn ở tín ngưỡng khó n mạnh chi thần. Tín ngưỡng đối với ta mà nói chỉ là một loại thủ đoạn, mà không phải cuối cùng quy tụ. Kỳ thực mãi đến hiện tại ta đều vẫn là một tên không tin người. bình thường đối với khó n mạnh chi thần tín ngưỡng đều là ngụy trang thôi. cái kia khó n mạnh chi thần hắn, hắn biết. vì lẽ đó ta nói đây chỉ là một cái chuyện làm ăn thôi, bởi vì ta có thể làm cho khỏe mạnh chi thần giáo phái c h ấ n hưng, vì lẽ đó hắn lựa chọn ta, này cùng thành k í n h hay không không quan hệ, chỉ cùng l ợ i í c h có quan hệ, dù sao t h ở phụng khỏe mạnh chi thần đều là chút có bắp thịt không đầu ớt ra hỏa, có thể đến một người thông minh thật sự quá hiếm thấy, cao đẳng tế từ suy nghĩ một lúc, đột nhiên hỏi, Nếu ngài nói là một cái giao dịch, như vậy ngài từ nơi này được cái gì đây, lão nhân cười khẽ, một cái quyền lực, một cái không dựa vào thần linh, chỉ dùng nhân loại hai tay kiến tạo thành t h ị quyền lực, vì lẽ đó ta đi tới suối nước nóng chi thành, cùng lúc đó suối nước nóng chi thành lãnh chúa đồng thời hợp tác, chuẩn bị thành lập một cái không có chúng thần tham gia thành t h ị các ngươi thất bại, cao đằng tế tự hỏi tới. đúng vậy, trung gian phát sinh rất nhiều chuyện. lúc đó lãnh chúa bị ám sát, ôn d ị tràn lan, á p ma xâm lấn, đối thủ chính trị tiến công, đến từ c á c h khác lãnh chúa bị đâm. mỗi một lần, ta cũng không nhìn được mượn dùng một điểm điểm khỏe mạnh chi thần sức mạnh. kết quả dẫn đến ở ta phát hiện lại đây thời điểm. Ta đã theo khỏe mạnh chi thần triệt để trói chặt ở cùng nhau. Toa thành thị này đã triệt để đi ngược nó ước nguyện ban đầu. Biến thành khỏe mạnh chi thần hậu hoa viên. chuyện này có thể hay không là khỏe mạnh chi thần tác phẩm. cao đẳng tế tự do dự hỏi. sẽ không. hắn không hề làm gì cả. có điều chính là bởi vì hắn không hề làm gì cả. điểm ấy mới nhường ta cảm thấy tuyệt vọng. một c á i thần linh không cần tự mình ra tay. Hắn chỉ là tồn tại ở nơi đó cũng làm người ta có sùng bái hắn. Mượn dùng hắn sức mạnh kích động. nhân loại thật sự rất khó chống đỡ thần linh mê hoặc. ngoài cửa sổ, gió mạnh bỗng nhiên treo lên. đến từ mặt đông gió lạnh tập cuốn t ò a này thành trống không. nhường cao đẳng tế tự cảm nhận được một hơi khí lạnh. c u ố n quýt đem hết thầy cửa sổ đóng lại. Sao đặng tế tự một lần nữa ngồi trở lại đến bên người lão nhân, tiếp tục hỏi, sau đó thì sao, n g à y tại sao lại muốn giải tán tất cả tế tự đây, bởi vì ta nhìn thấy a, nhìn thấy chân chính chỉ dựa vào bản thân tay xây dựng lên đến thành thì giáng sấp, nói thật, ta vẫn ở hận đối diện tòa kia tân thành, bởi vì bọn họ tuy rằng có một cách trên danh nghĩa thần, có điều cách kia cũng không phải thần, mà là một cái công cụ, bọn họ đang lợi dụng thần linh, điều động thần linh, bọn họ làm đến ta cả đời đều không có thể làm đến sự tình, điểm này nhường ta cực kỳ căm hận, cực kỳ tuyệt vọng, không đúng à. cao đẳng tế từ hô, nếu như người khác làm tốt, như vậy không nên học tập đối phương mới đúng sao, không nên tận lực đem phía bên mình làm càng xuất sắc mới đúng không, tại sao muốn giải tán tất cả tế từ đây ngươi ý nghĩ rất đúng không bằng nói quá đúng rồi có điều chính là bởi vì nó rất đúng vì lẽ đó đi nhân tài thiếu bởi vì chính xác đường thật sự quá khó đi nói như thế so với đối phương cường có hai c á c h lựa chọn một c á c h là tăng cường bản thân một c á c h là tiêu diệt đối phương ta chọn người sau thế nhưng ngươi cũng nhìn thấy thường quy phương pháp căn bản tiêu diệt không được đối phương vì lẽ đó ta dùng không làm sao thường quy phương pháp một tia trước đánh qua đem cao đẳng tế từ mặt chiếu cực kỳ trắng bịch hắn chợt đứng lên run lập cập hỏi ngươi dùng chém thánh ngươi nên rõ ràng chém thánh nguy hiểm cỡ nào nó sẽ không khác biệt hoàn thành bất kỳ nguyện vọng nhưng nó đòi lấy đánh đổi khả năng là toàn nhân loại Ngươi đây là phản bội, không chỉ là đối với khòe mạnh chi thần phản bội, vẫn là đối với toàn thể nhân loại phản bội. đúng đấy, ta cũng đang nghi ngờ tại sao, ta cảm giác đầu ấ c của ta cũng không đúng lắm, có lẽ ta cũng bị lây bệnh. ngươi c á c h này hỗn đ à n đến cùng cho phép nguyện vọng gì. lão nhân nói ra nguyện vọng của hắn, nghe được nguyện vọng này, cao đẳng tế ti trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu hiện, khó có thể tưởng tượng đối phương lại cho phép như vậy nguyện vọng. ta biết ta rất điên cuồng. có điều ta thật sự không biết ta vì sao lại ưng thuận loại kia nguyện vọng. khả năng, lão nhân im m ặ t đi. cuối đầu, hắn nhìn thấy mo cây đoàn kiếm xuyên qua hắn lồng ngực, ít đến mức đáng thương huyết từ bên trong chảy ra. thẩm thấu y phục của hắn, không sai kết cục. lão nhân nhìn ngực nói, Đối với một cái người thất bại mà nói, kết c u ộ c này không sai, a, cuối cùng đánh đổi cũng trả giá. như vậy, thỉnh thực hiện nguyện vọng của ta đi, c h é n thánh, ở sau lưng của hắn, cao đẳng tế tự đã đ ẩ y cửa ra, tỏa đột nhiên kéo tới mưa xối xả lao ra suối nước nóng chi thành, hướng về m ớ y suối nước nóng chi thành phóng đi, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, Bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế riêng ninh, đám này người chơi đều là li me a hai mươi mốt, chương hai mươi vận mệnh sương mù, bảo vũ thanh rửa toàn bộ thế giới, đưa tay không thấy được năm ngón rừng cây bên trong, người bí ẩn nhìn trước mặt hiện ra bạc quang, chỉ chốc lát sau liền ngưng tủ ra lục phàm bản thể, Đợi lâu, lục phàm khẽ gật đầu ra hiệu. Bên kia vị lão nhân kia đã tả thế. Hắn đánh đổi đã thanh toán xong xuôi sao. đúng thế. người bí ẩ n cũng gật gật đầu. Hắn thanh toán đánh đổi ta đã thu được. như vậy, chúng ta có thể bắt đầu. lục phàm có thể cảm giác được người bí ẩ n thân thể phát sinh biến hóa to lớn. Hắn liền như là một tòa thật to băng sơn. thường ngày chỉ là biểu diễn trên mặt nước bộ phận cũng đã đầy đủ làm người nghe kinh hãi nhưng hắn hiện tại triệt để đem dưới nước bộ phận biểu diễn ra điều này làm cho hắn ở lục phàm cảm nhận bên trong không ngừng lớn mạnh ta là đ ệ nhất ma vương sớm nhất người phản kháng một trong vô tận lao tù bên trong duy nhất tù phạm chém thánh sức mạnh nhường ta tạm thời khôi phục lại toàn thịnh ta đem lấy này thảo phạt ngươi Ma vương đại nhân, đến trong tay ta đến, gôn đinh, vạn sẵm ở ngoài, đang cùng cởi quần áo ra đồng thời làm thảo phạt sơ đại tri nhân lơ, u, c ơ nơ, e, u, ơ mỗng nhiên cảm nhận được một số rung động, đến từ linh hồn triệu hoán nhường trong cơ thể hắn gôn đinh trong nháy mắt thay thế được hắn ý thức, khống chế hắn thân thể, cũng trực tiếp xé xách không gian, hóa thành một đêm trọng kiếm xuất hiện người bí ẩn trong tay, còn chưa đủ. đến đi, bụi gai áo giáp, lại là một cái thần khí từ dưới đất bay ra, đen kịp khôi giáp lên bất luận trong ngoài đều che kín sắc bén gai sắt, đang phủ thêm khôi giáp trong nháy mắt, c á c h này khôi giáp bên trong đâm liền chui tiến vào người bí ẩn thể nội, toàn thân hình khôi giáp đem người bí ẩn hoàn toàn bọc, n h ư n g hắn hình thể lại làm lớn một phân, còn có thể càng lớn mạnh một chút, đến đi, ta kim huyết, vô số kim huyết từ bốn phương tám hướng bay tới, trước t r ô n ở trong thổ địa trước ma vương thân thể cũng trong nháy mắt phá toái, gây dựng lại vì là kim huyết bay vào đến người bí ẩ n thể nội, còn có thể lại khá hơn một chút, c h é n thánh a, đem ta ký gửi sức mạnh lấy ra, cho ta mượn đi, đơn sơ chén thánh ở người bí ẩ n đỉnh đầu xuất hiện, trong đó chất lỏng từ trung lưu dưới, rót vào đến người bí ẩ n khôi giáp lên, trải qua một loạt chuẩn bị, để nhất ma vương người bí ẩ n hoàn toàn thể rốt cục xuất hiện ở lục phàm trước mặt. Hắn xem ra liền như là một bộ lạnh lẽo khôi giáp, mỗi một tia chớp ở trên trời chớp qua thời điểm, trắng bệt ánh sáng chiếu rọi ở trên người hắn. nhưng Hắn xem ra phảng phất một cái từ huyết hải trong bò ra ngoài u linh, thở dài ra một hơi, Hắn nắm dừng tay bên trong g ô n d i n g thấp giọng nói, g ô n d i n g đã từng cũng là chiến h ữ u của ta, có điều phản kháng thất bại sau khi, Hắn bị chế tác thành thần thượng thần quân cờ, mà chém thánh vặn vẹo đã từng nhân quả, nhưng Hắn trở thành một đem chém giết ma vương vũ khí, nhưng hắn chỉ vì lúc này sinh ra hắn chỉ vì chém giết ngươi mà tới nhường ta mở mang kiến thức một chút ngươi sức mạnh đi ma vương sau đó người bí ẩ n hướng về lục phàm vung kiếm đây là cực kỳ phổ thông một kiếm nhưng lại là cực kỳ kinh d i ễ m một kiếm lục phàm có thể nhìn thấy trăm vạn năm thời gian ngưng tụ ở chiêu kiếm này lên Chắc việt thiên phú ở thời gian cỏ rửa dưới bị đánh bóng ra kim cương như thế hào quang ấm ánh. Bằng vào chiêu kiếm này liền đầy đủ đối phương sừng sừng ở kiếm thánh đỉnh điểm. Chêu i kiếm này đã siêu thoát rồi vật lý lên phạm t r ụ Trực tiếp đến b ả n nguyên cảnh giới, tượng trưng để nhất ma vương cái kia ngông cuồng tự đại sức mạnh. cùng với thời đại trước vinh quang, dựa vào chiêu kiếm này, hắn không biết hoàn thành bao nhiêu chén thánh ủy thác. đ ạ t thành nhiều vô số kể nguyện vọng. vào hôm nay, Hắn tin tưởng Hắn cũng có thể làm được. nhưng sau đó, Hắn khôi giáp phá toái. hai đạo giao nhau vết thương xuất hiện ở Hắn trước ngực. vết thương sâu tới xương trực tiếp chặt đứt hơi thở của Hắn. n h ư n g người bí ẩn rõ ràng. mình lúc này trạng thái chỉ có thể duy trì mấy phút đồng hồ. cuối đầu, Hắn nhìn kỹ ngực vết thương. sau đó phát sinh tiếng cười, phá h a thời đại a, ngửa mặt lên trời nằm xuống, hắn nhìn chằm chằm bầu trời, ánh mắt bên trong toát ra một chút lưu luyến, đỉnh đầu mây đen đã ở vừa nãy hai kiếm bên trong phá toái, lộ ra mây đen sau lưng cái kia trong sáng trăng sáng, cùng với hàng tỷ đầy sao, ngôi sao thật đẹp, đúng đấy, lục phàm thu cẩn thận kiếm, ngồi ở người bí ẩn bên người, ngươi thật sự rất mạnh, cường có chút không thể tưởng tượng nổi, ngươi liền như là cái thế giới này hài tử, được cái thế giới này toàn bộ sùng ái, không sai, ta cũng cho là như thế, có điều muốn đối kháng thần thượng thần, ngươi còn kém rất nhiều, là, có điều không quan hệ, ta sẽ thắng, người khác nói câu nói này, ta chỉ sẽ cho rằng hắn là người điên, có điều không biết tại sao n g ư ờ i ta có lẽ có thể tin tưởng lớn mật một điểm đem có lẽ xóa ta thích ngươi tự tin ta nhiệm vụ thất bại thế nhưng chém thánh sẽ không đình chỉ nó đã tiếp thu đầy đủ đánh đổi tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ của nó đồ chơi ghi thật là nguy hiểm không sai nhưng khi đó chúng ta không có lựa chọn nào khác dù cho chỉ có một phần ngàn tỷ xác suất chúng ta cũng nghĩ đánh cược một lần tốt ta muốn trở lại chén thánh chúng hy vọng chúng ta sau đó còn có thể gặp mặt hy vọng lần thứ hai gặp mặt thời điểm ta đã từ dài lâu nguyền rùa bên trong giải thoát đi ra có thể cố gắng uống một chén ly me trà sẽ nhất định sẽ người bí ẩn thân thể bắt đầu tiêu tan lại lần nữa thất bại gôn đinh trở về làm hình người Hắn sắc mặt phức tạp liếc mắt nhìn lục phàm. Sau khi hóa thành một đảo bạch quang, biến mất ở chân trời, chỉ còn lại dưới lục phàm một cách thần ngửa mặt nhìn bầu trời, l ặ n g lặng suy nghĩ. ngày thứ hai, giáo sư rất sớm liền đổ bộ trò chơi, chuẩn bị tiếp tục chính mình thần linh học nghiên cứu. Hắn gần nhất nghiên cứu đã tiến vào một b ì n h cảnh, hàng mẫu qua thiếu dẫn đến Hắn thí nghiệm số liệu trước sau có sai lịch. điều này làm cho hắn cảm giác mình nên tìm một cơ hội giết chết mấy cái thần lại đây tắt miếng nghiên cứu một chút tốt hơn. đẩy ra cửa phòng họp, hắn chuẩn bị kéo mấy cái c ô ly cùng đi làm điểm số theo. sau đó phát hiện một cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở trong phòng. Tas, ma vương đại nhân, n g à y lúc nào trở về, làm thần không thơm sao. quá tẻ nhạt, lục phàm nằm n h o à i trên bàn uể oải nói. ngươi biết ta ba tháng này là làm sao qua lại đây sao. chơi ham chơi lam nguyệt. tìm mấy cái huyên để chém bốt. ngươi lại bần ta cái kế tiếp liền c h ặ t ngươi. ta biên soạn một phần số hiệu. n h ư n g ta thần linh cơ giới bộ phận có thể tự động chấp hành. phần này số hiệu có thể hữu hiệu giữ gìn thần linh không thể tùy tiện can thiệp hạ giới này điều quy tắc thép. vì lẽ đó ta rốt cuộc có thể để cho tình cảm của ta bộ phận đi ra hoáng mát một chút giáo sư thoáng suy tư sau đó liền sắc mặt sốt sáng hỏi xảy ra đại sự không sai hơn vận mệnh ở đây lẫn nhau hợp lại rốt cuộc gợi ra biến chất chém thánh chúng thần điên cuồng các ma thần âm mưu các loại nội dung tụ tập cùng nhau dẫn đến vận mệnh sương mù xuất hiện lần nữa thần thượng thần ánh mắt đem tạm thời bị sương mù che chắn phong thần cơ hội sắp đến các lộ đầu trâu mặt ngựa cũng sẽ đồng thời nhô ra vậy c h ú n g ta nên làm gì trước tiên đi sát vách đem suối nước nóng chi thành tiếp thu chuyện trên ngàn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đừng cay nhiệt mời anh ủng hộ Đám này người chơi đều là Limea hai mươi một, chương hai mươi một ma vương cùng dũng sĩ gặp lại. Kỳ thực, tối ngày hôm qua thì có một tên khỏe mạnh chi thần cao đẳng tế tự đi tới m ấ y suối nước nóng chi thành, cũng biểu thì chuẩn bị quy hàng. có điều bởi vì mưa xối xả nguyên nhân, các người chơi cùng ma vương đoàn kỵ sĩ cần ở m ấ y suối nước nóng chi thành tiến hành dự phòng lũ lụt chuẩn bị. vì lẽ đó tạm thời không cách nào hạc h đối với đối phương chân thực dụng ý. Trận này mưa xối xả đến vô cùng đột nhiên. Mỗi giờ lượng mưa cao nhất đạt đến hai trăm mm. Nếu như không phải các người chơi ở dưới đất thành lập r ồ n g rãi thoát lũ hệ thống, như vậy trận này mưa xối xả tất nhiên sẽ mang đến cực tổn thất lớn. Dù vậy, bọn họ vẫn là tốn không ít thời gian đến cứu giúp nhân viên, giảm thiểu tổn thất. cũng tận lực nhường t ổ n thất rơi xuống thấp nhất mãi đến tận đem phần lớn người viên rút đi bọn họ mới có cơ hội đến phòng họp nghỉ ngơi một chút cũng nhìn thấy trở lại nhân giới lục phàm ma vương đại nhân trở về là ma vương đại nhân đừng do dự mau mau dùng đầu lưới đi liếm hắn đáng tiếc người bí ẩ n rời đi không phải vậy ta lập tức mô p h ỏ n g trạng thái ra hai cái đầu lưới Gấp đôi liếm chó, gấp đôi vui sướng, bị chen ở chính giữa lục phàm bất đắc dĩ bỏ qua một cái lại một cái ly me. Sau đó đối với đến đây h u y hàng cao đẳng tế t ử nói, ngươi sự tình ta đã biết rồi, ta tin tưởng thành ý của ngươi, điều kiện của ngươi là cái gì, khỏe mạnh chi thần tế t ử sợ hãi liếc nhìn lục phàm, lúc này lục phàm đã có thể rất tốt lợi dụng tự thân thần lực. nguyên bản bên ngoài thần thánh khí tức đã bị hắn rất tốt ẩm giấu đi nhưng quanh thân khí chất vẫn như cũ khiến người không dám nhìn thẳng nguyên bản mâu thuẫn của chúng ta chỉ là tập trung ở nội bộ nhân loại có điều trước nhân vật chính hành vi đã phá hoại điểm này vì không mang đến tổn thất lớn hơn ta quyết định quy hàng đây là ngươi ý nghĩ vẫn là khỏe mạnh chi thần giáo phái ý nghĩ ta có điều hiện nay khỏe mạnh chi thần giáo phái chỉ còn dư lại ta một cái cao đẳng tế tự những người khác toàn bộ đều bị phân phát đã như vậy ta đã là duy nhất giáo chủ ta có thể đại biểu khỏe mạnh chi thần giáo phái rất tốt lục phàm gật gật đầu lựa chọn sáng suốt ta đáp ứng ngươi yêu cầu khỏe mạnh chi thần giáo phái có thể sắp nhập đến vô danh chi thần đây giáo phái bên trong đồng thời nắm giữ bộ phận độc lập truyền giáo quyền lực. có điều các ngươi không có thu thuế quyền, không thể tùy ý mua điền sản, tất cả chi đều phải thông qua vô danh chi thần giáo phái phân phát. ngươi đồng ý sao, cao đẳng tế tự cười khổ một tiếng, bị hạn chế tài chính thu vào. chuyện này đối với khỏe mạnh chi thần giáo phái là một cái thập phần đà kích nặng nề. có điều ở tình huống như vậy, hắn đã không có cái gì mặc cả quyền. cái gọi là đàm phán, nên xây dựng ở lẫn nhau thực lực tương đồng h o ặ c gần gũi tình huống tiến hành. ở trước giáo chủ phát như điên giải tán khỏe mạnh chi thần giáo phái dùng để kích phát chén thánh sau khi khỏe mạnh chi thần giáo phái hạn chế đã chỉ còn trên danh nghĩa, có thể bảo vệ một ít cơ bản k hay đ t là vạn hạnh. có thể, ta đồng ý, tốt, giáo sư, tay biên tập, Mang một nhóm người chơi cùng đoàn k ỹ sĩ thành viên đi tiếp thu suối nước nóng chi thành. Sau khi ta cần muốn nhìn thấy liên quan báo cáo, nói cho ta tòa thành thị này có thể dùng tới làm gì. đi ra ngoài thời điểm giúp ta đem đám biến thái này mang đi. ta không nghĩ vẫn bị liếm tới liếm lui. ngươi liền thỏa mãn một hồi bọn họ mà, giáo sư nói g i ú p vào, coi như là làm việc thiện rồi. Nồng tử rừng tiểu khu số mười lăm nghe được câu này giáo sư hoàn toàn biến sắc chính mình địa chỉ tiết lộ hàng này đã có thể thông qua tín đạo t ra được nhiều như vậy đồ vật sao giáo sư cấp t ố c cao gào một tiếng hết thầy út cho ta ra khắc vĩ đại ma vương đại nhân há là các ngươi có thể quấy dối lăn ra ngoài ở giáo sư đem người đuổi ra ngoài sau khi lục phàm bỗng nhiên hô Gọi em d o đi vào một chút, ta chuẩn bị nghe một hồi nàng công tác báo cáo. Mấy phút sau, em d o mang theo báo cáo đi vào. Nàng ăn mặc một thân s á m nhạp sáo trăng, mái tóc dài màu vàng ứng bị buộc thành bánh quai trèo biếm, xem ra có rất thành t h ụ c m ị lực. Sau khi ngồi xuống, nàng mang theo k í n h phẳng kính mắt, trực tiếp nói, gần nhất ma vương đoàn kỵ sĩ tình huống phát triển vẫn được. các loại tình huống đều ở có thứ tự triển khai bên trong có thể hơi hơi đánh g ã y một hồi sao lục phàm đem ở trước mũi lúc ầm lúc hiện tóc rời làm sao ngươi đang hỏi kính mắt cùng y phục vấn đề sao ta cố vấn qua ngươi bộ hạ bọn họ nói như vậy mới là báo cáo công tác thời điểm chính trang đẹp mắt không vẫn được có điều ta cảm giác trọng điểm không phải cái này ngươi tại sao trực tiếp ngồi ở trên người ta. Emzo mặt hơi đỏ một hồi. Gần nhất ta biến nặng sao. tại sao ta cảm giác ta theo sự chú ý của ngươi điểm không giống nhau a. Emzo lấy kính mắt xuống. thuận thế tựa ở lục phàm ngực. cũng đưa tay ra vòng lấy lục phàm cái cổ. nếu như không thích, có thể đẩy ra ta. ta không ngại. ta cho ngươi ba giây đồng hồ cân nhắc thời gian. ba hai một tốt đã đến giờ vì lẽ đó ngươi tại sao muốn ngồi trên người ta a em dô khẽ cười sau đó không nhìn vấn đề này tiếp tục bắt đầu giới thiệu gần nhất gia nhập thành viên rất nhiều chúng ta kết hợp ngươi bộ hạ yêu cầu từ tư tưởng cùng đoàn đội kiến thiết các phương diện đồng loạt ra tay hiện tại khống chế cũng không tệ lắm giáo phái chỉ huy thương cái này ngân pháp rất tuyệt hơn nữa chúng ta vật tư đầy đủ r ồ i s a o có thể cho mới gia nhập thành viên đầy đủ tốt sinh hoạt cung cấp, vì lẽ đó bất luận vật chất vẫn là tinh thần, ta đều chắc chắn thành lập một nhánh đủ mạnh có lực liên kết quân đội, la lâm đại nhân gần nhất cũng cho ta gửi thư, hắn cũng đang không ngừng chỉnh đốn nam bộ phản quân, hiện nay cũng có một ít thành quả, có điều không hề tính quá lớn, Hắn cần một nhóm sĩ quan đi vào chỉ huy cùng chỉnh đốn nam bộ phản quân bầu không khí, vì lẽ đó dự tính qua một quãng thời gian, chúng ta liền cần đi tới nam bộ. đúng rồi, Hắn gần nhất đem vô danh chi thần đ ị n h vì mới do gian giáo hội thủ hộ thần, chúng ta đều là vô danh chi thần tín đồ, ngài cũng nhiều một c á c h mới chức vị, phó pháp vương, p h á a hạ. nhường một cái thần linh kim ê ma vương làm một cái phó pháp vương chuyện này thật sự có ý tứ lục phàm cảm giác mình nghe vào vừa tựa hồ không có nghe lọt cảm giác hắn đầy mắt đều là lúc ẩ m lúc hiện tóc thắt bím đuôi ngựa làm sao đều không thể đem tinh thần tập trung lên trong ngực em vô nho nhỏ mềm mại cảm giác lên như là một đoàn mềm mại đám mây tỏa ra dễ ngửi mùi Mãi mới chờ đến lúc đến em dô báo cáo xong, lục phàm như chút được gánh nặng, có điều em dô cũng không có hạ xuống ý tứ, mà là hào phóng hỏi, tốt, báo cáo xong xuôi, muốn cùng uống cái trà chiều sao, không được, ta còn cần đi ưu hóa số hiệu, ngày hôm nay cứ như vậy đi, đáng tiếc, ta biết một cửa hàng trà sữa còn rất tốt đây, thêm mật ong cùng lá bạc hà, Uống lên rất sướng miệng. không cần. cảm tạ. được rồi. như vậy ta không quấy dậy ngươi. đúng rồi. quên hỏi. ngươi sẽ chờ tới khi nào. đại khái sẽ một quãng thời gian rất dài đi. vậy thì tốt. hoan nghênh ngài trở về. ma vương đại nhân. vậy ta trước tiên cáo từ. mềm mại đi ra ngoài. em d ô bước chân càng chạy càng nhanh. cuối cùng phảng phất bay lên đến như thế, trốn ở không người góc tối bên trong, nàng căng thẳng cảm giác vào đúng lúc này đầy đủ thả ra ngoài, n h ư n g trên mặt nàng che kín đỏ chót màu máu, gắt gao che miệng lại, nàng kịch liệt thở hổn hển, nhảy lên kịch liệt trái tim tựa như lúc nào cũng sẽ nhảy ra, làm cho nàng cảm giác cả người đều đang run dày, trời ạ, ta thật sự làm như vậy rồi, trong phòng, lục phàm cũng đang ngẩn người trong ngực còn sót lại em dô nhiệt độ trước mắt tựa hồ còn có nhảy lên bánh quai trèo bím bóng s á n g trong không khí còn sót lại đối phương mùi hắn vốn là muốn lật một lúc sách nhưng là một cách chữ đều xem không đi vào bất đắc dĩ khép sách lại hắn mệt mỏi dựa vào vế thảm kém một chút không phải nói trước đây thật lâu chính là chuyện trên ngàn chương Da nhanh, da đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loài trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ, đám này người chơi đều là Lime A hai mươi một, chương hai mươi hai cho mời tử thần đến, chính đang kiểm kê suối nước nóng chi thành tài vụ tốt nhất phụ trợ bỗng nhiên ngừng lại. Kỳ quái, luôn cảm giác nghe thấy được thức ăn cho chó mùi vị, ta thật sống bỏ qua một cái ướp. đừng đỡ ra, tốt nhất phù trợ, sổ sách xem xong sao, đừng thúc, chính đăng, cái cảm giác này tốt g â y go a, cảm giác thật bỏ qua một cái rất trọng yếu trò chơi nội dung vở k ị c h tiếp nhận suối nước nóng chi thành không hề tính quá khó khăn, ở hiện có duy nhất một tên cao đẳng tế ti quy hàng tình huống, ở lãnh chúa mệnh lệnh ra, bất luận thế tục vẫn là tín ngưỡng, Suối nước nóng chi thành đều toàn bộ luôn hãm. Một đội thiện sĩ chen chúc lãnh chúa đến nơi này. Cũng trở lại hắn đã từng cu nát phòng nhỏ. Hắn nhớ lại nhìn mình gian phòng nhỏ. cảm giác khoảng thời gian này liền theo nằm mơ như thế. trong phòng trang trí còn như trước kia như thế. trước các tế ti cũng không có phá hoại nơi này. khả năng cũng theo nơi này không có cái gì m ỡ lại quan hệ. khước từ những người khác trợ r ú t Hắn tự mình động thủ đánh tới nước giếng, khẽ hát bắt đầu thanh lý bức ảnh, trên da cổ cho bụi, xem ra thật phần hài lòng. Hắn có lý do hài lòng, mặc dù coi như vô cùng ung dung. có điều khoảng thời gian này hắn áp lực rất lớn. mỗi ngày buổi tối chỉ có thể miễn cưỡng ngủ bốn tiếng, phần lớn đều là ở trợn tròn mắt số trên trần nhà vết i bẩn. có điều gần nhất tin tức tốt nhiều lần phát. đầu tiên là ma vương đoàn kỵ sĩ cùng do gian giáo hội sắp nhập, sau đó là khỏe mạnh chi thần cuối cùng cao đẳng tế ti quy hàng. nghe nói khỏe mạnh chi thần gần nhất cũng thập phần si mê la lâm, mỗi ngày đều đang len lén nhòm ngó đối phương, mà la lâm có thánh thủy tại người. bất luận hiện tại do gian giáo hội các giáo chủ làm sao bôi đen la lâm, đều không thể che lấp do gian pháp vương chính thống tính. trước hắn đánh cược đám kia li me có thể thành công, kết quả hắn thắng cược. hiện tại, hắn muốn đánh cược la lâm có thể đánh bại những kia phản nhịp, đoạt lại pháp vương bảo tỏa, chỉ cần đối phương có thể thành công, như vậy làm trật tự mới xây dựng lên đến sau khi, hắn không thể nghi ngờ là công lao lớn nhất cái kia một nhóm, hắn tin tưởng ánh mắt của chính mình, ở hắn quét tước gian phòng của mình thời điểm, các người chơi cũng ở xét duyệt trước khoản, c ẩ n t h ậ n thẩm tra mỗi một món thu nhập cùng chi ra hướng đi, thật là khiến người ta mở mang tầm mắt, cổ xưa ghi sổ sách phương pháp nhưng có thể làm được chính xác như thế, ta cảm giác ta luận văn tốt nghiệp có chỗ dựa rồi, trong này làm bộ thủ đoạn cũng đồng d ạ n g cao minh, thông qua một bút bút giả sổ sách, dùng để giao cho lãnh chúa thu thuế ít đến mức đáng thương, Chẳng trách đối phương nhiều năm như vậy đều nghèo như vậy đừng chỉ cố xem tiền chúng ta không làm sao thiếu tiền tịch thu tài sản quan trọng nhất là cái gì cái kia phải là kỹ thuật à? giáo sư cần thần linh phương diện ở ngoài điện tìm tới sao người thích hợp mới cũng cần chiêu m ộ thợ thủ công h ọ c giả nhân viên kỹ thuật càng nhiều càng tốt hết t h ả y đều tìm ra à? cuồng nhiệt chủ nghĩa đế quốc phần tử tính tiếp tục cố lên đi, không nghĩ tới chơi cái trò chơi đều cần biết nhiều như vậy đồ vật. Ở các người chơi bắt đầu tiếp thu tòa thành thị này là, cao đẳng tế ti cũng đang do dự nên làm sao đem tin tức này nói cho những người khác, trừ hắn bên ngoài, hết thầy cao đẳng tế ti đều bị phân phát, còn lại chỉ là một ít cấp thấp tế ti thôi. Lúc này, bọn họ rùa rụt cổ ở một cái chật hẹp bên trong thần điện, không lớn thần điện nhét vào ba trăm người, còn có không ít người chỉ có thể đứng ở ngoài cửa, chờ đợi vận mệnh của bọn họ, nhìn bọn họ bức thiết ánh mắt, cao đẳng tế ti do dự mãi, rốt cuộc vẫn là mở miệng. xin lỗi, các vị, ta có tội, ta, ta thay biểu k h ỏ i mạnh chi thần giáo phái đầu hàng, gian phòng bên trong yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ c h ú t lát sau, có người yếu ớt hỏi vậy chúng ta làm sao bây giờ hết thảy mọi người sẽ bị nhập vào đến vô danh c h i thần giáo phái bọn họ hiện tại rất thiếu người bất quá chúng ta vẫn có nhất định quyền tự chủ trước khi vào cần đi qua một quãng thời gian huấn luyện huấn luyện thất bại sẽ bị khai trừ nhưng sẽ thu được một bút trợ cấp nghe được tin tức này bên trong thần điện không khí rõ ràng vui sướng lên còn có chuyện tốt như thế à, ta đã sớm nghe nói nơi đó tiền lương là chúc ta gấp ba, không biết có phải là thật hay không, ta có c á c h bằng hữu ở nơi đó làm thợ một, nghe nói nơi đó đ ổ i chấp pháp không đánh người, thủ đoạn rất ôn hòa, bất quá đối với phạm tội phần tử rất nghiêm khắc, nhưng quan tỏa cũng rất công chính, nghe nói nơi đó nướng lòng bánh đều là x ế p thành núi nhỏ, sau đó rồi lên tràn đầy nóng bơ, không biết có phải là thật hay không, nhìn kích động lớn hơn nhiều so với thất lạc các tế ti, cao đẳng tế ti cảm giác mình giáo phái thua không oan, cho dù không có t r ư ớ c giáo chủ heo thao tác, đám này tế ti cũng sẽ không ngừng làm phản, cuối cùng dẫn đến diệt vong, khác nhau chỉ ở chỗ thời gian dài ngắn thôi, đúng rồi, còn có một việc, t r ư ớ c giáo chủ là ta dết Ai quan tâm sự kiện kia, chúng ta lúc nào đi nơi đó huấn luyện, cao đẳng tế ti yên lặng vì là trước giáo chủ thở dài một tiếng, đi nơi đó huấn luyện quá phiền phức, vì lẽ đó bọn họ phái người lại đây huấn luyện các ngươi, bọn họ vẫn là chúng ta người quen, hoặc là nói không phải người, không phải người, lẽ nào là, lúc này, hai con l y me hát ca nhảy vào, sau khi đi vào liền rộng rãi h ô mọi người tốt ta là n g o a long ta là phượng sổ quãng thời gian trước các ngươi cho chúng ta thêm nấm vì lẽ đó chúng ta hiện tại muốn q ui trở về yên tâm đi chúng ta rất nhân từ cụ thể biểu hiện ở chỉ có thể đem các ngươi đánh đến gần chết tuyệt đối sẽ không đánh chết vì lẽ đó vì lẽ đó nhận mệnh đi、S hay. nhìn cười một mặt sán lạn hai con ly me trước kém chút bị đánh hủy dung nữ tế ti không nhìn được khóc lên đem suối nước nóng chi thành hiện hữu tài sản kiểm kê xong xuôi sau tốt nhất phụ trợ đám người phát hiện tòa thành thị này mớ ít đến mức đáng thương trước giáo chủ vì đ ạ t thành chén thánh đánh đổi đem hết thầy tài vật toàn bộ phát tán ra mấy cái trọng yếu đường dây bị đoạn tuyệt rất nhiều thượng tầng nhân sĩ lưu vong Lưu lại chỉ có khu dân nghèo một đám người thôi. Sau khi, hơn nữa suối nước nóng chi thành phần lớn khu vực phương tiện công cộng đã lão hóa, rất nhiều nơi đều cần một lần nữa kiểm tra sửa chữa. nhân khẩu công tác vấn đề cũng cần giải quyết. không phải vậy sau khi tất nhiên sẽ sinh ra lưu dân, vô lại cùng với một số đen thế i t lực ngầm. hiện tại hàng đầu vấn đề hẳn là kiểm tra sửa chữa thành t h ị chúng ta nhân lực có hẳn. vì lẽ đó nên ưu tiên sửa gấp những kia có trọng đại an toàn mầm họ thiết bị. có điều vấn đề đến. chúng ta làm sao biết cái nào thiết bị là có trọng đại an toàn mầm họ đây. một cái thì chính quản lý sở trường người chơi vấn đề. cái này hơi rắc rối rồi. trước đây các ngươi là xử lý như thế nào. bị mời cùng tham gia hội nghị cao đẳng tế ti suy tư một chút. sau đó nói. chúng ta sẽ tiêu tốn một ít kim tể thỉnh kiến trúc chi thần tế ti lại đây. Bọn họ có liên quan thần thuật đến đo lường kiến trúc tốt xấu. Ma pháp sư không được sao. không được. thành phẩm quá cao. dù sao không cái gì ma pháp sư sẽ chuyển tu loại này phương diện kỹ thuật. hơn nữa một cách đơn giản thần thuật có thể giải quyết vấn đề. không cần ma pháp sư. nguyên lai.、Like. như vậy kiến trúc chi thần tế vi đi nơi nào tìm không cần nghĩ cao đẳng tế vi lắc lắc đầu bọn họ đã rất lâu không đến rồi ta hoài nghi bọn họ bên kia cũng ra một ít tình huống này có thể phiền phức cũng không thể nhường những kiến trúc này chính mình nhảy ra cho thấy thân phận của chính mình đi các loại có vẻ như có thể n g h n h tiếp người chơi khác ánh mắt cái này người chơi c h ậ m rãi nói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 đo lường quá trình bên trong, tử thần đến biết sử dụng phản ứng dây chuyền ở trên người các ngươi. Hiệu quả tốt nhất phạm vi vì là ba trăm mét, bởi cách này kỹ năng cần thông qua thời gian không ngừng tích lũy, vì lẽ đó chúng ta cần thông qua thời gian đến tính toán phòng ốt trình độ an toàn, có thể kiên trì m ộ ư ơ i năm phút đồng hồ coi như là bình thường, sau khi là có thể nghiệm thu dưới một phần khu vực. nghe rõ chưa, nghe rõ ràng, một đám ăn mặc toàn thân khôi giáp, xem ra như từng c á c h từng c á c h ly me đồ hộp người chơi cao giọng hô, tốt, chuẩn bị bắt đầu đi. Tử thần đến lập tức sử dụng chính mình kỹ năng ở c á c h khác mười người chơi trên người. bị khóa chặt người chơi vừa bắt đầu còn rất dễ dàng. có điều theo kỹ năng hiệu quả không ngừng khuyết tán. bọn họ càng ngày càng không bình tĩnh. vừa bắt đầu chỉ là có tảng đá bỗng nhiên bay vào được. sau khi từ từ diễn biến thành tên lạc, cuối cùng thậm chí thứ cấp công thành sư thử bắn cỡ nhỏ viên đạn cũng bay đi vào, đem một người chơi tại chỗ bảo đầu, ở thời gian tích lũy đến m ộ ư ơ i ba phút thời điểm, nương theo một tiếng vang thật lớn, bọn họ vị trí phòng ốt chịu lực chợt sáng xuống nhiên từ trung gian gãy vỡ, toàn bộ trần nhà trong nháy mắt đè ớp xuống, đem hết thảy người chơi đều mai táng ở bên trong, m ộ ư ơ i ba phút nguy phòng a đến mau mau liên hệ dỡ bỏ nha không cần đã bị h ủ y đi rất tốt đo lường dỡ bỏ một con rồng không chết đi ra tiếp tục làm việc chết mau mau phục sinh trở về làm việc chúng ta đi chỗ tiếp theo một bên chuẩn bị nhìn đám này li me làm sao làm việc cao đẳng tế ti trợn mắt ngoát mồm hắn kinh ngạc chỉ vào phế tích sợ hãi hỏi ngươi không cứu cứu đồng bạn của ngươi sao. ta cảm giác bọn họ còn có thể cứu giúp một hồi. không có gì cần thiết. cứu giúp thành phẩm quá cao. hơn nữa trình độ như thế này như thế chết không được. chết phục sinh là được. so sánh với nhau. ta khá là đáng tiếc bộ kia bàn giáp. ngươi lại ở đáng tiếc bàn giáp. nếu như đồng bạn của ngươi sống lại, hắn cũng như thế cho rằng sao. các ngươi lại như thế không coi trọng đồng bạn. ta nhìn lầm các ngươi. ta suy nghĩ mình lại không đáng giá. đau lòng bản giáp có vấn đề gì không. đang nói chuyện. mười người chơi bên trong chín tên đã t tử phế tích bên trong chui ra đến. run đi trên đầu cho bụi. chuẩn bị tiếp tục làm việc. duy nhất cái kia kẻ xuôi sẻo cũng cấp tốc phục sinh. nhìn phế tích tiếc thận nói. đáng tiếc bộ kia bản giáp. ta hoa mười cái vinh dự đây, làm xong những này tờ đơn, vinh dự rất nhiều, đi, chỗ tiếp theo, cao đẳng tế ti, ngươi muốn theo chúng ta đồng thời tham quan sao, cao đẳng tế ti một một lắc lắc đầu, không cần, ta cảm thấy ta nên cho mình lưu một điểm hòa hoán không gian, không phải vậy ta tuyệt đối sẽ điên chơi, nhìn theo đám kia li me rời đi, cao đẳng tế ti cảm giác mình đối với á c ma hiểu rõ vẫn là quá ít. mấy phút sau, một nhóm khác người chơi chạy tới nơi này, bọn họ điều khiển một đám dính nhơm nhớp ly me, rất mau đem nơi này phế tích thôn p h ả sạc sẽ, thôn phải xong xuôi sau, những này ly me trong nháy mắt nổ tung bỏ mình, nhưng cắn nuốt phế tích thì lại ở trong cơ thể bọn họ phân loại. thuận tiện dưới một nhóm li me tiến hành hai lần lợi dụng bọn họ rất nhuần nhuyễn ở dưới đất đào hầm đánh nền đất t r ô n hạ ma pháp trận liên thông hệ thống cung cấp nước uống đường ốm sau đó lại lợi dụng túc làm s i m a nơ g đem trước vật liệu xây dựng trồng rừng thành một tòa hoàn toàn mới kiến trúc không tới nửa ngày thời gian một tòa tinh xảo rất khác biệt nhà trọ liền xây dựng hoàn thành nhà trọ tuy rằng chỉ có hệ thống cung cấp nước uống có điều so với trước đã là thiên đường như thế đãi ngộ có thể sau mười tiếng là có thể vào ở cầm đầu tròm sao người mới đối với phòng ốt đã từng các chủ nhân nói đáng tiếc lão bản đừng sửa lại rời nhà trốn đi không phải vậy chúng ta h i ể u suất có thể cao hơn một chút vạn phần cảm tạ vô danh chi sứ giả của thần nhóm. thế nhưng, cái này thật sự cho phép chúng ta miễn phí dùng thử, phụ trách hơn trăm tên dân nghèo quản sự yếu ớt hỏi. tòa này phòng ốt nguyên bản chính là các dân nghèo chỗ ở. ở biết các người chơi đem miễn phí tân trang thời điểm, bọn họ còn một lần hoài nghi đây là đối phương chiếm đoạt thổ địa một loại thủ đoạn, làm sao có khả năng miễn phí, chòm sao người mới lập tức nói, các ngươi sau đó cần vì là này làm nhà làm công mỗi tháng tân trang chi phí sẽ từ công tác bên trong khấu trừ diện tích phí chúng ta đã từ bên trong khấu trừ đương nhiên các ngươi không chấp nhận cũng được chúng ta sẽ cung cấp một món tiền vốn các ngươi có thể chuyển tới nơi khác như vậy nơi này phòng ốt chúng ta đem bán cho người khác không không chúng ta tiếp thu có thể cho chúng ta nhìn một chút khế ước sao Quản sự tiếp nhận đối phương đưa tới khế ước. sau khi xem liền sưởng sốt, gắt gao nắm phần này khế ước, quản sự khó có thể tin hỏi. các ngươi không chỉ cho chúng ta mới nhà, trả lại còn cho chúng ta công việc, có cái gì không đúng sao, vẫn là nói công thù quá ít. hiện tại mọi người đều rất hồi hộp. tuy rằng chúng ta rất có tiền, có điều tùy tiện sử dụng sẽ dẫn đến làm phát. vì lẽ đó chúng ta nhất định phải có kế hoạch sử dụng kim t ệ đương nhiên, nếu như các ngươi biểu hiện tốt, chúng ta sẽ lấy thực vật phân phát phương thức biến tướng tăng tiền lương. bao quát mỗi tháng hai thùng dùng ăn dầu. thực vật bơ làm bánh gơm a, t, o, hai k, gơm thịt, còn có vô cùng được hoan nghênh hải sản tự giúp mình quyển ba chương. vé xem phim các loại. có điều ta không làm sao khiến nghĩ ngươi gần nhất đi xem phim dù sao gần nhất đều là đạo diễn chỉ đạo hắn gần nhất trở về nhìn thấy quản sự vẫn là ngơ ngác nhìn mình chòm sao người mới nghi ngờ hỏi còn có chuyện khác sao ta xem ngươi hiện tại tâm tình có chút kích động không không có gì ta chỉ là không thể tin được đây là thật sự cảm tạ cảm tạ vô danh chi thần chính là thái độ này. Lúc không có chuyện gì làm nhiều cảm tạ một hồi vô danh chi thần. ở s-i, mơ, a, nơi, g, đông lại trước, các ngươi có thể đi tìm chỗ khác nghỉ ngơi một chút. đúng rồi. ta chỗ này có một trăm tấm đầu ngọt cuốn. các ngươi có thể đi nếm một hồi g a m ly. không thể không nói. có ma pháp thế giới tạo băng g í c h lăng chân rất thuận tiện. nắm chòm sao người mới cho đầu ngọt cuốn. Quản sự nửa tin nửa ngờ đi tới đầu ngọt đứng ở sau lưng của bọn họ cao đẳng tế ti cũng không nhanh không c h ậ m theo bọn họ chuẩn bị coi đây là cắt vào điểm quan sát một chút hành vi của bọn họ tuy rằng phần lớn khỏe mạnh c h i thần tế ti đã từ bỏ đối kháng dự định có điều cao đẳng tế ti còn bảo lưu một điểm điểm ảo tưởng hắn cũng không chuẩn bị theo đám kia li me trực tiếp đối kháng Hắn muốn làm hết sức học tập phương pháp của bọn họ, do đó vì là phục hưng khỏe mạnh chi thần giáo phái làm chuẩn bị, vô danh chi thần ảnh hưởng so với Hắn tưởng tượng còn muốn sâu, đang đi ra thần điện sau khi, Hắn mới nhìn thấy từng nhà đều đem trước đây tiềm tàng vô danh chi thần pho tượng x ế p đặt đi ra. Con số, làm người ta nhìn mà than thở, loại này mạnh mẽ năng lực thẩm thấu cùng truyền bá năng lực, n h ư n g cao đẳng tế ti cảm giác, bọn họ trước thua thật sự không có chút nào oan. đồng thời, hắn càng ngày càng muốn đem đối phương bí mật học được. tuy rằng đến thời điểm khả năng không cạnh tranh được vô danh chi thần, có điều ở chỗ khác phát triển một hồi, nên vẫn có độ khả thi. thế nhưng càng chạy, hắn vượt không chắc chắn, hắn nhìn thấy đèn đường lên treo đầy thi thể. đó là suối nước nóng chi thành đ á từng đen thế lực ngầm, mặt thẹo, đ ộ t nhãn, móng vuốt sói, từng cách từng cách nghe nhiều nên thuộc cuồng đồ bị treo ở đèn đường lên, trên thi thể tràn đầy con ruồi, bọn họ vây cánh, một ít không phải như vậy tội áp tay trời ra hỏa thì bị quấn vào đèn đường phía dưới, mỗi người trước mặt thì lại thả tấm ván gỗ, mặt trên còn viết tội trạng của bọn họ, ủy một chân trên đất bọn họ không có chỗ nào mà không phải là màu đen khu vực nhân vật nổi danh nhưng ở li me cùng ma vương đoàn kỵ sĩ t r ù i sắt bên dưới bọn họ hiện tại đều thành thật theo cừu nhỏ như thế trước đây k h ỏ e mạnh chi thần giáo phái không hề chú trọng tầng dưới chót bọn họ thậm chí sẽ đem tầng dưới chót người tính mạng giao cho đám này đầu mục chỉ cần đối phương có thể đúng hạn đưa trước thuế đầu người là được thế nhưng hiện tại vô danh c h i thần giáo phái trực tiếp dùng nhất dừng dực phương thức cùng đám người kia tiến hành cắt rời. Lấy này nói cho tất cả mọi người. Loại này cặn, chúng ta không muốn dùng. đứng ở một bộ thi thể trước mặt, cao đẳng tế ti phát hiện đối phương vết thương trí mệnh chỉ có bị treo cổ thời điểm sung kích. nhưng thi thể của hắn lên tràn đầy vết thương. mỗi một chỗ vết thương đều là sau khi hắn chết lưu lại. đó là tầng dưới chót người phẫn nộ hiện ra nhìn c h ầ m c h ầ m thi thể này cao đẳng tế ti cảm giác này đã không phải thi thể mà là một mặt cờ xí một mặt nhân dân thức tỉnh cờ xí chúng ta làm sao có khả năng không thua a cao đẳng tế ti thật dài thở dài nói đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế diên ninh, đám này người chơi đều là li me a hai mươi một, chương hai mươi bốn nhà xưởng khởi công ngày, ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, khu dân nghèo quản sự liền rời giường, dùng phối phát kem đánh răng quét r ă n g bốc lên một chiếc gương mảnh vỡ quan sát kỹ chính mình chốc lát, xác định không có bất kỳ sơ hở mới ra cửa, Hắn ăn mặc một thân dùng bền màu xanh lam buồm quần áo vải. Loại này y phục chất lượng rất tốt. màu sắc cũng nhuộm t h ậ p phần đẹp đẽ. chỉ là mặt trên có một luồng nồng nặc vị chua. treo một buổi tối thời gian đều không có tàn đi. dù vậy, cái này cũng là quản sự xuyên qua tốt nhất y phục. nếu như không phải nhà xưởng yêu cầu mỗi cái công nhân nhất định phải như thế m ặ c như vậy Hắn tuyệt đối sẽ không như vậy xuyên ra đến. Chí ít cũng đến chờ đến trọng đại ngày lễ mới được. Vừa ra đến trước cửa. Hắn nhón chân đi tới khác một cái phòng ngủ. nhìn thấy chính mình hai đứa bé. cùng với làm bạn bọn họ đồng thời ngủ thây tử. hai đứa bé ngày hôm qua chơi rất muộn. bọn họ ăn được chưa bao giờ ăn qua kem ly. thứ đó ăn lên liền như là lạnh như băng mây. sữa vị rất đủ. ngọt mùi vị tựa hồ có thể t h ẩ m thấu đến thân thể góc tối. khiến người tràn đầy hạnh phúc cảm giác. đám kia vô danh chi thần tín đồ còn xây dựng một cái loại cỡ lớn công viên. bên trong có một ít đơn giản giải trí thiết bị. mà các con của hắn thích nhất chính là bàn đua dây cùng thang trượt. cũng ở thang trượt lên tới tới lui lui chạy rất lâu. vừa bắt đầu. hắn còn tưởng rằng công viên là vì là người có tiền chuẩn bị. có điều ở nơm nước lo sợ đi vào công viên sau. Bọn họ phát hiện nơi này cũng không có bất kỳ ngăn cản. Mấy cái vô danh chi thần nhân loại tế ti còn hữu hảo lại đây giảng giải công viên thiết bị. Cối u cùng thân thiết cho hai đứa bé hai chương ngưu ship cuốn. Nói cho bọn họ biết có thể một lúc đến mới mở bò bít tết phòng ăn hưởng dụng chiến phủ bò bít tết. một đứa bé có thể miễn phí mang theo một tên thành nhân người trưởng thành đi tới. cái cảm giác này nhường quản sự nhớ tới chính mình n a y n a y cái kia nghèo khó lão thái thái cũng là như thế đối xử con của chính mình. chỉ lo bọn họ ăn không đủ no. hai đứa bé chơi thập phần tận hứng. cuối cùng lại ăn thập phần no. nếu như không phải người hầu thiện ý nhắc nhở bọn họ lại ăn đi. bọn họ chạm tiếp theo chính là bệnh viện. quản sự cảm thấy hai đứa bé còn có thể lại ăn cái gấp đôi đi ra. mà hiện tại, bọn họ nằm ở đơn giản trên giường. đang ngủ say. nhẹ nhàng xoa xoa hai cái tóc của đứa bé, hắn nắm thây t ử tay nhỏ giọng nói, ta đi nhà xưởng, uvk, w w m cẩn thận, đừng quên mang điểm tiền lẻ, thủ trưởng có yêu cầu gì liền tận lực thỏa mãn hắn, không muốn như trước kia như thế, bởi vì một điểm việc nhỏ liền đánh đập thủ trưởng sau đó mất công tác, ta biết rồi, ta hiểu rồi, thây t ử của hắn chờ mình, sau đó lại lật trở về nhẹ nhàng dùng mặt vuốt nhẹ t r ư ợ n g phu tay ngươi dùng xà phòng ta thích cái này mùi vị ta cũng thích ngốc ở thây tử trên mặt hôn một cái hắn mang theo mũ đi ra khỏi nhà hiện tại đã đầu xuân có điều trong không khí còn sót lại mùa đông hàn ý trong miệng hô hấp hóa thành một đảo xương trắng lại tiêu tan trên không trung quấn chặt k h ă n quàng cổ Hắn lấy ra cái kia phần khế ước, xác nhận mặt trên con đường, sau đó sấm đèn đường bỏ ra bóng s á n g hướng về chỗ cần đến đi đến. Hắn công tác địa điểm ở suối nước nóng chi thành ở ngoài, là một t ò a mới vừa tu d ự n g lên nhà xưởng. Suối nước nóng chi thành ở ngoài có lượng lớn quảng ca ly ni chát cùng vật liệu đá, cùng với ly me nói tới kim loại hiếm. những thứ đồ này sắp trở thành bọn họ leo ma pháp công nghiệp học này điều khoa học kỹ thuật cây quan trọng nhất vật liệu bởi vậy cũng là ly me trọng điểm điểm một trong tòa này nhà xưởng mới vừa tu d ự n g lên không bao lâu đơn sơ nhà xưởng ngoài cửa lớn hơn mười người dân nghèo đã chờ đợi ở đây lúc này bởi vì lạnh giá mà cuộn thành một đoàn liếc nhìn quần áo lam lũ bọn họ quản sự tiến lên trước mò ra một hộp thuốc lá phân một ít cho bọn họ, sau đó ngồi chồm hốm xuống hỏi, y phục của các ngươi đây, không nỡ lòng xuyên, một cái dân nghèo công nhân cẩn thận nhai khói lá, ta đổi thành hai cái điểm nhỏ y phục, sau đó cho ta hài tử, nghe được câu này, quản sự cảm giác mình vẫn tính may mắn, chí ít chính mình hai đứa bé còn có y phục có thể m ặ c ở bọn họ bắt chuyện thời điểm, Quản sự cảm giác nhạy cảm đã có người ở nhìn kỹ chính mình. nghiêng đầu qua, hắn nhìn thấy một người thanh niên ngồi ở cách đó không xa trên bậc thang, trên mặt mang theo màu xanh lam khẩu trang. nhưng vẫn là có thể cảm giác được đối phương là cái thanh niên đẹp trai. đối phương cũng là duy nhất không có tiếp thu khói lá người. hơn nữa hai tay của đối phương trắng nón, không giống như là làm thói quen chiều việc nặng người. c ẩ n thận từng ly từng tí một đi lên trước, quản sự hỏi, ngươi không giống như là cái người nghèo, miễn cưỡng xem như là cái chán nản quý tộc đi, đối phương gật gật đầu, chẳng trách, như vậy quý tộc lão ra, không cần gọi lão ra, ở suối nước nóng chi thành, bọn họ đã chẳng là cái t h á gì, một bên một tên dân nghèo cười trêu nói, không đưa hắn lên đường đèn, Đáp xem như là khai ăn. Câu nói này nhường xung quanh nhất thời tràn ngập vui sướng không khí. Liền ngay cả lúc này lạnh giá cũng giảm bớt không ít. Quản sự cũng nở n ụ cười. nhưng sau khi cười xong, Hắn có mơ hồ cảm giác thấy hơi không đúng. trong quý tộc cũng có một chút người tốt. ở nhà Hắn sắp chết đói thời điểm. là một tên quý tộc bố thí cho bọn Hắn một khối ngân tệ. chính là khối này ngân tệ nhường bọn họ vẫn kiên trì đến hiện tại. nhưng nếu như toàn thể đến xem, quý tộc tựa hồ lại không phải vật gì tốt, bọn họ lạm dụng hình phạt riêng, có lúc còn có thể mang theo binh sĩ đến khu dân nghèo chơi dân nghèo săn bắn, hắn không chỉ một lần nhìn thấy có dân nghèo chết thảm ở ven đường, trên đầu cắm vào một cái cung tên, mà đội tuần tra ngay ở cách đó không xa. nhưng liền p h ả n phất không thấy như thế, mới tới vô danh c h i thần các tế ti sáng tỏ biểu thì muốn phản đối quý tộc chế độ, đồng thời tự thể nghiệm chấp hành điểm này, bị treo lên quý tộc gần như trong nháy mắt đánh vỡ dân nghèo đối với quý tộc h o ả n g sợ, nhưng bọn họ cũng dám nghĩ như bây giờ, trêu đùa một tên chán nản quý tộc, như vậy, làm sao đối xử tên này chán nản quý tộc, mới là chính xác đây. không chờ hắn nghĩ rõ ràng vấn đề này nhà xưởng tiếng chun vang lên một tên tráng kiện công nhân ngắp dài đi ra mở ra trên cửa chính đóng cửa sau đó xông cửa khẩu các dân nghèo hô sáng sớm tám giờ khởi công các ngươi như thế sớm tới làm gì đều tới đây cho ta hơn mười người mới vừa còn ở trêu đùa dân nghèo trong nháy mắt thu lại nụ cười trên mặt khom người đi theo đúc công sau lưng đi vào nhà xưởng, không phải nói phải mặc đồ lao động sao. mấy người các ngươi là xảy ra chuyện gì. ngày thứ nhất đi làm liền không tuân thủ kỷ luật. các ngươi ngày hôm nay muốn bị chụp nửa ngày tiền lương. buổi trưa không cho ăn cơm. có điều quy định này sao. chán nản quý tộc nghi hoặc lấy ra khế ước. mặt trên chỉ nói là không xuyên đồ lao động. cần bị đầu lưới phê bình. tổng cộng ba lần tháng này tiểu hoa hồng thủ tiêu a cường tráng đúc công lập tức đưa tay ra cầm lấy khế ước xé thành mảnh vỡ sau đó vung đến c h á n nản quý tộc trên mặt đi khế ước ta là đúc công ta quyết định ngươi nếu như không muốn làm liền cút muốn làm ngày hôm nay tiền công toàn bộ cũng phải bị c h ụ t nói cho ta nơi này ai định đoạt là khế ước vẫn là ta Chán nản quý tộc lạnh lùng nhìn đốc công, nhưng cuối cùng vẫn là lùi về sau nửa bước. xin lỗi, ngươi định đoạt, đốc công thỏa mãn nhìn thanh niên phản ứng, sau đó ở bên cạnh nhổ mấy bãi nước miếng, đuổi kịp, các ngươi ngày hôm nay cần tiếp thu nửa ngày huấn luyện, huấn luyện có điều liền cút đi, quản sự yên lặng đi tới mặt sau, đi tới thanh niên bên người nhỏ giọng nói, chớ để ở trong lòng, Nơi nào đều là như vậy nhưng không nên xuất hiện ở địa bàn của ta lên chán nản thanh niên nhỏ giọng nói giáo sư ý kiến thật là khá không tự mình đi một chuyến vĩnh viễn không biết sẽ xảy ra vấn đề gì chuyện trên ngắn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đừng cay nhiệt g mời anh ủng hộ Đám này người chơi đều là Limea 2 a m ư t chương 25 bất ngờ khách thăm. nhà xưởng nội dung rất đơn điệu, trải qua đơn giản huấn luyện. bọn họ đám này công nhân bị đưa lên dây chuyền sản xuất. duy nhất nhiệm vụ chính là động thủ phân nhặt từ dây chuyền sản xuất truyền tống hạ xuống vật phẩm. cũng căn cứ không giống màu sắc phân qua một bên, trung gian toàn bộ hành trình không cách nào ngồi. nhất định phải liên tục đứng đủ ba tiếng mới có thể nghỉ ngơi nếu như trong lúc muốn đi vê cơ n h như vậy phải nhấp tay báo cáo được đ ố c công sau khi đồng ý mới có thể có quý giá năm phút đồng hồ thời gian đi vê cơ n vì bảo đảm nhà xưởng hoàn cảnh nơi này toàn bộ phong kín hơn trăm người không thể không chen ở chập hẹp phân xưởng bên trong cơ giới giải nhiệt cùng người bản thân thể nóng để trong này theo so na phòng như thế g â i bức mà vì giảm thiểu công nhân đi về cơ thời gian nơi này nước uống còn hạn lượng cung cấp chỉ có thể ở sau ba tiếng mới có thể uống lên một điểm nước quản sự trước chưa có tiếp xúc qua dây chuyền sản xuất có điều bộ dáng này nhường hắn liên tưởng tới đã từng đốn cuối thời điểm công tác từng đoạn gỗ từ dòng sông phía trên xuôi dòng mà xuống cũng ở hạ du bị đốn quỷ công nhóm bắt được, mặc dù coi như rất lời hại, có điều quản sự cảm giác bản chất đều giống nhau. ở q h i bức phân xưởng bên trong, hắn công tác một quãng thời gian liền không nhìn được đem áo cởi. ở trần công tác lên, ở bên cạnh hắn, tên kia chán nản quý tộc cũng nghiêm túc làm sống, cùng đối phương bề ngoài không giống, đối phương sự nhẫn n ạ i rất mạnh. cho dù liên tục cường độ cao công tác, cũng không có thể làm cho hắn ra một giọt mồ hôi. Mãi mới chờ đến lúc đến nghỉ ngơi trung âm thanh vang lên. Quản sự rốt cuộc như chút được gánh nặng. dùng năm phút đồng hồ thời gian bổ sung lượng nước cùng đi v cơ. hắn trở lại phân xưởng sau. phát hiện tên thanh niên kia đang dùng bút lông chim ở trên một quyển sổ không ngừng nhớ kỹ cái gì. tiến lên trước, quản sự nhìn một lúc. chỉ có thể ngờ ngờ nhận ra công tác hoàn cảnh đúc công tố chất các loại chữ ngươi biết chữ quản sự kinh ngạc hỏi uvg q u m học được một ít đúng rồi ngươi là cái chán nản quý tộc biết chữ rất bình thường cái kia ngươi nên đi làm cách công văn vô danh c h i thần giáo phái rất cần biết chữ ngươi không cần thiết làm loại công việc này công việc này làm sao nó không cái gì kỹ thuật hàm lượng, không thích hợp ngươi đến làm. đương nhiên, ta cũng không phải hợp làm có cái gì bất mãn. chỉ là, chỉ là, quản sự đến nửa ngày đều không nghĩ ra một cái thích hợp từ để diễn tả cái cảm giác này. chỉ có thể gãi tóc khổ não. chỉ là cảm giác mình không giống như là cá nhân. đúng, chính là cái cảm giác này. không khổ là người có ăn học. m i ê u t ả chính là chuẩn xác, có chút kỳ quái. công việc này tiền lương không sai, hơn nữa không mệt, nhưng ta không biết tại sao, ta liền cảm giác mình không giống như là cá nhân. Dị hóa, n à y lại là có ý gì. người tự nhiên thuộc tính ở đánh mất, thay vào đó là người tư bản thuộc tính. ở đây, người đã không phải người, mà là có thể bị thay thế máy móc. t ư bản chủ nghĩa tốc độ sinh trường thật là đáng sợ, lúc này mới bao lâu, liền nên quá độ đến giai đoạn này. xin lỗi, có thể giải thích một chút sao, ta không hiểu lắm, quản sự nghi ngờ hỏi, không có gì, thời gian nghỉ ngơi kết thúc, chúng ta nên làm việc, há tốt, tuy rằng khế ước lên quy định là tám giờ công tác chế, có điều ở sắp giờ tan việc, nơi này đ ố c công ở biểu thì sản phẩm số lượng biểu lên vẽ một cái dây. sau đó chỉ vào sởi dây này v ô ngày hôm nay nhất định phải nhường sản lượng vượt qua nơi này. không phải vậy không thể tan tầm. không có người oán giận. bọn họ đã quen càng thêm nghiêm khắc á c bức. bây giờ đối với chuyện như vậy đã nhìn quen không quen. duy nhất đứng ra là tên kia chán nản quý tộc. Hắn nhìn chằm chằm trên vách tường đo biểu, sau đó hỏi, bên này đã đạt tiêu chuẩn, tại sao còn muốn vượt qua hai mươi phần trăm lượng, nơi này ta làm chủ, ngươi đang chất vấn ta sao, thấy ước quy định ta có hợp pháp nghi vấn quyền lực, ta chính là pháp luật, ta cho ngươi biết, ngươi không có, đối mặt hung thần áp sát đ ố t công, chán nản quý tộc nhấn vai một cái, sau đó trở về chỗ cũ tiếp tục đi làm việc hai mươi phần trăm lượng làm cho tất cả mọi người đều nhiều hơn làm hai giờ đến kết thúc thời điểm quản sự cảm giác mình cũng không có quá mức mệt nhọc nhưng cả người một chút khí lực cũng không có nhà xưởng tiền lương vì là n h ậ t kết có điều làm quản sự đến tới đó thời điểm hắn được chỉ có vắng vẻ túi ngươi ngày hôm nay làm trái quy tắc ba lần vì lẽ đó khấu trừ một nửa tiền công, còn lại một nửa đây, chụp, cuối tháng lại phát. vì kế tiếp, nhìn thấy đến đây lính tiền lương chán nản quý tộc, đ ố c công phát sinh một tiếng cười nhạo, a, là ngươi a, chống đối đ ố c công, làm trái quy tắc, ngươi không chỉ ngày hôm nay không có tiền lương, hơn nữa còn muốn bị chụp ba ngày, cái kia có thể cho ta cái c biên lai、like、sao. ngươi muốn cái gì biên lai ngươi đến cùng muốn làm gì hoặc là lăn hoặc là câm miệng chán nản thanh niên vẫn là không đáng kể nhún vai một cái sau đó nghĩ nhà xưởng đi ra ngoài ở sau lưng của hắn đốc công phát sinh lớn đến kinh người tiếng cười nhạo con mọt sách đọc sách đọc ngốc quản sự liếc nhìn sau lưng đốc công lại liếc nhìn phía trước thanh niên sau đó bước nhanh đuổi theo cùng thanh niên vai sánh vai cùng đi hắn lòng tốt hỏi ngươi đêm nay chuẩn bị ăn cái gì còn chưa nghĩ ra có thể có thể trở lại g ầ m g ầ m cỏ cái gì đi ngươi không tiền sao không nghĩ tới chuyện này bọn họ chỉ là cho ta nói ngươi gần nhất quá nhàn không tốt hiếm thấy dưới tới một lần đừng mỗi ngày theo lão bà ngươi ve vãn điều chết người không dễ thu thập, hay là đi tùy tiện xem một chút đi. đương nhiên, ta hoài nghi là bọn họ sợ ta nghĩ tới trước sự tình, sau đó nhường bọn họ lên đường đèn. cuộc sống của ngươi thực sự là muôn màu muôn vẻ, ngược lại ngươi không chỗ khác, không bằng đi nhà ta đi. nhà ta vẫn thật lớn, chán nản thanh niên sắc mặt cổ quái nhìn quản sự, thật vất vả mới mở miệng hỏi. ngươi là kiệt ca sao không phải ta là g i ấ c cái kia không phải là kiệt ca sao đừng kéo ta ta không đi cuối cùng ở đối phương thỉnh tình mời mọc thanh niên vẫn là đi vào đối phương nhà trải qua thời gian một ngày c á c h này đơn giản tiểu ra đã mua thêm vài món đồ dùng trong nhà quản sự ở còn ở khu dân nghèo thời điểm liền có một ít danh vọng vì lẽ đó hắn thợ một các bạn hàng xóm miễn phí cho bọn họ chế tạo một cái bàn cùng mấy cái ghế. vật liệu phí sau đó bổ khuyết thêm là được. bọn họ thậm chí còn vì bọn họ hai đứa bé tạo một thanh kiếm gỗ cùng một cái ngựa gỗ. người chơi mới nhường hai đứa bé yêu thích không buông tay. thậm chí ngủ thời điểm đều chăm chú ôm vào trong ngực. hiện tại đã là chín giờ tối. làm bọn họ nhẹ g i ọ n lúc về đến nhà. Nằm n h ò i trên bàn thái thái mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên ngươi trở về ngày hôm nay thế nào còn tốt công tác hoàn cảnh rất tốt thu vào cũng rất cao có điều ta phạm vào một điểm tiểu sai vì lẽ đó không thể bắt được tiền tung nhưng ngày mai nhất định sẽ không không sao không có chuyện gì liền tốt vào cửa thời điểm h ô n đây sắc lung túng ho khan một tiếng sau đó chỉ vào bên cạnh thanh niên nói ta mời ta công bạn trở về làm khách hắn gọi ngươi tên gì tới gọi ta l ơ u cơ nơ e u ơ là được thanh niên rất nhanh nói đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế d u y ê n ninh Đám này người chơi đều là li me a hai mươi một. chương hai mươi sáu đem chuyện này hoàn thành bàn sắt. thái thái lúc này mới ý thức được có người xa l ạ ở. nàng lúc túng đứng dậy vẫn an. sau đó lau đi n g ụ m nước chạy vào nhà bếp. đem bánh mì cùng canh thịt n ó n tốt bưng ra. sau đó, nàng c u ố n quýt trốn vào gian phòng. đêm nay cũng không còn đi ra. Sắc v ị là lơ u cơ nơ e u ơ rót tràn đầy một bát canh thịt. say sưa uống lên. đem bánh mì xé thành mảnh nhỏ bỏ vào trong bát. hắn nếm thử một miếng. hài lòng nói. quý tộc như thế ẩm thực. bọn họ ăn khẳng định chính là loại này bánh bao trắng. lơ u cơ nơ e u ơ c á c h miệng nhỏ thưởng thức một hồi. cảm giác mùi vị quả thật không tệ. còn tốt. bọn họ vẫn không có x a đ ọ đến nắm đồ ăn d à n h lãi kích x u mức độ rất mau đem bữa cơm này ăn xong g ắ c lấy ra báo chí cùng bút ngượng ngùng nói thật không tiện mời ngươi tới nhà ta ta là có tư tâm có thể hay không dạy ta biết chứ đây vô danh chi thần dạy chỉ trích có miễn phí trường học sao l ơ n u cơ n ơ n e u ơ nghi ngờ hỏi đêm trường học bảy giờ tối bắt đầu ta không kịp vì lẽ đó chỉ có thể phiền phức ngươi sắc gò bó c ó b ắ t tay đương nhiên nếu như ngươi không muốn coi như chưa từng xảy ra sẽ không ta rất tình nguyện tiếp nhận đối phương báo chí lơ u cơ nơ e u ơ chỉ vào qua báo chí chứ từng cái từng cái bắt đầu sắc nghe rất chăm chú cái này ngoài ba mươi người đàn ông trung niên xem ra so với tuổi thật lão rất nhiều nhưng trong mắt của hắn vẫn như c ũ tồn tại đối với tri thức khát vọng hắn chăm chú học tập mỗi một chữ phù hỏi thăm mỗi một chữ ý tứ đến nửa ngày mới đưa một cái tin tức nội dung xem xong phát hiện thời gian không còn sớm hắn thèm thùng dừng lại cũng đem lơ u cơ nơ e u đưa vào phòng khách đêm nay ngài ngủ ở chỗ này đi. xin lỗi, ta không có dư thừa chăn. vì lẽ đó có thể oan ức ngài một hồi sao. không sao, ta quen thuộc. như vậy là có thể. như vậy, ngủ ngon, cảm tạ sự giúp đỡ của ngài. lơ u cơ nơ e u ơ tiên sinh. ngủ ngon, lơ u cơ nơ e u ơ nhìn theo sắc sởi đi. sau đó đi về phía trước ra một bước một cái xác không xuất hiện ở tại chỗ mà lơ u cơ nơ e u ơ bản thể thì lại đi ra khỏi phòng đi tới trên không nhìn xuống suối nước nóng chi thành các người chơi đánh đuổi một cái giai cấp có điều một cái càng thêm khủng bố mãnh thú tư bản chủ nghĩa cũng đến nơi này này con không nhìn thấy mãnh thú đã rất nhanh bò tiến vào cái thành phố này sinh thái vị cũng bắt đầu cấp tốt hướng về sinh thái đỉnh điểm đi tới nhân tính bên trong ít kỷ tham dục chính là nó tốt nhất s i n h dưỡng sức sản xuất trình độ tăng cao không chỉ không sẽ lập tức tiêu diệt nó ngược lại sẽ nhường nó hướng về càng mạnh mẽ phương hướng tiến hóa thật không biết chuyện này là tốt hay xấu hy vọng có thể có một cái phương pháp có thể ngăn chặn nó l ặ n g lặng thưởng thức một hồi nơi này á n h đèn Lơ u cơ nơ e u ơ xoay người trở lại sắc nhà nhắm mắt lại ngủ ngày thứ hai nhà xưởng khởi công vẫn là như thế g h i bức hoàn cảnh vẫn là như thế đơn điệu công tác nội dung không giống là sắp giờ tan việc đúc công đi ra lại vẽ một sởi tơ hồng cũng đối với tất cả mọi người hô lớn nói ngày hôm nay là ba mươi phần trăm chuyện này ý nghĩa là bọn họ giờ tan tầm lại muốn chế một chút không có người oán giận bọn họ đều ở g à n h giật từng giây hoàn thành chính mình công tác một khắc đều không ngừng nhỉ mà phần này c h ậ m mặn không thể nghi ngờ kích thích nhà xưởng người quản lý tham dục sợi tơ hồng này mỗi ngày đều ở biến cao bọn họ giờ tan tầm cũng càng ngày càng muộn có thể tiền t ô n g không chỉ không hề tăng lên trái lại bởi vì các loại lý do bị phạt một ít. đến cuối tháng, khế ước hứa hẹn tiền lương bọn họ chỉ lấy đến hai phần ba. nhưng dù vậy, mỗi người đều mặt tươi cười, tại sao cầm hai phần ba. các ngươi còn cao hứng như thế. l ơ u cơ n ơ e u ơ nghi ngờ hỏi g ắ c trước đây chúng ta căn bản không lấy được, giắc say sưa mò trong túi ngân t ệ đi thôi. đêm nay chúng ta có thể làm càn uống một chén giữa lúc tất cả mọi người chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi thời điểm sau lưng nhà xưởng chợt b ộ c phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vô số dụng cụ hướng về bầu trời bay lên ở liên tiếp tiếng nổ mạnh bên trong hóa thành cho tàn trơ mắt nhìn nhà xưởng hóa thành cho tàn có người bỗng nhiên quỳ trên mặt đất phát sinh thống khổ kêu rên công việc của bọn họ không có cả tràng lửa lớn để nhị thiên tài tắt, tỏa ra g â y mũi vì chua hóa chất thuốc nước ở đây chung quanh lan tràn, được mời tới không hợp cách trinh thám ở nhà xưởng phế tích bên trong nhảy một lúc, sau đó vận dụng năng lực của chính mình manh mối nhanh chóng đến có kết luận, quá độ sử dụng dẫn đến nổ tung, bộ phận then chốt p h ụ tải tỷ lệ đạt đến hai trăm linh, hơn nữa không có trải qua bất kỳ kiểm tra sửa chữa, nhà xưởng người phụ trách đến sao một người đàn ông tuổi trung niên đi tới căng thẳng nói ta là cái công xưởng này là hợp tác chế nhà xưởng đi vô danh chi thần giáo phái ra kỹ thuật người phụ trách bỏ vốn kim cùng tiến hành quản lý lợi nhuận chia ba bảy người chiếm đầu to không sai đi nhà xưởng chủ dùng tay khăn lau mồ hôi ngày nói không sai Lúc trước ký kết khế ước thời điểm, sáng tỏ quy định phụ tải tỷ lệ cao nhất không được vượt qua một trăm hai mươi phần trăm, đồng thời không được liên tục vượt qua một tuần. có này điều đúng không, có, như vậy ngươi có thể giải thích một chút, tại sao đạt đến hai trăm phần trăm như thế trình độ khủng bố đây. hơn nữa phụ tải tỷ lệ càng cao, nói rõ các công nhân tăng ca kéo dài càng dài. t h ý ước bên trong sáng tỏ quy định tám giờ công tác chế bị ngươi ăn sao, không hợp cách trinh thám ngữ khí rất bình thường, nhưng mỗi một câu nói đều cho đến chỗ yếu, nhưng nhà xưởng chủ á khẩu không trả lời được, tuy rằng gia sản phong phú, có điều nhà xưởng chủ rõ ràng đối mặt mình không phải một c á c h l y me, mà là một tên vô danh chi thần giáo phái tế ti, đối phương có thể dễ dàng đánh bại khỏe mạnh chi thần giáo phái, như vậy ớt chết chính mình cái này phú hào so với con kiến còn ung dung đem tư thế đặt tới thấp nhất hắn thấp giọng nói thỉnh cho ta một ngày thời gian ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời có thể hoặc là cho ta một câu trả lời hoặc là liền đem ngươi bàn giao đến đèn đường lên gần nhất đã lâu không có n g ư ờ i bị treo đèn đường điên cuồng tiểu nữ cảnh nhưng là ngứa tay rất đây ta rõ ràng Rời đi trước, không hợp cách trinh thám ngẫu nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn, vừa vặn nhìn thấy ở trong đám người lơ u cơ nơ e u ơ ai ma đừng nói chuyện, có chuyện gì chờ ta trở về rồi hãy nói, nghe được bỗng nhiên ở vang lên bên tai âm thanh, không hợp cách trinh thám rồi nhiên gật gật đầu. Sau khi, hắn trực tiếp rời khỏi nơi này, chờ đến không hợp cách trinh thám rời đi sau, nhà xưởng chủ mới tê liệt trên mặt đất, mãi đến tận dùng sức nghe thấy mấy cái người mối mới hòa hoán lại, dằn dò đ ố c công nhóm đem tất cả mọi người trông giữ tốt, nhà xưởng chủ cùng vài tên cao tầng cùng nhau thương lượng nửa ngày, cuối cùng được đến một cái kết luận, bọn họ cần một cái kẻ thế mạng, đem đối phương đóng gói thành một tên khích động công nhân tăng ca áp đ ộ đem chính mình đóng gói thành ngăn cản bất lực c ầ u nhỏ, cuối cùng lại cho đám kia vô danh c h i thần giáo phái các tế ti một bút hối lộ như vậy chuyện này coi như lật phần chuyện như vậy bọn họ trải qua rất nhiều về tin tưởng lần này cũng có thể thành công cái này kẻ thế mạng tốt nhất là cái gai nhọn hơn nữa bản thân còn có nguyên tội tốt nhất là một cái nào đó trước quý tộc đồng thời là cái người ngoại địa như vậy càng thuận tiện đem chuyện này hoàn thành bàn sắt liền ở loại này rất không tên tình huống lơ u cơ nơ e u ơ bị thỉnh đến một c á c h nào đó gian phòng sau đó bị xích sắt khóa ở bên trong mèo lơ u cơ nơ e u ơ nghi hoạt lệch lên đầu đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế u y ê n ninh